Đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không phát hiện, ngươi có vấn đề ư. Chương 648, vị đại nhân kia. Tôn ngộ không mà nói để cho Như Lai like lập tức liền thay đổi sắc mặt, thật lâu, Như Lai like nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó chẩm dai hoạt động rõ tay chân, vẻ mặt nụ cười đối với Tôn ngộ không nói, ngươi là làm sao thấy được. Dùng tu vi của ngươi, có lẽ nhìn không ra Như Lai like ngoại trừ vấn đề. Tôn ngộ không cũng cười, nói, ngươi quá sốt ruột, hơn nữa, ngươi cho ta cảm giác, cũng không đúng. Ha, có thể nói một chút đi. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không cũng không có cự tuyệt, nói, vừa mới bắt đầu Như Lai, like, có lẽ xác thực không có vấn đề, là chân chính Như Lai, like, nhưng lại tại vừa rồi, ta hỏi cái kia chút ít vấn đề thời điểm, ngươi liền để lộ ra sơ hở. Dừng một chút Tôn Ngộ Không lại nói, nhận lấy độ hóa về sau Như Lai, like, kỳ thật chính là một cỗ có được thân thể khôi lỗi mà thôi, sẽ không suy nghĩ cũng không biết chính mình tất cả hành động có ý nghĩa gì. Cho nên vừa bắt đầu mấy vấn đề Như Lai trả lời đều rất đơn giản, ta cũng cần hỏi thăm nhiều nữa vấn đề mới có thể đạt được ta nghĩ muốn đáp án. Thế nhưng là hỏi hỏi, Như Lai mà nói, liền có hơn. Ta chỉ là hỏi một vấn đề Như Lai lại nói rất nhiều, cái này có vấn đề. Cho nên ta suy đoán Như Lai tựa hồn là cởi bỏ vào ta sư phụ độ hóa, thế nhưng là về sau, làm như ta chứng kiến ánh mắt người thời điểm, ta phát hiện không phải như vậy, hiện tại đứng trước mặt ta Như Lai, đã đã trở thành một người khác. Như Lai lúc một lần nở nụ cười. Nụ cười kia chính giữa không có chút nào bị người vạch trần xấu hổ, rất không tồi, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, tôn ngộ không. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, như lai vẫn như cũng là vẻ mặt nụ cười đạo. Tôn ngộ không quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng liên vân biệt viện, sau đó nói, thế nhưng là ngươi lại làm cho ta rất thất vọng, ta vốn cho là ngươi sẽ càng muộn một chút tái xuất hiện, hoặc là mới có thể hiện lộ ra ngươi chân thân. Không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy, ta nhưng bây giờ rất kỳ quái. Ta rốt cuộc muốn gọi ngươi là gì, gọi là ngươi địch chiến A, là bảo ngươi đại nhân. Tôn ngộ không vừa mới nói xong, Như Lai lập tức cười ha ha nói, ha ha ha, không hổ là tôn ngộ không A cái này đều bị ngươi phát hiện, thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn A. Tôn ngộ không thanh âm lại lạnh xuống, nếu như ngươi không muốn bị ta ráng một gậy chết ươi, hi vọng nhĩ lao thực chút, ta cũng cần biết rõ một sự tình. Như Lai không chút nào không thèm để ý tôn ngộ không uy hiếp, vẻ mặt nhẹ nhông nói, ngươi không làm gì được được của ta. Cho dù ngươi giết như lai, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ tổn thương. Tôn ngộ không, rất nhiều chuyện là mệnh trung chú định, mà ngươi, càng là sớm đã bị vận mệnh đã chọn, không nên góp, hết thể cũng sắp đã xong, con đường của ngươi. Kỳ thật cũng sớm đã đã định trước, ngươi bất luận lựa chọn như thế nào. Cuối cùng đều theo con đường này đi xuống đi. Cho dù ngươi rời đi lối rẽ cũng không có sao, đều có vô số cơ hội tu chỉnh Tôn ngộ không, không nên phản kháng, không có cái gì tốt kết quả. Về phần ngươi muốn biết rõ đấy sự tình, có thể làm cho ngươi cũng biết, ngươi sớm muộn đều biết rõ đấy. Không thể để cho ngươi cũng biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Như Lai mà nói. Để cho tôn ngộ không trong nội tâm châm xuống, một loại vô hình công siềng. Đông nhiên liền xuất hiện ở tôn ngộ không trên người, cảm giác này, tôn ngộ không rất không ưa thích. Ta đây chỉ hỏi ngươi một vấn đề, vẫn lạc chi mộ, rốt cuộc là chỗ nào? Cái kia như Lai lại một lần nữa ý vị thâm trường nở nụ cười. Tôn ngộ không phát hiện cái này đại nhân. Tựa hồ rất ưa thích lời, nhưng là nụ cười kia để cho tôn ngộ không rất chán ghét, đó là một loại tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Vẫn lạc chi mộ, chính là hết thẻ tới hạ, trận này trò chơi tất cả mọi người, cuối cùng đều đến vẫn lạc chi mộ, kể cả ngươi, kể cả chư bác giới, kể cả sang ngộ tĩnh, kể cả tiểu bạch Long Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở vẫn lạc chi mộ tác dụng một cái kết cục, cho nên, ngươi không cần xuất ruột. Tốt rồi, ta rời đi, tôn ngộ không. Ngươi có thể ngàn vạn không nên không khống chế được mới tốt, bằng không thỉ của ta rất nhiều bố trí, liền lãng phí. Như Lai cái này nói xong, trong ánh mắt thần thái, liền chậm dãi phai nhạt xuống, lại khôi phục đã trở thành lúc trước vừa mới bị độ hóa thời điểm bộ ráng. Thở dài, đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, kỳ thật Tôn Ngộ không cũng là tương đối kinh ngạc, hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này phía sau màn đại nhân, vậy mà sẽ ở cái lúc này liền hiện thân, Tôn Ngộ không nói không sai. Dựa theo ý nghĩ của hắn như thế nào cũng muốn lúc thời khắc cuối cùng cái này đại nhân sẽ tác dụng một loại càng thêm cường thế hoặc là quỷ dị phương thức xuất hiện, sau đó là một ý chuyện kinh thiên động địa, thế nhưng là sự thật rất rõ ràng cùng trong tượng. Tượng không giống với, tôn nộ không có thể phát hiện như Lai bị người khác thần thức xâm lấn, hay là bởi vì hắn trong lúc đó lúc như Lai trên người cảm nhận được một cô rất quen thuộc khí tức, hơi thở này cũng không phải như Lai, mà là thuộc về một người khác, người này chính là chiến phật tông tông chủ, địch chiến. Lúc ấy tôn ngộ không cũng không có lập tức suy nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn liền thăm dò tính hỏi vấn đề kia sau đó, hắn lừa gạt này vị đại nhân một lần, kết quả, tôn ngộ không vậy mà đã đoàn đúng. Như lai like trong cơ thể thần thức hoặc là nói linh hồn, vậy mà thật là địch chiến. Sau đó tôn ngộ không đã nghĩ đã minh bạch lúc trước thánh cực Phật môn môn chủ theo như lời nói trong đó ý nghĩa, thánh cực Phật muôn môn chủ đối với địch chiến cảm giác rất kỳ quái, cái kia tuyệt đối không phải một cái cửa chủ đối với thuộc hạ cảm giác Hơn nữa thánh cực Phật môn sở dĩ có thể tìm kiếm được hạt giống dược nhân hoàn toàn là địch chiến công lao. Nói một cách khác kỳ thật toàn bộ chiến Phật tông cũng chỉ có địch chiến một người biết rõ nên như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân. Kết hợp với đại tôn Phật giáo gọi là đa bảo như lai đối với thánh cực Phật môn thái độ, tôn nộ không rất dễ dàng phải ra một cái suy đoán, cái này địch chiến, chỉ sợ có một thân phận khác. Đó là cái gì thân phận đâu? Mới có thể để cho coi trời bằng vung n. hư lai đều đối với kia hết sức để ý Cái kia đáp án cũng chỉ có một cái, chính là Như Lai một mực nói, vị đại nhân kia. Sau đó, liền có đằng sau đối thoại. Vị đại nhân kia ý thức đã ra đi, Như Lai lại đã trở thành khôi lỗi bộ dáng, mà tôn ngộ không thì là tại nguyên chỗ quanh chân mà ngồi, bắt đầu suy nghĩ vừa mới lấy được những tin tức này. Như Lai trả lời, nửa phần trước phân rất rõ ràng đều là thật sự, bởi vì đó là Như Lai bản thân trong trí nhớ sự việc, trừ phi Như Lai biết rõ đấy cũng hoàn toàn là giả dối. Bằng không thì Tôn Ngộ không lấy được đáp án nhất định là thật sự. Mà phía sau mấy vấn đề đáp án, liền cần cân nhắc, bởi vì lúc kia trả lời Tôn Ngộ không vấn đề, không phải như Lai, mà là vị đại nhân kia, vị đại nhân kia mà nói, đến tổn cùng có bao nhiêu có thể tín, Tôn Ngộ không không thể khẳng định. Mà nếu như Tôn Ngộ không hiện tại lại dùng thần thức xâm lấn như Lai trí nhớ, vậy khẳng định cũng sẽ là không thu hoạch được gì. Bởi vì vị đại nhân kia nói rất rõ ràng, hắn muốn cho Tôn Ngộ không biết do đấy. Tôn Ngộ không sớm muộn sẽ biết, mà không muốn cho Tôn Ngộ không biết do đấy, Tôn Ngộ không tuyệt đối không có biện pháp biết do, Trong chuyện này có lẽ có chút nói ngoa, nhưng Tôn Ngộ không tin tưởng như Lai Trí nhớ khẳng định đã toàn bộ bị xóa đi. Vị đại nhân này sở dĩ có vừa mới cử động, mục đích đúng là vì xóa đi. Như Lai Chí nhớ, không cho Tôn Ngộ không biết do có chút hắn không muốn làm cho Tôn Ngộ không biết do đấy sự tình, bằng không thì hắn hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho nên, cái này lại một lần nữa nói rõ Mỗi người làm mỗi lần sự kiện, sau lưng đều nhất định có đạo lý của hắn. Đồng thời, tôn ngộ không trong nội tâm, lại một lần nữa nhiều hơn một cái cực lớn nghi hoặc. Căn cứ vị đại nhân này cùng như Lai Lúc trước trả lời, tôn ngộ không có thể đoán được vị đại nhân này có lẽ có một cái động trời kế hoạch, hơn nữa đã mưu đổ rất dài thời gian, thế nhưng là xuất phát từ đặc thù nào đó nguyên nhân, kế hoạch này phải dựa vào tôn ngộ không đám người đến chấp hành, bởi vậy. Mới có tôn ngộ không 5 người bị người hãm hại do đó đã có Tây Thiên lấy kinh trò khôi hải, đồng thời cũng có thể giải thích từ khi đi tới Phật liên tịnh thổ mấy người trên người xuất hiện biến. Hóa còn có tôn ngộ không cùng lao xa biến hóa, cái này tất cả đều là vị đại nhân kia vì hoàn thành hắn động trời kế hoạch mà cô ý bố trí, nói cách khác, tôn ngộ Không 5 người hoàn toàn bị người khác làm vũ khí sử dụng, đồng thời cuối cùng thời điểm vị đại nhân kia đã cảnh cáo tôn ngộ không cuối cùng không nên phản kháng cũng không nên nhập ma. Cái này rất dễ lý giải, chính mình một khi phản kháng sẽ quấy rầy kế hoạch của hắn, vậy hắn nhất định sẽ tác dụng thủ đoạn nào đó làm cho mình thừa nhận hoàn toàn không cách nào thừa nhận kết quả, có lẽ là hoa quả sơn bên trên tất cả mọi người bị giết chết, có lẽ sẽ là cái gì tàn khốc hơn trừng phạt. Mà không muốn không khống chế được, chỉ sợ là bởi vì Tôn Ngẫu không một khi không khống chế được cũng sẽ bị đường Tam Tạng độ hóa hoa cho độ hóa thành khôi lỗi, mà hắn kế hoạch lớn, hiển nhiên không phải một cố không tư duy khôi lỗi có thể hoàn thành. Nói như vậy Có một việc, Tôn Ngộ không lúc trước cũng hiểu được hẳn là vị kia người giật dây làm, hiện tại xem ra liền hoàn toàn không cần phải. Chương 649, thế lực khắp nơi phức tạp. Chuyện này, không ngất đã xảy ra một lần. Cái kia chính là mỗi một lần độ kiếp thời điểm, xuất hiện cái không gian kia khe hở cùng ở bên trong thấy hình ảnh. Khi đó Tôn Ngộ không còn tưởng rằng cái này là vị đại nhân kia làm, mục đích là vì để cho Tôn Ngộ không chứng kiến rất nhiều che giấu do đó đạt tới mục đích nào đó. Thế nhưng là thông qua vừa rồi cùng cái này đại nhân tiếp xúc về sau, Tôn Ngộ không phát hiện sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy, căn cứ vừa rồi người này theo như lời nói, hắn hoàn toàn không có bất cứ lý do nào cấp cho Tôn Ngộ không nhìn chút ít hình ảnh. Cái này phía sau mà người, có khả năng chính là địch chiến bản thân hoặc là đồng dạng là chiếm cứ địch chiến thân thể đại nhân, hắn có một cái chính hắn động trời kế hoạch, Tôn Ngộ không năm người bất quá là kế hoạch này chính giữa người chấp hành, cũng liền chẳng khác gì là hắn chế tạo công cụ. Nói như vậy tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng này chính là sự thật. Nói như vậy, Tôn Ngộ không liền căn bản không cần biết quá nhiều, bởi vì Tôn Ngộ không biết rõ đấy càng nhiều, chuyện này chuyện xấu sẽ càng lớn. Nói cách khác cái này phía sau màn đại nhân hoàn toàn không có bất kỳ dù là một chút xíu tất yếu, để cho Tôn Ngộ không chứng kiến những cái hình ảnh, những cái vốn là thuộc về che giấu hình ảnh. Đặc biệt là một lần cuối cùng, Tôn Ngộ không thấy là bát giới tê. Yểu Bạch Long còn có lao xa bị người hãm hại hình ảnh. Hơn nữa hãm hại người rất có thể chính là chỗ này vị đại nhân. Vì vậy, cái này xuất hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Một người muốn làm một việc, nhưng là không thể tự mình ra tay, cho nên hắn hay dùng các loại phương pháp tìm một nhóm người sau đó lại thông qua hãm hại thủ đoạn để cho bọn họ đã trở thành chính mình giúp đỡ, nhưng là nhóm người này không cảm kích. Sau đó vì nhóm người này có thể tốt hơn giúp mình hoàn thành mục đích, hắn cho nhóm người này một ít đặc biệt và cường đại năng lực. Sự tình đến nơi này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là kế tiếp, liền xảy ra vấn đề. Người này đột nhiên dùng cái loại này hình ảnh phương thức, để cho nhóm người này thấy được lúc trước bọn hắn bị hãm hại hình ảnh còn có một chút chuyện này che giấu, hơn nữa còn không dừng lại một lần. Hành động như vậy, là hoàn toàn không cần phải làm. Để cho nhóm người này biết rõ rất nhiều chân tướng, đối với cái này sự kiện mà nói chỉ có chỗ xấu không có lợi, dùng vị đại nhân kia ý nghĩ, chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Thế nhưng là chuyện này đã đã xảy ra, Nếu như muốn để cho chuyện này trở nên hợp lý, vậy cũng chỉ có cái khác giải thích. Cho Tôn Ngộ không nhìn chút ít hình ảnh người, một người khác hoàn toàn, cũng không phải vừa mới mượn sát như lai like trên người cái vị kia đại nhân. Tôn Ngộ không lập tức liền nhức đầu, cái này cả kiện sự tình phức tạp trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nói như vậy, phương này trong vũ trụ thế lực, kỹ thật tương đối rắc rối phức tạp. Đầu tiên là 6 đại thần quốc, bọn họ là bên ngoài phương này vũ trụ quý tộc giai cấp bọn hắn quyết định phía dưới rất nhiều cao cấp trung cấp thế giới sinh tử. Bây giờ 6 đại thần quốc theo thứ tự là Hoàng Tuyền thế giới, Phương Thốn Linh giới, Hồng Hoang cổ giới, Thương Lan thủy giới, Vạn Thần Điện cùng diệt thế ma quốc. Thế nhưng là diệt thế ma quốc đã bị diệt. Danh nghĩa, rất có thể Vạn yêu quốc hoặc là sáng thế thần quốc trở thành dự bị diệt thế ma quốc thần quốc. Cái này mới 6 đại thần quốc, Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc tuyệt đối là một bên. Hơn nữa Sích Quân rất có thể cùng bọn họ hai phe cũng có rất mật thiết liên hệ. Phương thốn linh giới vẫn như cũ là trung lập, bất quá lúc đạo chuẩn sau khi chết, phương thốn linh giới đối với chấp pháp giả cũng lộ ra rất bất mãn. Mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều cho thấy thái độ hy vọng cùng hoàng tuyển thế giới kết thành đồng minh. Mà vạn yêu quốc dùng tê chiếu cùng linh uy ngưỡng làm đầu, xem như độc lập một phương. Như vậy thần quốc có thể là phân làm tam phương thế lực. Nói sau vũ trụ chấp pháp giả, hiện tại tổng cộng có 8 gã, tôn ngộ không có thể khẳng định là trong đó ngự linh giả khẳng định đã là đã có dị tâm Hắn rất muốn diệt trừ còn lại chấp pháp giả do đó một nhà độc đại, bất quá bây giờ. Hắn loại này tâm tư có lẽ thu liễm rất nhiều, bởi vì sích quân tồn tại. Để cho ngự linh giả thống trị vũ trụ nguyện vọng không có khả năng thực hiện, khả năng nhất là ngự linh giả tiếp tục che giấu, sẽ không cùng chấp pháp giả những người khác vạch mặt. Cho nên chấp pháp giả 8 người có thể coi là làm một cái chính thể. Lại sau đó là sích quân, sích quân tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 người, thế nhưng là thực lực như cũ tương đối cường đại, bằng vào bọn họ 5 người. Sích quân thủ lĩnh Tử Lăng thì có lực lượng cùng 8 người chấp pháp giả chống lại, đủ nhìn ra sích quân thực lực. Về phần sích quân thái độ, bọn hắn cũng không cho thấy chính mình rõ ràng lập trường, cùng chấp pháp giả cũng là nửa đối địch nửa hợp tác, đó có thể thấy được Tử Lăng tuyệt đối là tương đối có ý nghĩ. Bọn hắn coi như là một phương độc lập thực lực. Còn có Minh Thần Quân, thông qua lúc Tuần Thiên Giới cùng Minh Thần Quân tiếp xúc, Tôn Ngộ không hoài nghi Minh Thần Quân chỉ sợ không chỉ có chỉ có Tuần Thiên Giới bị nhốt những người kia. Liên tục xích quân cũng có thể có 5 tên siêu cấp cường giả sống sót, cái kia đã từng cùng xích quân tương xứng minh thần quân chẳng lẽ tiểu không khả năng có vài tên siêu cấp cường giả cũng vụn trộm con sống ư. Bất quá cái này hoàn toàn là tôn ngộ không suy đoán của mình, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Cho nên nếu quả thật có minh thần quân bên ngoài dư đảng, bọn hắn rất có thể lại là một phương khác thực lực. Chứ lần đó ra, chính là vừa mới nhập hồn vào như lai like trên người cái vị kia đại nhân còn có cho mình nhìn chút ít hình ảnh người, đây là hai người Hơn nữa còn là hai cổ hoàn toàn trái lại thế lực. Vị đại nhân kia tiến hành nào đó cực lớn kế hoạch, cho mình xem hình ảnh chính là cái người kia chỗ thế lực là muốn ngăn cản vị đại nhân kia, cho nên mới phải cho mình nhìn chút ít hình ảnh do đó làm cho mình hiểu rõ trong đó chân tướng. Hơn nữa tôn ngộ không cũng cơ bản có thể khẳng định, xích quân cùng chấp pháp giả có lẽ không biết vị đại nhân kia tồn tại, vị đại nhân kia đồng dạng không biết cho mình xem hình ảnh chính là cái người kia chỗ thế lực tồn tại. Đồng thời, chấp pháp giả có kế hoạch của mình Six Quân có kế hoạch của mình, Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng chỗ Vạn yêu Quốc đồng dạng có kế hoạch của bọn hắn, hiện tại, vị đại nhân này cũng có thuộc về hắn kế hoạch, cái kia cho mình xem hình ảnh thế lực có phải là vì ngăn cản vị đại nhân kia kế hoạch, sau đó, Six Quân ngăn cản cái này Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng kế hoạch, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đồng thời đang ngăn trở cái này chấp pháp giả kế hoạch. Tôn Nộ không lập tức đã cảm thấy cả người đều luôn choáng luôn, đây quả thực đã dắc rối phức tạp đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà chính mình Hẳn là tất cả mọi người tất cả thế lực cũng biết sự hiện hữu của mình, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng biết mình đặc biệt, mà mình cũng biết rõ bọn hắn tất cả mọi người tồn tại thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng không hoàn toàn biết rõ sự tồn tại của đối phương, cho nên, tôn ngộ không hoặc là nói tôn ngộ không thể cho 5 người, có lẽ coi như là một cỗ thế lực. Cuối cùng, tôn ngộ không hầu như liền chỉ còn lại một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốc nhất, chính mình đối với tất cả mọi người tất cả thế lực mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không cũng sớm đã thu hồi cái loại này, chính mình chỉ là người ngoài cuộc ý tưởng, rất nhiều chuyện cho thấy hắn không chỉ là trong cuộc người, hơn nữa còn là cả kiện sự tình tương đối tiếp cận vòng xoáy trung tâm người. Sự xuất hiện của mình, tồn tại còn có rất nhiều mà trải qua, tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Cái kia mình rốt cuộc tại đây sự kiện chính giữa, xám vai cái gì nhân vật? Mà những thế lực này riêng phần mình đang tiến hành kế hoạch, có phải hay không đều là giống nhau? Tôn Ngộ không thậm chí có loại cảm giác Bọn hắn đang tiến hành, có lẽ đều là đồng nhất sự kiện, cho nên lẫn nhau tầm đó không ngừng mà cho đối phương chế tạo chướng ngại ý đồ ngăn cản đối phương tiến triển. Nếu như mình đoán được không sai, chuyện này rốt cuộc là cái gì? Cái kia Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu, vậy mà đang cùng nhiều như vậy đại lao đánh cờ, bọn họ lòng dạ, đến cùng nhiều bao nhiêu? Tôn ngộ không suy nghĩ, nếu như mình đột nhiên biến mất hoặc là trực tiếp hơn một điểm, chính mình trực tiếp liền triệt để tử vong, cái kia thế lực khắp nơi lại sẽ có cái gì biểu hiện? Là lập tức đại loạn là một lần nữa tìm một mới tôn ngộ không. Bất quá khá tốt tôn ngộ không lý trí để cho hắn không làm như vậy. Đồng thời, tôn ngộ không lúc mượn xác như lai like cái vị kia đại nhân trong lời nói biết được, người kia câu nói kế tiếp, kỳ thật đều tại biểu đạt một cái ý tứ, cái kia chính là dẫn đạo tôn ngộ không tiến vào huyện chủng cảnh hoặc là là vẫn lạc chi mộ. Loại này dẫn đạo, rất trực tiếp, vị đại nhân kia cũng không có tiến hành bất luận cái gì che giấu, tựa hồ đối với tôn ngộ không tương đối hiểu rõ. Đồng thời đối với tôn ngộ không cũng tương đối tự tin, hắn cho rằng coi như mình không thêm bất luận cái gì che giấu biểu đạt mục đích của mình, tôn ngộ không cuối cùng như cũ sẽ không cự tuyệt, là sẽ dựa theo ý nghĩ của mình hành động, cũng chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ. Tôn ngộ không chính mình đâu, là lát đầu cười khổ, dựa theo tính tình của mình, thật đúng là không có biện pháp không danh mà để ý sẽ. Biết rõ người kia làm cho mình tiến vào vẫn lạc chi mộ nhất định là vì kế hoạch của hắn. Thế nhưng là Tôn Ngộ không phát hiện mình nếu như không đi vào hoặc là nói cứ như vậy cho tránh, chỉ sợ về sau đều sống ở sẽ rất chính giữa. Hắn Tôn Ngộ không không phải một cái lùi bước người. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, loại này khí khái, Tôn Ngộ không là bẩm sinh. Cho dù ngươi âm mưu tính toán tường tận, ta lão Tôn cũng là không sợ, quả ngươi cái gì kế hoạch bất kể hoa, ta lão Tôn tháp tùng đến cùng, ai nói quân cờ tức nhất định phải mặc kệ bài bố. Vẫn lạc chi mộ, ta lão Tôn đi định rồi. Chương 650 Tiến về Hồng Hoang Cổ Giới Đối với Vẫn Lạc Chi Mộ, Tôn nộ không hiểu rõ vô cùng có hạn, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, cái này Vẫn Lạc Chi Mộ nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu địa điểm, cũng là vị đại nhân kia tất cả trong kế hoạch là tối trọng yếu nhất một câu, vị đại nhân kia từng nói Vẫn Lạc Chi Mộ chính là hết thể kết thúc, có lẽ, những lời này cũng không có lừa gạt mình. Bất luận là vì hiểu rõ chân tướng sự tình là thoát khỏi trên người mình loại này vô hình không xiềng Tôn ngộ không đều có tất yếu đi một chuyến vẫn lạc chi mộ. Nhưng lại không thể là mình đi, sư phụ bọn hắn cũng đều phải mang theo. Bằng không thì coi như mình không mang theo bọn hắn, người kia cũng nhất định sẽ có rất nhiều đích phương pháp xử lý đem sư phụ bọn hắn làm cho đi vào, khi đó không mình ở. Bên người, càng thêm nguy hiểm. Liền tôn nộ không hiện nay đang biết, tiến vào vẫn lạc chi mộ, có hai loại phương pháp, một loại chính là tiến vào nhập Huyễn trùng cảnh, sau đó thông qua Huyễn trùng cảnh nghĩ biện pháp tiến vào vẫn lạc chi mộ. Bất quá loại phương pháp này, không xác định nhân tố nhiều lắm, đầu tiên nếu như mình tiến vào huyện Trung cảnh, có thể hay không bị cái loại này phẹ linh trùng cũng cắn nuốt hết linh, cái này đầu tiên chính là một cái rất lớn nguy hiểm. Nghĩ đến cái này tôn ngộ không chợt phát hiện chính mình vừa rồi có một cái vấn đề quên hỏi, như lai like hoặc là nói màn này sau đại nhân, thu thập những người này linh, đến cùng có làm được cái gì. Tôn ngộ không cũng không nhận ra những thứ này phệ linh trùng đều là ngẫu nhiên xuất hiện, bọn hắn nhất định là vị đại nhân kia cố thậm chí có khả năng chính là hắn chăn thôi. Bất quá bây giờ đã không có cơ hội, lắp đầu thở dài. Loại này phệ linh trùng, tốt nội không đồng dạng hoàn toàn không biết, vạn nhất hắn tiến vào huyễn trùng cảnh cũng bị chiếm linh. Vậy cũng dùng nói chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hơn nữa sư phụ còn đi theo bên cạnh mình, chỉ có linh một khi bị đoạn, cái kia chính mình cơ hội lập tức cũng sẽ bị độ hóa. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, cái kia huyễn trùng cảnh con đường này tuyệt đối không thể thực hiện được. Mà đổi thành bên ngoài một con đường Chính là hắc khôi. Lúc dung hợp Vũ minh về sau. Hắc khôi tiến hóa làm huyết ngục Trấn thiên hống, mà máu của hắn ngục, kỳ thật chính là vẫn lạc chi mộ một bộ phận. Chính mình tiến vào nhập huyết ngục, sau đó lại tiến vào vẫn lạc chi mộ, cái này tựa hồ cũng là có thể thực hiện, hơn nữa có hắc khôi lúc. Tiến vào huyết ngục tuyệt đối so với tùy tiện tiến vào huyết trùng cảnh an toàn nhiều lắm. Bất quá, tôn ngộ không bây giờ đối với tại cái loại này phệ linh trùng, rất để ý, loại này côn trùng thật sự là thật là quỷ dị vạn nhất thật là vị đại nhân kia chăn ư? Đến lúc đó chỉ cần hắn đã khống chế sư phụ, cái kia hầu như chính là vô địch tồn tại. Thừa dịp tình huống bây giờ còn không coi là quá tệ vẫn còn khống chế của mình trong phạm vi, Tôn Nộ không cảm thấy có tất yếu biết rõ ràng cái này phệ linh trùng rốt cuộc là cái gì. Nghĩ nghĩ, ngoại trừ cùng phệ linh trùng danh tự giống nhau phệ linh hoa thượng, Tôn Nộ không tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì hữu hiệu đột phá miệng đến biết rõ ràng cái này côn trùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá điều này cũng vừa vặn Phệ Linh Hòa Thượng khẳng định đã về tới hồng hoang cổ giới, chính mình một nhóm mục đích vốn chính là hồng hoang cổ giới, cho nên kế tiếp hành động liền rõ ràng. Trước hết để cho sư phụ thông qua độ hóa hoa năng lực bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Các loại tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong về sau, thông qua độ kiếp đạt tới đạo văn cảnh giới, như vậy có thể phi thăng đến cao cấp thế giới. Bất quá trở đến cao cấp thế giới. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có cách nào khác lại lợi dụng độ hóa hoa năng lực. Bởi vì cao cấp thế giới chắc có lẽ không bất quá nhiều như vậy mất linh người tồn tại. Bất quá cũng không có sao, cùng lắm thì tôn ngộ không sẽ đem sư phụ đặt ở khí trung thế giới sau đó chính mình tiến về trước hồng hoang cổ giới. Dù sao hiện tại sư phụ đã khôi phục trí nhớ, cũng liền không có gì tất yếu nhất định phải đi. Chính mình chỉ cần tìm được phệ linh hòa thượng hỏi một chút hắn và phệ linh trùng tầm đê. Có quan hệ hay không, có lên tiếng hỏi phệ linh trùng tình huống. Không việc gì đâu lời nói, mình cũng cũng chỉ có thể tiến về trước hoàng tuyển thế giới. Tìm hắc khôi nhìn xem có thể hay không lại chỗ của hắn tiến vào vẫn lạc chi mộ. Nếu như cái này hai loại phương pháp tất cả đều không thể thực hiện được, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể lại thông qua thần quốc vẫn lạc chi mộ mở ra danh ngạch chính giữa. Tiến nhập, như là đã quyết định, cái kia tôn ngộ không cũng liền không do dự nữa, hiện tại cái này Phật liền tịnh thổ đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Thở dài, xem ra sự tình, còn xa không đã xong á đứng dậy về tới liên vân biệt viện. Tôn Ngộ không cùng đường Tam Tạng sang ngộ tĩnh nói sơ lược tình huống, ngay tại lúc này tình huống có biến, cần lập tức tiến về trước hồng hoang cổ giới. Kỳ thật đường Tam Tạng chính là không đề cập tới thăng tu vị cũng không có sao, bất quá nơi này có tốt như vậy điều kiện, không cần để thăng tu vị quả thực chính là lãng phí. Cho nên 3 ngày về sau, đường Tam Tạng tu vị đã là hóa đạo đỉnh phong. Bất quá những cái bị độ hóa người cũng không có gia tăng, bởi vì đường Tam Tạng muốn tăng lên tu vị. Chỉ cần vận dụng độ hóa hoa một loại khác năng lực là được rồi. Có thể nói nếu như đường tam tạng có thể đạt được phệ linh trùng hơn nữa đem vì chính mình sử dụng, cái kia đường tam tạng chính là một cái đại sát khí, hơn nữa còn là có được phạm vi lớn sát thương năng lực. Lúc này đây độ kiếp, cũng rất thuận lợi, thuận lợi đến không gian kia khe hở đều không có xuất hiện. Tôn nộ không suy đoán có thể là bởi vì màn này sau đại nhân đột nhiên hiện thân nguyên nhân, để cho một cổ khác thế lực nhân tâm có kiên kỵ. Bất quá, cũng không có sao. Nên làm cho mình biết rõ đấy, muốn cho tự mình biết, chính mình nhất định sẽ có vô số cơ hội biết rõ. Không nói chính mình, chính là Lão Sa, bắt giới cùng Tiểu Bạch Long liền còn có rất nhiều lần độ kiếp cơ hội, không sợ nhìn không tới. Cho sư phụ hơn nửa ngày thời gian cảm thụ hoàn toàn mới sức mạnh, sau đó Tôn Ngộ không sẽ đem Lão Sa cùng sư phụ toàn bộ thu vào khí trung thế giới, mà cái này hơn nửa ngày thời gian, Tôn Ngộ không đã tác dụng tăng lên tới cựu vân trí Tôn Thần Thức đem toàn bộ Phật Liên. Tình thổ tất cả đều quét nhìn một lần, cuối cùng đem hai gã trên người cái loại này côn trùng hình xăm rõ ràng nhất người ném vào khí chung thế giới, sau đó Tôn Ngộ Không liền cởi bỏ tất cả hạn chế. Trong nháy mắt đó, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời Phạm Âm Đại hát, Tôn Ngộ Không sắp phi thăng. Lúc này đây phi thăng đồng dạng rất thuận lợi, một đạo tiếp dẫn cổ sáng tự trên 9 tầng trời rơi xuống, đem Tôn Ngộ Không dẫn vào không chung. Theo cái kia cổ sáng Tôn Ngộ Không chậm rãi lên không, loại này phi thăng cảm giác Thật sự chính là tuyệt vời a về sau các loại tất cả mọi chuyện đều hoàn tất, chính mình mỗi ngày nhàn dối không chuyện gì liền đặc biệt phi thăng chơi. Hơn nữa mình là không phải nghĩ biện pháp đem bản cổ giới cũng cho tiến hóa tiến hóa. Không nói thần quốc à, như thế nào cũng muốn biến thành cao cấp thế giới, bằng không thì những cái hầu tử hầu tôn về sau nhất định sẽ chịu ức hiếp. Cũng không thể hai cái tiểu yêu quái đánh nhau, tiểu hầu thua chính mình sao cái lao đại đi cho hắn báo thủ a Ngay tại tôn ngộ không nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Trung quanh thân thể cột sáng đã chậm dại phai nhạt xuống, rất nhanh, tôn ngộ không lại một lần nữa làm đến nơi đến trốn. Thoáng thở dài một hơi, ít nhất chính mình phi thăng vẫn không có người nào can thiệp, bất quá khi tôn ngộ không ngắm nhìn bốn phía về sau, cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là trước tiên biến mất thân hình. Ồ, người như thế nào không thấy? Ta rõ ràng cảm giác được có người phi thăng đi lên đó a Sau đó lại là một thanh em khác nói, ngươi sẽ không phải là bế quan bế thấy ngu chưa, trong nơi này có người a Rời đi rời đi, có người mà nói tại sao lại không phải mù loà. Sau đó cái kia hai đạo thanh âm chủ nhân liền thời gian dần qua đã đi xa, tôn ngộ không biến mất thân hình cười hắc hắc. Bất quá lập tức vừa nghi hoặc. Mà bắt đầu, mình tại sao trực tiếp đến hồng hoang cổ giới. Lúc tôn ngộ không vừa mới xuất hiện về sau hắn lập tức liền chứng kiến trước mắt đại điện chính giữa đang có một khối tấm bia đá, lên lớp giảng bài hồng hoang cổ giới bốn cái chữ to. Cho nên hắn mới có thể hơi có chút giật mình. Bất quá nghĩ lại tôn ngộ không liền ý thức được mình ở Phật liên tịnh thổ phi thăng thời điểm, không cẩn thận là cởi bỏ toàn bộ hạn chế, khi đó tu vi của mình thế nhưng là cựu vân tri tôn, cho nên liền trực tiếp bị vũ trụ quy tắc tri lực cho dẫn tới hồng hoang cổ giới. Điều này cũng đúng chuyện tốt, giảm đi chính mình e giờ. Tê nhiều phiên thoái. Như cũ ẩn thân ly khai nơi đây, tôn ngộ không đây là lần đầu tiên tới hồng hoang cổ giới, khi tôn ngộ không thân hình đến không trung xuống vừa nhìn, chỉ thấy được chỗ đều là nhiều loại phất tháp. Cái này hồng hoang cổ giới chính giữa tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tông môn, tôn ngộ không liếc nhìn lại ngoại trừ tất cả lớn nhỏ Phật tháp bên ngoài cũng không có cái gì tông môn bộ dáng kiến trúc. Căn cứ lúc trước biết, hồng hoang cổ giới tựa hồ là một thứ Phật giáo làm chủ, mà khác tông môn cũng có có rất hôn tạp một cái thế giới, bất quá nơi đây có thể xem hiểu chỉ có Phật tháp, xem ra còn lại tông môn đều có lẽ lúc chỗ khác. Hơn nữa chính mình phi thăng tới địa điểm, tựa hồ là hồng hoang cổ giới dù sao trọng yếu địa điểm. Tôn Ngộ không có thể chứng kiến lúc vừa mới cái kia kiến trúc chung quanh là rất nhiều cao thấp chẳng chịt nhưng là rất có tự phát thác. Cái này vừa nhìn chính là một cái trận pháp, tuy nhiên không biết là cái gì trận pháp, thế nhưng là dùng nhiều như vậy Phật hiệu không biết, tất nhiên sẽ không quá tranh lệnh. Hồng hoang cổ giới, hiện tại đã là một phương thần quốc, diện tích so trung cấp thế giới Phật liền tịnh thổ không biết to được bao nhiêu lần. Tôn Ngộ không tự nhiên không có biện pháp bằng vào thần thức liền hoàn toàn rõ xét, hơn nữa cái này hồng hoang cổ giới chính giữa cũng có được không ít cao thủ Nếu như không thể dùng thần thức do xét, vậy thì tìm cá nhân hỏi đường tốt rồi. Vì vậy Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ Phật thắp trước, cùng bên trong hòa thượng hỏi thăm một phen về sau, lại một lần nữa đứng dậy. Đối với cái này ở bên trong, Tôn Ngộ Không không quá lớn hứng thú, cho nên hắn một đường quần phong, đại khái sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ kỳ quái đạo tràng. Sở dĩ nói nơi đây kỳ quái, là vì cái chỗ này lại bị một cái kết giới cấm ba. vây quanh, lúc trong kết giới Trường hồ là một cái hư vô không gian. Cái này là Phệ Linh Hòa Thượng đạo Tràng, lúc Hồng Hoang cổ giới, bảy văn chí tôn trở lên có được một tòa đại Phật tháp, cửu văn chí tôn trở lên tức thì có được chính mình độc lập đạo tràng, Phệ Linh Hỏa Thượng chính là giới chủ tu vị, tự nhiên có được một tòa tương đối xa hoa hư không đạo tràng. Tôn Ngộ Không vừa tới đến phụ cận, cũng đã cảm nhận được Phệ Linh Hòa Thượng khí tức, mà Phệ Linh Hòa Thượng cũng lập tức liền cảm nhận được Tôn Ngộ Không. Sau đó liền chứng kiến cái kia bị kết giới bao bọc không gian xuất hiện một đạo đại môn. Sau đó phệ linh hòa thượng đang ở bên trong tò mò thò đầu ra. Ai yêu? Thật là đại thánh. Ta còn tưởng rằng ta đây là tu luyện hồ đồ rồi đâu. Phệ linh hòa thượng lập tức liền thấy được tôn ngộ không, lúc này kinh hỉ nói. Đối với tôn ngộ không cường đại, phệ linh hòa thượng thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa tôn ngộ không sư tôn đạo chuẩn, coi như là đối với chính mình có ân. Mặt khác cái này hồng hoang cổ giới có thể trở thành thần quốc, cũng nhiều là lúc ấy đạo chuẩn biện hộ cho, cho nên đối với tôn ngộ không. Phệ Linh Hòa Thượng là tương đối cảnh kích. Tôn Ngộ Không cũng là cười nói, nhiều ngày không thấy, Phệ Linh Phật Đà tu vị gặp phát triển a. Hai người đích thật là hồi lâu không thấy, một phen Hàn Nguyên về sau, Tôn Ngộ Không đã nói lên lần này lai lịch. Khi Tôn Ngộ Không lấy ra cái kia bị độ hóa người, khi Phệ Linh Hỏa Thượng chứng kiến cái kia hình xăm thời điểm, trên mặt liền thay đổi. Chương 651, Phệ Linh trùng. Tôn Ngộ Không một mực liền chú ý đến Phệ Linh Hòa Thượng biểu lộ, hán cái này biến sắc, Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện. Xem ra cái này Phệ Linh Trùng cùng Phệ Linh Hòa Thượng, tuyệt đối có cái gì liên hệ. Tôn Ngộ không nội tâm sắc thực cũng là thở dài một hơi, mặc kệ cái này Phệ Linh Hòa Thượng biết rõ nhiều ít, luôn so không có bất kỳ thu hoạch muốn xịn nhiều lắm. Bây giờ đối với Tôn Ngộ không mà nói, bất luận cái gì một điểm manh mối có lẽ đều là rất mấu chốt. Nhìn Phệ Linh Hòa Thượng trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, Tôn Ngộ không cũng không nóng nảy, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, Phệ Linh Hòa Thượng tựa hồ mới hồi thần lại Bất quả hắn phản ứng đầu tiên thì là lập tức quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có người, sau đó vội vàng lôi kéo tôn ngộ không ra tay tiến vào cái kia cái kết giới không gian chính giữa, hơn nữa thấp giọng lúc tôn ngộ không bên tay nói, nhanh thu lại, tuyệt đối đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến cũng không nên lấy thêm ra đến. Phệ linh hòa thượng ngữ khí rất nghiêm túc, tôn ngộ không tuy nhiên không biết là hai cái này người sống khôi lỗi có cái gì nguy hiểm, bất quá vẫn là thu vào khí chung thế giới. Một mực lôi kéo Tôn Ngộ không đi tới một chỗ rất che giấu tầng hầm ngầm, hơn nữa lập tức rời đi toàn bộ không gian tất cả kết giới thời điểm, Phệ Linh Hỏa Thượng sắc mặt, mới rốt cục có chỗ hòa hoãn. "Đại Thánh, ngươi thứ độ vật, ngươi như thế nào có được?" Tôn Ngộ không lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười. Phệ Linh Hỏa Thượng mới nhìn đến hai cái loại này mất tác dụng người liền sợ đến như vậy, nếu hắn biết có nghiêm chỉnh cái thế giới tất cả đều là người như vậy, vậy hắn sẽ như thế nào? Phệ Linh Hỏa Thượng tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ không vui vẻ. Ngựa khí chính giữa thậm chí có chút ít lo lắng lần nữa nói, đại thánh, chuyện này không thể tầm thường so sánh a trong chuyện này dính dáng rất nhiều chuyện, hai người chúng ta coi như là giao tình không cạn ta cũng nhận được quá đạo tôn sư tôn chiếu cố, cho nên ta hiện tại nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không thì một cái không tốt nhưng là phải đại họa lâm đầu. Tôn ngộ không nhìn phệ linh hòa thượng biểu lộ ngữ khí càng phát ra nghiêm túc, cũng rốt cục thu hồi cảm thấy buồn cười tâm tư, đem hắn lúc Phật liên tịnh thổ giới tất cả trải qua. Đại khái cùng Phệ Linh Hòa Thượng nói tất cả một lần. Đương nhiên, có một số việc tôn ngộ không tự nhiên sẽ không nói. Bất quá về sư phụ sự tình, tôn ngộ không nhưng là nói. Nghe xong, Phệ Linh Hòa Thượng sắc mặt càng thêm tái nhận, hầu như có thể dùng không có chút huyết sắc nào để hình dung. Loại vẻ mặt này, chỉ có lúc người nào đó đang nghe hết một việc về sau lâm vào rất sâu lúc tuyệt vọng mới có thể xuất hiện, thế nhưng là tôn ngộ không cũng không cảm thấy, hắn nói chuyện này. Đối với Phệ Linh Hòa Thượng có cái gì quá lớn kích thích gia tôn ngộ không nói xong. Thật lâu, Phệ Linh Hòa Thượng mới thật sâu thở dài một hơi nói, ta còn tưởng rằng sẽ lại cần một ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, ai, đáng tiếc ta hồng hoang cổ giới mới được làm thần quốc ca. Tôn Nộ không nội tâm khẽ động, có biến à, cái này Phệ Linh Hỏa Thượng xem ra biết rõ rất nhiều chuyện a, chính mình một lần là tới đúng rồi. Đối với Phệ Linh Hỏa Thượng, Tôn Nộ không cũng không lo lắng sẽ có sự tình gì hỏi không ra đến. Bởi vì Phệ Linh Hòa Thượng vốn cũng không phải là cái loại này giỏi về tâm kế người, tin tưởng chỉ cần Tôn Ngộ không hỏi mà hắn cũng biết, cái kia đều nói cho Tôn Ngộ không. Sự thật chứng minh, Tôn Ngộ không xem người, là rất chuẩn. Lúc kế tiếp hơn 2 canh giờ ở bên trong, Phệ Linh Hòa Thượng đem hắn biết rõ đấy tất cả mọi chuyện cơ hồ là nói thẳng ra. Mà cuối cùng khi Phệ Linh Hòa Thượng nói xong tất cả mọi chuyện về sau, Tôn Ngộ không đều có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, vấn đề này, trong đó vẫn còn có nhiều như vậy ở. N. N. Khi Tôn nộ không hỏi tham rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, Phệ Linh Hòa Thượng cũng không có lập tức trả lời, mà là xoay người qua, sau đó đem trên hãng cổ cái kia rất lớn quải trâu lấy xuống. Tôn nộ không lập tức liền chứng kiến, lúc Phệ Linh Hòa Thượng gây chỗ, vậy mà cũng có một cái cùng loại nào đó côn trùng hình xăm. Tôn nộ không đông nhiên có chút không biết do chính mình nhìn thấy gì, thẳng đến Phệ Linh Hòa Thượng thanh âm văng lên, Tôn nộ không mới ý thức tới, trách không được Phệ Linh Hòa Thượng lúc trước như thế khẩn trương. Người Ngươi trên cổ, như thế nào, như thế nào cũng có cái này. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng phệ linh hòa thượng cười khổ nói, không chỉ là ta, toàn bộ hồng hoang cổ giới tất cả mọi người, trên cổ, tất cả đều có cái này, đại thánh, ngươi biết ý vị này cái gì ư. Mọi người chúng ta, kỳ thật đều là mất linh, có hồn có phách mà không có linh. Biết rõ ta vì cái gì được xưng là phệ linh thôn thiên phật ư. Đó là bởi vì ta là toàn bộ hồng hoang cổ giới chính giữa. Một người duy nhất lúc phệ linh trùng thôn phệ của ta linh thời điểm, trong lúc vô tình cùng một chỉ phệ linh trùng dung hợp, có thể nói ta chính là một cái hình người phệ linh trùng. Rồi sau đó đến, cũng chính bởi vì phệ linh hòa thượng cùng phệ linh trùng dung hợp nguyên nhân, về sau mới có thể thành công cán. Nuốt sạch cái con kia ác quỷ, cuối cùng dẫn đến phệ linh hòa thượng đã có được bây giờ năng lực. Kỳ thật phệ linh hòa thượng cùng bắt giới thôn phệ năng lực là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Bắt giới thôn phệ năng lực là sẽ đem thôn phệ sự việc cho luân hóa lợi dụng chính mình hồng liên hỏa thể năng lực đem luyện hóa làm thuần túy năng lượng. Mà phệ linh hỏa thượng thì là thông qua thôn phệ về sau, làm cho mình có được thôn phệ vật thể năng lực. Giống như là lúc tuần thiên giới thời điểm, phệ linh hỏa thượng cắn nuốt những cái kim loại về sau, chính mình liền sinh ra biến hóa, hầu như đã trở thành một cái kim loại người, mà nếu như là bát giới mà nói, tất cả kim loại đều bị luyện hóa làm kim thuộc tính linh lực. Cái này hai loại thôn phệ năng lực không thể nói ai ưu ai kém, chỉ có thể nói bắt giới thích hợp hơn tu luyện mà Phệ Linh Hòa Thượng thích hợp hơn chiến đấu. Sau đó, Phệ Linh Hòa Thượng tiếp tục nói, lúc trước đây thật lâu, hồng hoang cổ giới kỳ thật cũng đã danh nghĩa, hơn nữa không chỉ có chỉ có hồng hoang cổ giới, còn có mặt khác mấy cái cao cấp thế giới cũng cùng chúng ta giống nhau, hầu như toàn bộ thế giới tất cả mọi người bị Phệ Linh trùng mượn sát. Với bắt đầu tất cả mọi người rất khủng hoảng, dù sao loại này không hiểu kỳ diệu côn trùng mượn xác nói như thế nào cũng không phải một kiện làm cho người ta vui sướng sự tình. Thế nhưng là về sau cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường hoặc là không khỏe, cho nên mọi người cũng liền thời gian dần qua đã tiếp nhận, thậm chí hiện tại đại đa số mọi người đã hoàn toàn quên cái này hình xăm tồn tại. Thế nhưng là chỉ có những thứ này cao cấp thế giới tầng cao nhất bao nhiêu nhân tài biết rõ, loại côn trùng này hình xăm đến cùng ý vị như thế nào, mà ta, vừa mới chính là biết rõ chân tướng người. Tại loại này phệ linh trùng dùng một loại tốc độ khủng khiếp mang tất cả toàn bộ hồng hoang cổ giới về sau, chúng ta giới chủ huyền thiên tử đại nhân. Phải có được một tin tức, truyền lại tin tức người, là một cái thập phần cường đại người, dùng huyền thiên tử đại nhân giới chủ cấp bậc tu vị, tại cái đó trong tay người căn bản kiên trì không được 10 cái hiệp. Cuối cùng, người kia nói cho huyền thiên tử đại nhân, nói chúng ta hồng hoang cổ giới là bị hắn chọn chúng, lúc tương lai không lâu sau này, chúng ta sẽ vì hắn làm một việc, nếu như sự tình thành công, hắn sẽ ban cho chúng ta bất tử. Chuyện này đối với tại chúng ta hồng hoang cổ giới mà nói không chỉ là một cái xỉ nhục càng là một loại cảnh cáo. Cho nên ở phía sau đến thời gian, chúng ta nghĩ hết hết thảy phương pháp tra tìm người kia tin tức cũng như thế nào thoát khỏi phệ linh trùng, thế nhưng là cuối cùng cơ hội là không có kết quả gì. Mà ở tuần thiên giới thí luyện chính giữa, lúc ta thấy đã đến minh thần quân đám người kia về sau, ta ý thức được người kia theo như lời bất tử, chỉ sợ sẽ là minh thần quân cái chủng loại kia trạng thái, cái kia căn bản cũng không phải là chết. Cái gì bất tử, mà là sống không bằng chết. Hơn nữa, còn có một sự kiện, ta là vừa mới nghĩ thông suốt Người kia từng nói muốn chúng ta giúp hắn làm một chuyện, mà bây giờ, chỉ sợ sẽ là muốn đi làm chuyện này ngạch lúc sau. Ngươi nói sư phụ ngươi có một đoá độ hóa hoa, thế nhưng là lập tức độ hóa hạ gục tất cả mất linh người, ta nghĩ đây cũng là người kia an bài. Nhưng hắn cần ta đám bọn họ làm sự kiện kia thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ để cho sư phụ ngươi phát động độ hóa hoa sức mạnh, đem chúng ta toàn bộ độ hóa thành cái loại này người sống khôi lỗi bộ dáng. Như vậy... Chúng ta cùng mặt khác mấy đại cao cấp thế giới hầu như có thể tạo thành một chi số lượng to lớn đại khôi lỗi quân đội. Phệ Linh Hòa Thượng mà nói, kỳ thật nói cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng là tôn ngộ không như cũng nghe rõ phệ Linh muốn biểu đạt ý tứ, dựa theo tôn ngộ không lý giải, chính là cái đại nhân đang hắn động trời kế hoạch chính giữa, không chỉ có có tôn ngộ không thể cho 5 người chính giữa tay chân công cụ, càng là lợi dụng phệ Linh trùng đem nhiều cái cao cấp thế giới người tất cả đều biến thành mất tác dụng trạng thái. Hơn nữa tôn ngộ không đồng thời nghĩ tới lúc sư phụ tử vong đoạn thời gian kêu ý chí của hắn tại sao lại xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, mục đích đúng là vì để cho sư phụ biết rõ hồng hoang cổ giới tồn tại do đó sinh ra nghĩ đến nơi đây ý nguyện, mà khi sư phụ sau khi tỉnh lại, đích thật là sinh ra đều muốn tiến về trước hồng hoang cổ giới Ý ý tưởng, hiện tại xem ra, cái này vậy mà cũng là được thiết kế tốt, coi như mình không mang theo sư phụ đi vào hồng hoang cổ giới chỉ sợ sư phụ cũng sẽ lợi dụng độ hóa hoa năng lực rất nhanh tăng lên tu vị sau đó cuối cùng đi vào hồng hoang cổ giới, hơn nữa thi triển độ hóa hoa sức mạnh đem hồng hoang cổ giới tất cả mọi người bộ phận độ hóa làm người sống khôi lỗi. Vị đại nhân kia, thậm chí ngay cả cái này cũng đều tính kế đi vào. Tôn Nộ Không Đông nhiên liền đã cảm thấy một trận sởn hết cả gai úc, đến cùng còn có bao nhiêu tính toán là hắn không biết. Vậy ngươi có biết hay không, cái kia phệ linh trùng rốt cuộc là vật gì? Phệ linh hỏa thượng nhưng là lắc đầu nói, không biết. Mặc dù nói đó là một loại côn trùng, thế nhưng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng côn trùng, thậm chí tất cả mọi người không biết mình rốt cuộc là như thế nào cùng cái kia phệ linh trùng dung hợp, tất cả đều là không hiểu thấu đột nhiên bị phát hiện, gãy chỗ nhiều hơn một cái côn trùng hình xăm. Đã từng chúng ta thậm chí hoài nghi tới này sẽ không phải là một hồi trò đùa dai, thế nhưng là chúng ta về sau trải qua thí nghiệm phát hiện, mọi người chúng ta xác thực cũng không có linh, đó cũng không phải người kia nói chuyện giật gân. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, mặc dù nói tuyệt đại đa số mọi người không có biện pháp chứng kiến linh tồn tại, thế nhưng là lớn như vậy thế giới chắc chắn sẽ có một hai người có được loại này đặc biệt năng lực. Hiện tại, sự tình cũng đã rất rõ hiểu rõ, vị kia phía sau màn đại nhân kế hoạch chính giữa, nhất định là cần một chi số lượng to lớn đại hơn nữa cường giả phần đông quân đội, cho nên hắn liền lợi dụng phệ linh trùng cùng độ hóa hoa đem mấy đại cao cấp thế giới không chế, chỉ cần người kia nguyện ý. Hán tùy thời có thể đạt được một chi hoàn toàn do cao cấp thế giới hình người thành đại quân. Hơn nữa tất cả đều là hung hán không sợ chết người sống khôi lỗi quân đoàn, cổ lực lượng này đối với trước mắt vũ trụ mà nói tuyệt đối là S. S. Cường Đại, ít nhất không phải bất luận cái gì đơn độc thần quốc có khả năng chống lại. Mà chính mình thầy cho 5 người, hẳn là tại nơi này kế hoạch lớn chính giữa, có. Khác nhiệm vụ, hồng hoang cổ giới tất cả mọi người không linh chuyện này, nhưng thật ra là độ cao giữ bí mật. Chỉ có Hồng Hoang cổ giới rất ít người mới biết được, cho nên Phệ Linh Hòa Thượng mới có thể khẩn trương như vậy. Chương 652: Trên đường gặp Cựu Kỳ Lân. Bởi vì một khi để cho những thứ khác thế lực biết rõ chuyện này, cái kia Hồng Hoàng cổ giới nhất định sẽ lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, trên đời này chắc chắn sẽ có một hai chủng phương pháp sẽ đối với loại này đã mất đi linh người bất lợi. Tôn Nộ không lại hỏi thăm một ít về Phệ Linh Trùng tin tức, lúc này Phệ Linh Hỏa Thượng biết rõ đấy cũng rất có hạn, tuy nhiên hắn và Phệ Linh chủng đã tiến hành dung hợp vẫn quá dựa theo hắn mà nói, nói hắn là đã có được phệ linh trùng một bộ phận năng lực, cái này năng lực lúc ấy còn chỉ có thể tác dụng lúc hồn phách trên người, về phần những thứ khác, phệ linh hòa thượng liền hoàn toàn không biết gì cả. Xem phệ linh bộ dạng cũng không giống nói là dối, Tôn Ngộ không cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha cho tiếp tục hỏi thăm. Nếu như không cách nào biết được phệ linh trùng một ít tình huống, đây cũng là bị phương pháp đối với phệ linh trùng tiến hành phòng ngự, cho nên lúc Huyễn trùng cảnh tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp cũng liền không thể thực hiện được. Bất quá Phệ Linh tỏ vẻ hán nguyện ý dẫn đầu một số người đi tôn ngộ không nói cái kia Phật Liên Tịnh Thổ giới nhìn xem, thử xem có thể hay không tiến vào huyễn trùng cảnh. Dù sao bọn hắn đã tất cả đều bị Phệ Linh trùng nhập vào thân, cũng liền không sợ cái gì. Tôn ngộ không biết rõ, Phệ Linh hòa thượng đó cũng không phải đang giúp Tôn ngộ không, hoặc là nói không phải thuần túy muốn trợ giúp Tôn ngộ không, bởi vì nếu như Phệ Linh hòa thượng thật sự lúc huyễn trùng cảnh phát hiện có thể tiến vào vẫn lạc chi mộ cửa vào, đây tuyệt đối là một đại sự. Vẫn Lạc Chi Mộ Đối với những thứ này thần quốc mà nói, không chỉ có đại biểu cho tử vong, thay thế bề ngoài tài nguyên, thần khí, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, từng cái lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa có thể còn sống đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là tu vị phong đại, càng là đã chiếm được vô số chỗ tốt. Vẫn lạc chi mộ, kỳ thật chính là một cái rất đặc biệt độc lập không gian, bên trong chính là thượng của một trận chiến chiến trường, vô số cường giả thi thể, rơi là tà thần binh, đăng dược, công pháp khắp nơi đều là... Bất quá bên trong cũng là nguy cơ tứ phía. Thượng của một trận chiến ảnh hướng đến phạm vi quá lớn, hơn nữa cường giả vô số, đánh nát rất nhiều không gian. Lúc đại chiến về sau, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả hợp lực, xe Cái kia chỗ chiến trường lợi dụng thần thông cho phong ấn tại một chỗ đặc biệt không gian chính giữa. Cái này ra không gian trước mắt chỉ có 8 vị chấp pháp giả trong tuần thiên giả nắm giữ lấy ra vào phương pháp. Những người còn lại căn bản liền tìm tìm khắp không đến. Khi thật cái này cùng lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành tam giới trí tôn là một cái đạo lý, ai nắm giữ cái này tuyệt đại đa số bí mật hoặc là vô số người thèm thùng nhưng không thể được tài nguyên, người đó có thể có được trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Dựa theo phệ linh hòa thượng mà nói, khoảng cách tiếp theo vẫn lạc chi mộ mở ra, còn có 80 năm, nói cách khác tôn ngộ không căn bản đợi không được vẫn lạc chi mộ mở ra sau đó theo thỏa đáng đại môn đi vào. Huyễn trùng cảnh không được, vẫn lạc chi mộ mở ra cũng quá lâu. Tựa hồ cũng chỉ có tìm hắc khôi khi hắn sinh tử huyết giới thử một lần có thể hay không tiến nhập. Kỳ thật tôn ngộ không còn không để ý đến một cái phương pháp, chính là minh tôn đầu lâu. Tuần thiên giới nguyên hình, chính là minh tôn đầu lâu, mà ở minh tôn đầu lâu chính giữa. Cũng chính là lúc trước diệt thế cựu đầu xà mang tôn ngộ không đi chính là cái kia địa điểm, có một chỗ truyền tống trận, cái kia chỗ truyền tống trận chính là đi thông vẫn lạc chi mộ. Đáng tiếc tôn ngộ không cũng sớm đã đem chuyện này cho nhìn tới lên chín từng mây đi. Không nói minh tôn đầu lâu chính giữa truyền tống trận, liên tục thần bí kia không gian chính giữa minh tôn thân thể tôn ngộ không cũng đã sớm đã quên, bằng không thì tôn ngộ không khẳng định đã sớm nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu. Lại cùng phệ linh hòa thượng hàn huyên một ít những thứ khác, sau đó nói cho phệ linh hòa thượng Phật liên tịnh thổ giới chỗ địa điểm, hơn nữa hỏi thăm trình cản tình huống. Cuối cùng, tôn ngộ không liền rời đi. Tuy nhiên tôn ngộ không còn muốn lại hồng hoang cổ giới lại đợi một thời gian ngắn nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng tin tức Thế nhưng là phệ linh hòa thượng lại làm cho tôn ngộ không mau rời khỏi. Bởi vì hồng hoang cổ giới khắp nơi đê. Ú là cái loại này phệ linh trùng, sống lâu, tôn ngộ không chỉ sợ cũng phải bất chi bất giác đã bị phệ linh trùng chiếm được, như vậy tôn ngộ không đã có thể nguy hiểm. Tôn ngộ không ngắm lại cũng là, cái kia phệ linh trùng cũng thật sự là quá mức quỷ dị, vì vậy liền lập tức ra đi. Tôn ngộ không sau khi rời khỏi, phệ linh hòa thượng lập tức liền gặp mặt hồng hoang cổ giới giới chủ huyền thiên tử. Đem lại tôn ngộ không trô đó biết được tình huống đều nhất nhất cùng huyền thiên tử nói. Lúc tôn ngộ không sau khi rời khỏi ngày thứ ba, huyền thiên tử, phệ linh hòa thượng cùng trình càn một nhóm ba người liền bí mật ra đi hồng hoang cổ giới. Đi đến Phật liên tịnh thổ giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng tác dụng bọn hắn chỉ có phương pháp tạm thời phong ấn thực lực bản thân. Cái này phệ linh trùng một mực chính là huyền thiên tử một cái tâm bệnh, mà bây giờ đường tàm tạng xuất hiện liền biểu thị người kia nói cần bọn hắn làm một truy rất nhanh sẽ đến lâm Bất luận nghĩ như thế nào sự kiện kia cũng sẽ không là cái gì nhẹ nhõm hơn nữa chủ yếu nhất, một khi đường tam tạng phát động độ hóa hoa sức mạnh, cái kia hồng hoang cổ giới thì xong rồi, tất cả mọi người sẽ trở thành người sống khôi lỗi, sống không bằng chết. Vì để tránh cho cái này trong tình huống, huyền thiên tử quyết định tự thân xuất mã, cùng phệ linh cùng trình cản cùng một chôn đếm thử tiến vào huyện trùng cảnh, cho dù không thể lúc huyện trùng cảnh phát hiện tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp, chỉ cần có thể biết rõ ràng phệ linh trùng rốt cuộc là cái gì tình huống. Sau đó nghĩ biện pháp khu trừ cái này phẹ linh trùng, cái này đã là thành công. Cứ như vậy, hồng hoang cổ giới ba người, đã trở thành nhóm đầu tiên sớm chuẩn bị tiến vào vẫn lạc chi mộ người. Tôn nộ không rời đi hồng hoang cổ giới về sau, liền không ngừng nghỉ chút nào đi đến hoàng tuyển thế giới. Lúc tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, hắc hồi, diễm thần bọn hắn từng kết bạn đi đến vạn yêu quốc, lúc thành công cấp đi vạn yêu quốc Trấn giới thiên bi độ yêu số 6 về sau liền lập tức quay trở về hoàng tuyển thế giới cấp dưới cái nào đó trung cấp thế giới giấu đi. Mà bị đã đoạt trấn giới thiên bi, Linh Huy Ngưỡng tự nhiên là tức giận vô cùng, thế nhưng là về sau lại đã trải qua diệt thế ma quốc sự tình về sau, tê chiếu tiến vào truyền thừa chi địa, từ nay về sau tin tức đều không có, mà Linh Huy Ngưỡng tuy nhiên rất muốn tìm về trấn giới thiên bi tuy nhiên lại rơi vào đường cùng chỉ có thể khởi động vạn yêu quốc đại trợ, đem chọn cái vạn. N yêu quốc chỗ tinh cầu đều đã ẩn tàng bắt đầu. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khắc tình, diệt thế ma quốc bị diệt, để cho Linh uy ngưỡng thật sâu kiên kỵ. Mà bắt đầu, hán vạn yêu quốc chỉnh thể thực lực so diệt thế ma quốc tuy nhiên mạnh mẽ thế nhưng là cũng rất có hạn xích quân mấy người kia nếu như có thể lặng yên không một tiếng động đã diệt diệt thế ma quốc, vậy có năng lực giết hán vạn yêu quốc. Hiện tại xích quân đã triệt để nổi lên mặt nước hơn nữa chính thức cùng hoàng tuyển thế giới sáng thế thần quốc liên thông một mạch, coi như là chấp pháp giả cũng không có cùng hắn chính thức vạch mặt. Mà diệt thế ma quốc bị diệt một chuyện, tuần thiên giả cũng chỉ là phái cuồng chiến người cùng ngự linh giả cùng tử lăng đám người đòi hỏi một cách nói, lúc tử lăng thái độ thành cờ hở. N cho thấy về sau tuyệt sẽ không bất quá việc này hơn nữa nguyện ý làm ra bồi thường, mà hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc cũng đã nhận lấy một ít không đến nơi đến trốn trừng phạt, chuyện này cũng liền làm như vậy mà thôi. Từ nơi này sự kiện cũng có thể thấy được, sích quân hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc tam phương liên minh, đã tương đối cường đại rồi. Cho nên dưới loại tình huống này, Linh Uy Ngưỡng rất sáng suốt lựa chọn tạm lánh núi nhọn, thứ nhất là chờ đợi tê chiếu xuất quan, mà đến là xích quân cùng chấp pháp giả tầm đó, khẳng định sớm muộn sẽ buộc phát xung đột. Linh Uy Ngưỡng rất rõ ràng, tại chính mình thực lực không cường đại đến có thể tùy tâm sử dụng thời điểm, đục nước béo cỏ mới là chính xác nhất phương pháp. Không phải không thừa nhận, Linh Uy Ngưỡng đích thật là một đời kiêu hùng. Bất luận là thực lực, sự can đảm, nhu chí cùng quân nhu, đều tương đối xuất sắc. Mà gia tâm của hắn càng làm cho người kinh ngạc. Tuy nhiên Nguyện Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa rất muốn nhân cơ hội này một lần hành động đem vạn yêu quốc cũng tiêu diệt, thế nhưng là cái này cũng đã không thể nào. Đã diệt diệt thế ma quốc thứ nhất là bởi vì khi đó chấp pháp giả đám bọn họ tất cả đều lúc ngoại vực chiến trường không rảnh bận tâm, một mặt khác là bởi vì bọn họ cũng không có buộc phát đại quy mô chiến tranh, là bằng vào mấy người liền tàn sát hết diệt thế ma quốc tất cả cường giả. Các loại chấp pháp giả đám bọn họ trở về thời điểm, diệt thế ma quốc đã không có đã là một cái đã không tồn tại thế giới cùng sích quân vạch mặt, điều này hiển nhiên dạ dạ không sáng suốt. Mà bây giờ, lúc chấp pháp giả sau khi quay về, sích quân cũng đã đi đến vũ bên ngoài chiến trường, nếu như hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyển cùng Tiêu Hòa muốn diệt hết vạn yêu quốc, cái kia tất nhiên muốn phát động thần quốc chiến, đây là không bị chấp pháp giả cho phép. Cho nên cũng chỉ có thể thôi, hiện tại, Nguyệt Hoàng Tuyển cùng Tiêu Hòa cần làm, chính là thành thành thật thật âm thầm phát triển thế lực của mình, lúc diệt thế ma quốc lấy được những cái tài nguyên thế nhưng là rất khổng lồ mà tuyệt đối có thể cho bọn hắn lúc trong thời gian ngắn nhiều ra rất nhiều cực giả bất quá Linh Huy ngưỡng Tuy nhiên lựa chọn tạm lánh mũi nhọn thế nhưng là nếu như không áp dụng cái gì động tác mà nói đây cũng không phải là Linh Huy ngưỡng tính cách nếu như do dệt vạn yêu Quốc không phải hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc đối thủ nhưng là âm thầm đã có thể không nhất định vì vậy lúc Linh Huy ngưỡng đem vạn yêu Quốc triệt để ổn định về sau liền phái ra chín kỳ lân lânụng trộm ra đi vạn yêu quốc mà nhiệm vụ của bọn hắn Chính là tìm về trấn giới thiên bi Bất quá không biết là 9 kỳ lân vận khí Thật tốt quá là quá kém Bọn hắn còn chưa tới đạt hoàng tuyển thế giới Lại đầu tiên gặp tôn ngộ không chương 653, đánh lén Bất quá may mắn một điểm là Tôn ngộ không cũng không có phát hiện 9 kỳ lân Tôn ngộ không cũng thật sự không thể tưởng được Sẽ ở tiến về trước hoàng tuyển thế giới Trên đường gặp được định nhân Lúc phát hiện tôn ngộ không về sau 9 kỳ lân cũng không có vọng động Mà là xa xa mà rơi tại tôn ngộ không sau lưng Khi bọn hắn xác nhận tôn ngộ không vậy mà cũng là tiến về trước hoàng tuyển thế giới thời điểm, bọn hắn không thể không tiếp tục di chuyển hợp tác. Đối với tôn ngộ không, chính kỳ lân thế nhưng là tương đối hiểu rõ, dù sao bất luận là linh uy ngưỡng là tê chiếu cũng sớm đã đem tôn ngộ không đã coi như là trong lòng hòa lớn. Cho nên có quan hệ cùng tôn ngộ không hết thảy, chính kỳ lân toàn bộ biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được thừa dịp hắn còn không có phát hiện chúng ta, chúng ta sẽ tới cái đánh lén. Bằng không thì chờ hầu tử đã đến hoàng tuyển thế giới, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội đọc thủ. Nói chuyện, là quỷ kỳ lân sát hồn. Nếu như có thể đem tôn ngộ không tiêu diệt, vậy cho dù lúc này đây tìm không thấy chấn giới thiên bi vậy cũng tuyệt đối là đại thắng. Tới một mức độ nào đó, tôn ngộ không tồn tại đã đã vượt qua chấn giới thiên bi. Ngọng kỳ lân diệp tinh tú một bên nhìn tôn ngộ không bóng lưng vừa nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái này tôn ngộ không cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó nhân vật, một cái không tốt chúng ta cũng có thể toàn quân bị diệt. Một cái có thể làm cho linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đều thúc thủ vô sách nhân vật, nếu như dễ đối phó đó mới là lạ. Tuy nhiên hiện tại chỉ có Tôn Ngộ không một người, thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy liền xem thường hắn. Bất quá sát hồn nói cũng không sai, một khi Tôn Ngộ không tiến nhập hoàng tuyển thế giới, vậy bọn họ cơ bản cũng liền không có gì cơ hội. Bọn hắn 9 người lúc này đây cũng không phải đi làm phá hoại, mà là tìm kiếm hơn nữa đoạt lại trấn giới thiên bi, cái này đã định trước bọn hắn phải âm thầm làm việc. Không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, bằng không thì bọn hắn chín cường thịnh trở lại. Lúc hoàng tuyển thế giới đại quân trước mặt, cũng tuyệt đối là không nổi cái gì bằng nước. Nói cách khác đã đến hoàng tuyển thế gì, ý cũng tuyệt đối không thể động thủ. Cơ hội tốt như vậy, nhất định là không thể bỏ qua. Bất quá cụ thể muốn làm như thế nào, còn phải cẩn thận thương lượng một chút. Bây giờ cách hoàng tuyển thế giới ít nhất còn có 3 ngày lộ trình, thời gian còn đủ. Nói xong, Diệp Tinh Tú liền đem mấy người gọi vào cùng một chỗ. Bắt đầu thương nghị như thế nào phục kích tôn ngộ không? Tôn ngộ không cường đại, bọn hắn rất rõ ràng, bởi vậy thì càng cần một cái thập phần tinh vi kế hoạch. Mà tôn ngộ không, như cũng không biết chút nào. Tại đây không gian vũ trụ chính giữa chạy đi. Không có ai sẽ một mực mở ra thần trí của mình không ngừng rõ xét, như vậy đối với thần thức là một loại thật lớn tổn thương. Bất quá tin tưởng trải qua lúc này đây, tôn ngộ không coi như là ăn cơm ngủ cũng sẽ một mực bảo trí thần. Thức phóng ra ngoài trạng thái. Lúc không gian vũ trụ chính giữa là không có có mặt trời lên mặt trời lặn, bất quá tôn ngộ không vẫn như cũ là lúc ước chừng nửa đêm thời điểm, ngừng lại, tìm một chỗ không có ai tình cầu nghỉ ngơi. Phương này trong vũ trụ, tuy nhiên trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới vô số, thế nhưng là như cũ có rất nhiều tình cầu cũng không thích hợp nhân loại ở lại, bởi vậy cũng liền xuất hiện rất nhiều trống không thế giới. Tôn ngộ không liền lựa chọn một cái hầu như hoàn toàn là do sa mạc hình thành cắt vàng thế giới nghỉ ngơi cho dù như vậy chạy đi Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì quá lớn hao tổn. Nhưng là bây giờ cũng không phải cái gì cấp tốc, thật lực là bảo trì toàn thịnh trạng thái tương đối khá. Ngay tại Tôn Ngộ Không tìm một chỗ cắt đá núi cản gió chỗ vừa mới nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, lúc khoảng cách Tôn Ngộ Không tương đối xa một chỗ, chín kỳ lân cũng rơi vào mặt đất. Bất quá đối với nơi đây ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn hiển nhiên cũng không thích. Như thế nào tuyển như vậy cái địa phương quỷ quái, cái thế giới này chỉ sợ tất cả đều là cuồng phong cùng cát vàng. Lão đại, bây giờ là không phải có thể động thủ. Diệp tinh tú cũng là như mày. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Nơi đây tuy nhiên hoàn cảnh rất tác liệt, thế nhưng là tổng so lúc không gian vũ trụ chính giữa động thủ tốt hơn nhiều. Hơn nữa nơi đây chỉ sợ là tôn ngộ không đến hoàng tuyển thế giới lúc trước người cuối cùng nghỉ ngơi địa điểm. Bỏ lỡ nơi đây, hầu như cũng liền không có gì phù hợp cơ hội xuất thủ. Tình hình chung như, không người nào nguyện ý lúc không gian vũ trụ chính giữa chiến đấu. Bất quá không gian vũ trụ cái kia không chỗ nào không có không gian loạn lưu, chỉ là vô tận không gian chính giữa tồn tại các loại dị thú cũng rất làm cho người ta đau đầu. Những cái dị thú đối với linh lực hết sức mẫn cảm, chỉ cần người đang ở đây thời điểm chiến đấu tản mát ra một ít linh lực dư âm ảnh hưởng còn L. Y, vậy người rất nhanh sẽ trong lúc vô tình bị vô số dị thú cấp bao vây. Đây là vô số người dùng tánh mạng có được kinh nghiệm giáo hấn. Đạt được Diệp Tinh Tú khẳng định, còn lại 8 người lập tức chậm rãi tăng hàng ra, rất nhanh. Tất cả mọi người liền tất cả đều biến mất tại che khuất bầu trời dài đằng đắng cắt vàng chính giữa. Cái tinh cầu này xem quy mô, trước kia cũng hẳn là một cái cao cấp thế giới, là không biết nguyên nhân gì dẫn đến nơi đây biến thành vô tận cắt vàng thế giới. Hơn nữa nơi đây cuồng phong còn rất hung mãnh ngũ văn trí tôn do chỉ sợ kiên trì không được bao dài thời gian cũng sẽ bị gió này thổi cạo tẫn một thân huyết đủ. Coi như là bọn hắn, cũng phải thời khắc mở ra vòng bảo hộ mới có thể. Ngay tại tôn ngộ không chuẩn bị tu luyện một hồi thời điểm. Đồng nhiên lỗ thai khẽ động, sau đó trong dây lát liền mở hai mắt ra, rất nhanh, Tôn Ngộ không đang ở đó sơn động bên ngoài vô tận cắt vàng chính giữa, thấy được một đạo mơ hổ bóng người. Tôn Ngộ không lập tức liền cảnh giác. Mà bắt đầu, vừa rồi tới nơi này thời điểm nhưng hắn là dụng thần nhận thức giò xét đã qua, kề bên này cũng không có cái gì tánh mạng tồn tại, kia trong báo cắt bóng người, tiêu không khả năng là trong thế giới này người, chẳng lẽ, mình bị theo dõi? Nhưng khi bóng người kia càng ngày càng gần rốt cục lúc báo cắt chính giữa hiển lộ thời điểm, Tôn Ngộ không lập tức liền mở to hai mắt, bởi vì hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt chô đã thấy, Tôn Ngộ không, Tôn Ngộ không thấy được chính mình, nhìn hắn đến mình ở trong báo cắt đi vào chô ở mình cái sơn động này, sau đó bốn phía giò xét, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền không coi ai ra gì làm được trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt tính toạn. Tại thời điểm này, Tôn Ngộ không đông nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt người này mới là chính mình. Mà chính mình chẳng qua là chính mình một cái tưởng tượng. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, tựa như ngươi vừa mới làm một việc sau đó dừng lại nghỉ ngơi, thế nhưng là lúc ngươi vừa mới ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện cái khác chính mình đang tại lặp lại vừa mới chính mình làm những chuyện như vậy, động tác biểu lộ hoàn toàn giống nhau như lúc, hơn nữa mặt khác chính mình tựa hồ căn bản không thấy mình. Loại cảm giác này thật là vô cùng quỷ dị, nếu như lúc này là cái người bình thường, khẳng định cho là mình gặp quỷ rồi, thế nhưng là tôn ngộ không không phải. Cho nên hắn lập tức mở ra thiên địa hỏa nhãn, nhìn về phía cái kia xếp bằng ở chính mình trước người người. Thế nhưng là lúc này đây Tôn Ngộ không càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn thiên địa hỏa nhãn chỗ đã thấy, cũng không phải cái gì hư hào hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái biến thành hình dạng của mình, mà là một cái chân chân chính chính mình ngồi ở chỗ đó. Tôn Ngộ không cơ hội là theo bản năng túi đầu nhìn nhìn chính mình, không biết vì cái gì Tôn Ngộ không cảm giác mình dĩ nhiên là giả dối. Thế nhưng là cái này vừa nhìn, Tôn Nộ không biết mình nhất định là thật sự. Hơn nữa trên thế giới này cũng chỉ có một cái Tôn Nộ không, cái kia chính là chính mình. Cho nên, trước mắt mình thấy, tuyệt đối không phải chân thật. Chính mình Thiên Địa Hỏa Nhãn không cách nào xem thấu, vậy cũng chỉ có thể chính diện người này biến hóa chi thuật đã đã vượt qua Thiên Địa Hỏa Nhãn cấp bậc. Đồng thời, Tôn Nộ không trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cảnh tượng như vậy, như thế nào tựa hồ trước kia xuất hiện qua a, nhưng lại không chỉ một lần. Cơ hồ là lập tức tôn ngộ không cũng nhớ tới lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm, Lục nhị Mi Hầu biến thành hình dạng của mình, chính mình đồng dạng bằng vào hỏa nhãn kim tinh phân biệt không xuất ra thiệt giả. Về sau chính mình tìm kiếm Ngũ Thải Thần Thạch thời điểm lúc cực đông chi địa cái kia cánh rừng chính giữa gặp Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục nhị hắn đồng dạng là biến thành hình dạng của mình. Hiện tại, tình huống như vậy lại xuất hiện, chẳng lẽ đây cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu giở trò quỷ? Không hổ là Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt của mình vậy mà như cũng nhìn không thấu hắn. Vì vậy, tôn ngộ không tham dò tình nói, lục nhĩ, ta biết ngay là ngươi, đường giả bộ, sự tinh bất quá ba à, ngươi lại biến thành bộ ráng của ta trêu đùa hí lộng ta à. Tôn ngộ không vừa nói xong, trước người cái kêu bản làm thân thể người bỗng nhiên cứng đờ, tôn ngộ không nội tâm mừng thầm, xem ra thật sự bị chính mình đã đoàn đúng, thật là lục nhĩ người này, thế nhưng là hắn như thế nào xuất hiện ở nơi này. Ngay tại tôn ngộ không tâm thần hơi có chút buông lòng thời điểm, tôn ngộ không nội tâm lập tức khẽ động. Một loại vô cùng không rõ cảm giác tràn ngập trong lòng, phản xạ có điều kiện, Tôn Ngộ không lập tức lui ra phía sau đồng thời tế ra trấn giới thiên bi chắn trước người. Ngay tại trấn giới thiên bi vừa mới xuất hiện thời điểm, cái kia ngồi xếp bằng bằng Tôn Ngộ không đột nhiên chuyển thân, trong tay một chút như là thủy tinh giống như trường kiếm liền đâm về Tôn Ngộ không trái tim. Bất quá, Tôn Ngộ không phản ứng cứu được hắn một mạng, cái kia thủy tinh trường kiếm trực tiếp đâm tới ngăn tại Tôn Ngộ không trước người trấn giới thiên bi phía trên. Thế nhưng là lúc chặn một kích này về sau, Tôn ngộ không trong lòng đích cảm giác nguy cơ không chỉ có không có chút nào hạ thấp ngược lại càng thêm mãnh liệt. Khi cái loại này cảm giác nguy hiểm tăng lên tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, tôn ngộ không trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó đột nhiên nổ tung. Sau đó một đạo thanh ẩm quen thuộc nha ngay tại tôn ngộ không trong thai vang lên. Hầu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, kiểu đầu long vận mệnh sức mạnh, ta phân cho ngươi 8 phần, còn dư lại hai thành là ta phải cần. Về sau đường, ta không thể cùng ngươi cùng đi, ngươi mọi sự phải cẩn thận. Ngươi, là đặc thủ nhất. Thanh âm này, là cựu đầu long, thế nhưng là tôn ngộ không lúc này đã không thời gian đi nghĩ lại cựu đầu long đoạn văn này hẳn nghĩa. Bởi vì ngay tại trong đầu vật gì đó bạo liệt đồng thời, tôn ngộ không cũng cảm giác được hậu tâm chỗ từng đợt nóng lên. Hắn không biết cảm giác này đến từ chính nơi nào, thế nhưng là thân thể của hắn, đã trước cho hắn ý thức làm ra phản ứng. Thân thể trực tiếp ngửa ra sau, hai tay ngược chống đỡ mà. Ở nơi này động tác vừa mới làm xong lập tức. Một cây sáng màu bạc trường thường cơ hồ là gián tôn ngộ không trước ngực ở phía sau đã đâm trúng trấn giới thiên bi. Cái kia trường thương một đâm không trúng, lập tức sửa đâm làm nện, bất quá lúc này đây Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị, thân thể khế đảo, cũng đã đứng lên, bất quá cũng không phải đứng thẳng lên, mà là nghiêng dán sơn động thành động đứng lên, sau đó giơ lên chân, trực tiếp đem cái kia sáng màu bạc trường thương đá đã đến đối diện trên vết động, một cước kia khí lực thật lớn, trực tiếp đem đối diện thành động cho đá sụp. Cái này vốn chính là một tòa cắt đán núi. Không phải rất chắc chắn, cho nên đối với mặt thành động đè xuống, toàn bộ sơn động đều là lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, tôn ngộ không toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, tôn ngộ không thân thể lại một lần nữa trước cho hắn ý thức làm ra phản ứng, lập tức ngồi xuống xuống, sau đó sát mặt đất bắn ra mà đi. Tôn ngộ không thấp thân thể lập tức, hắn rửa lưng vào vách tường ẩm ẩm bảo liệt, một cái hai tay thiêu đốt hỏa diễm bóng người, xuất hiện. chương 654, đánh lén thất bại. 3 cái thậm chí có 3 người. Tôn Ngộ Không xác thực không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm địa điểm này nghỉ ngơi, vậy mà đều có thể bị người khác mai phục, xem ra chính mình hẳn là sớm đã bị theo dõi, bằng không thì nào có trùng hợp như vậy. Bất quá Tôn Ngộ Không càng thêm mua nghĩ đến chính là phục kích người của hắn, không hề chỉ chỉ có 3 người. Cái kia cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc, là kính kỳ lần nhiệt kính, sử dụng sáng trường thương màu bạc chính là vẫn thần kỳ lân duyên ngân, mà cái kia một quyền đệm sụp thành động hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm thì là bạo viêm, kỳ lần thị viêm. Tôn Ngộ không theo cái kia bị hắn lẹp xẹp thành động, thân thể một cái nhảy lên cũng đã xuất hiện ở phía ngoài cắt vàng chính giữa, cái thế giới này báo cắt thật sự thật lợi hại, không chỉ có có thể sinh sôi cạo đi người huyết nục, liên tục thần thức đều đã bị tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng, mà ánh mắt thì càng không cần đá, ly khai một mét ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên Tôn Ngộ không vừa ly khai sổ xuống hoạt động, cả người hầu như liền biến mất. Thế nhưng là Nguyệt Kính ba người, nhưng là không lo lắng chút nào. Bởi vì bây giờ tôn ngộ không, vẫn như cũng là cá trong chậu. Tôn ngộ không thân hình còn không có rơi xuống đất, đầu hai bên đông nhiên bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, trải qua lúc trước hai lần, tôn ngộ không đã có chút ít minh bạch trên thân thể đột nhiên có nhiều trô nóng lên, phát nhiệt khả năng cũng là bởi vì cái kia nóng lên, phát nhiệt địa điểm sắp đã bị phi thường cường đại công kích, mà lúc này đây, tôn ngộ không thân thể sẽ mình làm ra phản ứng. Nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác, kỳ thật sở dĩ sẽ như thế. Hoàn toàn là bởi vì diệt thế cựu đầu xa ở lại tôn ngộ không trong thân thể cựu đầu long vận mệnh chi lực hoàn toàn buộc phát hơn nữa cùng tôn ngộ không thân thể dung hợp nguyên nhân. Dung hợp cựu đầu long vận mệnh chi lực, tôn ngộ không đối với nguy hiểm sẽ có được một loại dự phán, hơn nữa thân thể sẽ tê e giờ. Ước tại ý thức làm ra né tránh hoặc là đón đỡ. Bởi vì này hoàn toàn là một loại dự phán, là thân thể cảm nhận được uy hiếp. Cho nên tôn ngộ không ý thức bên trên vẫn không thể có chỗ cảm ứng, mới có thể xuất hiện thân thể chính mình hành động tình huống Bất quá các loại về sau tôn nộ không thuần thục mà nắm giữ loại năng lực này về sau, sẽ lúc nguy hiểm đã đến lúc trước do ý thức cảm ứng được do đó làm ra càng thêm hoàn mỹ phòng ngự hoặc là né tránh. Lúc cảm giác được đầu hai bên bắt đầu nóng lên, phát nhiệt lập tức, tôn nộ không thân thể bỗng nhiên dừng lại. Liền như vậy không hề dấu hiệu đứng tại giữa không trung, giống như là thời gian lập tức dừng lại. Sau đó tôn ngộ không liền chứng kiến hai đạo thân ảnh khi hắn trước người giao nhau chợt lóe lên, nếu như hắn không phải đột nhiên đình chỉ, C Hình mình nhất định sẽ đã bị đột nhiên công kích. Lúc này đây xuất thủ là Quỷ Kỳ Lân sát hồn. Hai đạo thân ảnh kia kỳ thật đều là sát hồn một người, đây là hắn buồn mạng kia kỹ, ảnh quỷ phân thân. Chín kỳ lân trong người thứ tư cũng rốt cục xuất thủ, thế nhưng là công kích như cũ thất bại. Bất quá người thứ năm công kích, đã ở tôn ngộ không thân hình bất động lúc giữa không trùng đồng thời, đã đến. Lúc này đây xuất thủ là Thị huyết kỳ lân diện hoàng, chín kỳ lân chính giữa lực công kích mạnh nhất, một khi hắn mở ra khát máu trạng thái, Cái kia chính là một đầu vô cùng kinh khủng chỉ biết là giết chóc hung thú. Mà diệt hoàng công kích, tôn nộ không cũng không có phương pháp lại trốn tránh, chỉ có thể làm ngăn cản. Bởi vì diệt hoàng trực tiếp chính là cả người lấn thân trên xuống, toàn thân đều tràn ngập dậy đặc mùi huyết tinh. Cảm thụ được diệt hoàng khi tức, tôn nộ không cảm thấy hắn vậy mà cùng vụ minh có chút tương tự. Bất quá rất rõ ràng hắn so vụ minh càng thêm chạy như điên. Diệt hoàng công kích tất cả đều là thật quyền cước. Tôn Ngộ không chỉ có thể một bên giảng thiên địa hỏa nhãn mở ra đến mức tận cùng một bên ngăn cản diệt hoàng điên cùng công kích. Rất nhanh, Tôn Ngộ không liền phát hiện chính mình đã rơi vào hạ phong. Tôn Ngộ không tu vi hiện tại là cựu vân Chí tôn, mà diệt hoàng tu vị đồng dạng cũng là cửu vân trí tôn. Thế nhưng là một đấu một giới tình huống. Tôn Ngộ không vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, 9 kỳ lân bất luận là đơn thể sức chiến đấu là 9 người liên thủ, đều là cường đại dị thường. Đây cũng là linh uy ngưỡng đem 9 kỷ lần với tư cách vạn yêu quốc cuối cùng đón sát thủ nguyên nhân. Tôn nộ không không biết chỗ tối còn có. Hay không những người khác. Thế nhưng là liền hiện nay đang biết ngoại trừ người này còn có 4 cái. Là cái này một cái chính mình cũng đã đã rơi vào hạ Phong Cái kia 4 cái nếu lại ra tay, tình huống của mình không ổn à. Bất quá. Tôn nộ không nội tâm cũng không có bất luận cái gì bối rối. Tuy nhiên hiện tại tạm thời là bị cái tên điên này giống nhau ra hỏa để nằm đánh. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng đã đem mình trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, cho dù hiện tại bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau tôn ngộ không cũng đủ để thông dòng ứng đối mà không sẽ lại hướng lúc trước chật vật như vậy. Không chỉ có như thế, tôn ngộ không khí chung thế giới chính giữa Lao Sa đã ở bên trong, Lao Sa nếu như dung hợp trí thủy bi, chỉ sợ một người có thể giải quyết hết nơi đây tất cả mọi người, ngoại trừ Lao Sư, tôn ngộ không thế nhưng là còn có 12 tổ vụ, cho nên nhân số bên trên, liền trước mắt xem ra. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không phải hoàn cảnh xấu. Bất quá bây giờ còn không phải vận dụng những thủ đoạn này thời điểm, ít nhất phải để cho Âm Thầm tất cả mọi người đều xuất hiện mới có thể. Có thể Âm Thầm đi theo mình tới nơi đây hơn nữa bố trí xuống lần này đánh lén, khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh. Đó là huyết kỳ lần diện hoàng công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, hơn nữa tu vi của hắn vậy mà đang công kích thời điểm bắt đầu thời gian dần qua tăng lên. Hơn nữa đập vào đập vào, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện ánh mắt của mình chợt bắt đầu có chút mơ hồ. Hơn nữa Bổng Nhiên đã cảm thấy rất mệt mỏi rất vây khốn. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mà Tôn Ngộ Không động tác cũng bởi vậy chậm lại, bất quá cũng liền tại lúc này, Tôn Ngộ Không ngực đột nhiên một trận nóng hổi, sau đó một đoàn ngũ thải quang mang lúc Tôn Ngộ Không ngực bắt đầu lập lòe. Theo tia sáng kia lập lòe, Tôn Ngộ Không thần thức bắt đầu nhanh chóng thanh tỉnh. Lúc trước cái loại này tựa hồ là đã trải qua 10 ngày 10 đêm đại chiến mỏi mệt hễ quét là sạch. Là ai? Cũng dám tác dụng ảo thuật ảnh hưởng ta Lao Tôn? Loại này từ một nơi bí mật gần đó thi triển ảo thuật ra tay đoạn, nhưng thật ra là không tốt đẹp lắm, thế nhưng là đám người kia liền nhiều người như vậy đánh lén chuyện riêng cũng làm được đi ra, loại thủ đoạn này cũng liền không có gì. Tôn Ngộ không quát hỏi cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Bất quá thực sự không phải là không có bất luận cái gì kết quả, thanh âm hắn vừa dứt, hai đạo nhân ảnh đã mộ tả một hữu lao đến. Vẫn như cũng là quỷ kỳ lân sát hồn, thân là quỷ kỳ lân nhất tộc thiên tài. Sát hồn đem cái này quỷ chữ phát huy phát huy tác dụng vô cùng, hai lần công kích, tôn ngộ không đều không có phát hiện chút nào điểm báo cũng không có chứng kiến bất luận cái gì công kích quý tê. ích nếu không phải hắn kích thước lưng áo hai bên bỗng nhiên nóng lên, phát nhiệt, tôn ngộ không liên tục trốn tránh chỉ sợ đều làm không được. Đang ở đó sát hồn vọt tới tôn ngộ không thân thể hai bên thời điểm, một mực đẹ nặng tôn ngộ không đánh chính là diệt hoàng tu vị bỗng nhiên tăng vọt, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá đã đến giới chủ cấp bậc. Mà cái kia sát hồn đã ở công kích sắp rơi vào tôn nộ không trên người trước một cái trước mắt, tu vị lập tức cũng tăng lên tới giới chủ cảnh giới. Mà hai người kia tu vị đột nhiên tăng lên hậu quả chính là hai người bất luận là tốc độ công kích là sức mạnh tất cả đều tăng lên một tầng nữa. Tôn ngộ không lúc trước làm tốt phòng ngự hoặc là nẻ tránh lập tức liền thùng rông kêu to. Diệt hồn trước kia trực tiếp xuyên qua tôn nộ không che ở trước ngực phòng ngự, dữ dội đập vào tôn nộ không ngực mà diệt hồn cùng hắn ảnh quỷ giống nhau như lúc một kích cây roi chân cũng phân biệt quất vào tôn ngộ không kích thước lưng áo hai bên. Thế nhưng là đã bị công kích tôn ngộ không nhưng là đột nhiên biến mất, ngay tại diệt hoàng cùng sát hồn sững sờ lập tức, tôn ngộ không đột nhiên liền xuất hiện ở diệt hoàng sau lưng, hơn nữa là đang ở giữa không trung. Cựu tắc quyết, bốn thì là làm phá. Sau đó tôn ngộ không phải chân hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó phải chân đột nhiên nhắc tới, cứng rắn như sát đầu gối che trực tiếp liền trịa vào diệt hồn sau h Ở nơi này một chân đánh ra đồng thời, tôn ngộ không thủ đoạn khẽ đảo, hơn 10 hạt không gian xa đã bị hắn rơi vai ra, trong đó một hạt, lại vừa vặn đã rơi vào diệt hoàng trước người. Cho nên lúc tôn ngộ không cái này một đầu gối che chỉa vào diệt hoàng cái hót hơn nữa sát hồn lui về phía sau một bước một quyền đánh tới hướng tôn ngộ không thời điểm, tôn ngộ không lại một lần nữa biến mất, tái xuất hiện, đúng lúc là diệt hoàng trước người. Lúc này thời điểm diệt hoàng bởi vì cái hót gặp trọng kích, cả người về phía trước bổ nhào. Mà tôn ngộ không thì là tự dưới lên trên phản Diệt Hoàng bổ nhào sức mạnh, một cước liền đá vào Diệt Hoàng trên cằm, Diệt Hoàng lập tức một ngụm máu tươi phút ra, cả người về phía sau dương ngược lại, bất quá cũng không có ngã trên mặt đất, mà là bị sát hồn cho ở nhờ. Thế nhưng là lúc tiếp được Diệt Hoàng đồng thời, sát hồn liền đã hối hận. Sát hồn là đứng nện Diệt Hoàng sau lưng, cho nên trực tiếp sẽ đem Diệt Hoàng ôm vào trong lòng, thế nhưng là Diệt Hoàng cũng đúng lúc chặn tầm mắt của hắn, khi hắn đem Diệt Hoàng trái rời lại nhìn hướng trước người thời điểm Tôn Ngộ không đã lại một lần nữa biến mất. Đồng thời, sát hồn chỉ cảm thấy hậu tâm tê dần, sau đó trai eo nếu một trận kịch liệt đau nhức cuối cùng, cả người tính, cả Diệt Hoàng, bay tứ tung đi ra ngoài. Thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ không ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi cái này liên tiếp động tác, Tôn Ngộ không làm công tác liên tục, căn bản cũng không có để cho Diệt Hoàng cùng sát hồn có nửa điểm thời gian phản ứng. Lúc Diệt Hoàng cùng sát hồn đột nhiên tăng lên tu vị thế cho nên để cho Tôn Ngộ không phòng ngự cùng nẻ tránh thất bại đồng thời Tôn Ngộ không liền đã phát động ra hắn thời không thần thông, thời gian trọng trí, hơn nữa thân hình chấp động xuất hiện ở diện hoàng sau lưng. Cho nên hai người bọn họ công kích là Tôn Ngộ không hư ảnh. Sau đó Tôn Ngộ không liền lợi dụng không gian xa trực tiếp cho diện hoàng hai lần trọng kích, hơn nữa còn vận dụng cửu tắc quyết thứ tư quyết sức mạnh. Cuối cùng sát hồn cảm nhận được hai lần kịch liệt đau nhức thì là Tôn Ngộ khô. NG lấy ra kim cô bổng, phân biệt hai lần rút kích tạo thành. Kỳ thật tôn ngộ không đơn thể sức chiến đấu tuyệt đối toàn thắng 9 kỳ lần chính giữa là bất luận cái cái gì một người, vừa rồi chẳng qua là bởi vì bị liên tiếp đánh lén khiến cho có chút trở tay không kịp, mà tay không chiến đấu cũng không phải tôn ngộ không điểm mạnh. Mà một khi cho hắn tìm được cơ hội phản kích, vậy hắn có thể đem thực lực bản thân phát huy đến mạnh nhất. 9 kỳ lân phục kích kế hoạch, đến nơi đây đã cơ bản cũng coi là đã thất bại. Tuy nhiên còn có 3 người không ra tay, thế nhưng là 3 người bọn họ cũng không am hiểu loại phương thức này chiến đấu Không có xuất thủ ba người thì là Hắc kỳ Lân Mặc Trúc, am hiểu phòng ngự. Mệnh kỳ Lân Trường Sinh, là cùng diệp tử giống nhau trị liệu cùng hồi phục. Mà sao Băng Kỷ Lân lưu thương, hắn nam hiểu chính là truy tung lén vào này một ít không cần chính diện chiến đấu. Ma Ngộng kỳ Lân Diệp Tinh Tú, đã vừa mới xuất thủ, nhưng là hắn ảo thuật, bị Ngũ Thải Thần tẩy phá. Cho nên lúc Tôn Ngộ Không một gậy rút đã bay sát hồn cùng diệt hoàng về sau, còn lại mấy người cũng liền nhau nhau hiện thân, nếu như phục kích thất bại, vậy chính diện chiến đấu tốt rồi chín đánh một cái, phần thắng vẫn là tương đối đại. Ngay tại Diệp Tinh Tú mấy người hiện thân về sau, Mệnh Kỳ Lân đã đem Diệp Hoàng cùng sát hồn hồi phục xong, đơn thuần khôi phục năng lực, Mệnh Kỳ Lân không thể so với Diệp Tử Trinh lệnh. Thế nhưng là không đợi Diệp Tinh Tú hạ lệnh động thủ, đột nhiên thanh âm của một người vang lên, thanh âm này, Tôn Ngộ không tương đối quen thuộc. Các ngươi Kỳ Lân nhất tộc như thế nào như vậy không biết xấu hổ, chín đánh một cái, cũng không chê mất mặt. Đến đến, hôm nay khiến cho ngươi kiếm hảo ra ra luyện tay một chút. Nhìn xem mới nhất luyện thành chiêu số, thế nào? chương 655, Kỳ lân huyết tế. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tôn Ngộ không cùng 9 Kỳ lân biểu hiện trên mặt nhanh trong biến hóa, Tôn Ngộ không chính là kinh hỷ, mà 9 Kỳ lân thì là kinh ngạc. Đang ở đó Thanh âm vừa mới rơi xuống không bao lâu, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lúc báo cắt chính giữa thời gian dần qua xuất hiện, khi bóng người này xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Tôn Ngộ không nội tâm vui vẻ, quả thật là lãng tâm kiếm hào Chỉ có điều lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào nguyên gốc thân màu vàng kim óng ánh áo giáp đã trở nên rách tung toé, y phục trên người quần cũng đều là thành tổ ong, bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào tinh thần nhưng là tương đối tốt. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân cao thấp duy nhất nhìn qua coi như hoàn hảo, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thanh đao, cái thanh kia rơi khí thất tinh long nguyên. Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện về sau không chút nào để ý tới 9 kỳ lân, trực tiếp đi về hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng có chút kích động, hắn và Lãng Tâm Kiếm Hào quan hệ, vậy rất tốt. Tuy nhiên thật bất ngờ tại sao lại ở chỗ này chứng kiến hắn, bất quá cái này đối với gặp phải bằng hữu cũ vui mừng Việt Lai nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bất quá tôn ngộ không vẫn hỏi đi ra, kiếm hảo, ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại đổi nghề khi tên ăn mày? Lăng tâm kiếm hảo sướng sở, lúc này mới ý thức được trên người mình tình huống, không khỏi cười khổ nói, địa phương quỷ quái này báo cắt thật sự quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng một cái cao cấp thế kỷ vậy mà sẽ có như vậy báo cát ta đây quần áo. Đều là bị gió thổi nát. Về phân ta. Đi, hắc hắc, ta ở chỗ này tu luyện kiếm thuật kia mà. Lúc này tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn là mở ra, cho nên có thể trông thấy lãng tâm kiếm hào lúc này trạng thái vậy rất tốt, chỉ sợ chỉ có bất quá một cái cơ hội, vậy hắn có thể lập tức đột phá đến giới chủ tu vị, hơn nữa rất có thể là trực tiếp giới chủ linh phong. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Còn không có cái này chính ra hỏa vây công. May mắn ta ở chỗ này ngốc lâu rồi lỗ hai quen thuộc nơi đây tin tức, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Tôn nộ không thì là đem mình muốn tiến về trước hoàng tuyển thế giới nhưng là bị cái này mấy cái ra hỏa phục kích sự tình nói một lần, tôn nộ không nói xong. Lãng tâm kiếm hào trên cơ bản đã hiểu. Lúc này mới truyền thân, nhìn đã lại một lần nữa vây quanh tới 9 người. Nhị vị. Lời hong tiếng vè đã nói xong. Thật đúng là bội phục hai người các người, sắp chết đến nơi còn như vậy nhả nhã. nhã. Diệp Tinh Tú mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra, "Cái này Lãng Tâm Kiếm Hào hắn tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Cũng là linh uy ngưỡng họa lớn trong lòng, lúc Tuần Thiên giới còn đã từng tranh đoạt linh uy ngưỡng đại nhân tinh tú chi lực. Bởi vì Tê Chiếu đại nhân duyên cớ, Tô Nội không không thể giết, thế nhưng là cái này Lãng Tâm Kiếm Hào, lại hoàn toàn có thể như vậy gạt bỏ. Mặc dù đối với mặt thêm một người, thế nhưng là đối với tình huống cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, lúc nhân số bên trên, 9 kỳ lân như cũ chiếm cứ ưu thế." Ngay tại diệp tinh tú chuẩn bị đem tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hảo phân cách ra từng cái đối phó thời điểm, lúc trong báo cát. Vậy mà lại là hai đạo thanh âm văng lên. Muốn đánh nhau như thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng A, hầu tử, kiếm hảo, hai người cũng không đạt đến một trình độ nào đó A. Nói lời này, hai người kể vai sát cánh lúc trong báo cắt đi ra. Tôn ngộ không liếc liền nhận ra được, hắc hôi, diễm thần. Hai người các ngươi cũng ở đây. Các ngươi đây là cùng kiếm hảo cùng nhau khi tên ăn mày đâu. Cũng không phải là ư, diễm thần khá tốt, trên người hắn quần áo đều là hỏa diễm biến ảo. Ngoại trừ có một chút pha tạp tổn hại bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn chật vật. Thế nhưng là hắc khôi không giống thế, hắc khôi trên người là bình tê hát. Tường quần áo. Lúc này hầu như liền chỉ còn lại một cái quần cổng, còn dư lại tất cả đều không thấy, lộ ra cường trắng ngăm đen cơ bắp. Lần này, diệp tinh tú sắc mặt, càng thêm âm trầm. Bọn hắn 9 người đối phó một cái tôn ngộ không. Hầu như có 90% trở lên năm chắc, nhiều hơn một cái lãng tâm kiếm hào về sau. Có 80% năm chắc, nhưng là bây giờ vậy mà lại thêm hai người, nhưng lại đều là cái loại này lúc cường địch trên bảng siêu cấp cao thủ, hiện tại nếu như khai triển, mở rộng, diệp tinh tú phần thắng, chỉ có năm thành. Thật sự là tà môn, cái này tôn ngộ không tùy tiện tuyển một chỗ, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy hoàng tuyển thế giới người. Đây là trùng hợp, là, là căn bản chính là tôn ngộ không bọn hắn đã xếp đặt thiết kế tốt. Kỳ thật cái này căn bản là tôn ngộ không bọn họ cái bấy. Vì chính là ở chỗ này toàn diệt bọn hắn chín kỳ lần. Diệp tử cùng hắc khôi đồng dạng không coi ai ra gì thối lui đã đến tôn ngộ không bên cạnh, giúp nhau vô vô bả vai, sau đó Diễm thần vẻ mặt kiêu ngạo xoay người, đối với Diệp tinh tú ngóc ngón tay, sau đó vẻ mặt cần ăn đòn biểu lộ nói, hôm nay, ta muốn đánh 10 cái. Ánh mắt nói xong, Diệp tinh tú cũng không có mở miệng, thế nhưng là một bên mặt chúc nhưng là đột nhiên nói, chỉ, chỉ có 9. Lời này vừa ra, toàn bộ trên trận bầu không khí lập tức trì trệ, đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, thật giống như tất cả mọi người lúc vẻ mặt nghiêm túc thời điểm ngươi bỗng nhiên thả một cái cái dám. Lập tức tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt Trúc, lúc này Diệp Tinh Tú chỉ cảm thấy mất mặt ta, cái này mặt thật là ném đi được rồi, lần này, chính mình một phương khí thế liền rơi xuống đáy cốc, nếu như hiện tại khai chiến, tuyệt đối là sâu sắc bất lợi. Cái này Mạc Trúc bình thường không thế nào nói chuyện a, hôm nay đây là thế nào? Một câu quả thực muốn người mạng già a mà Diễm Thần mấy người cũng là sức sở, sau đó liền chợt cười lên tiếng. Ai cũng không nghĩ tới Diễm Thần cuồng vọng như vậy khiêu khích đổi lấy là một câu nói như vậy, cái này không có cách nào khác không cho người cười a Một phương diện mặt người sắp tái nhận, một phương diện thì là tập thể ôm bụng cười ha ha, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Rốt cục, Diễm Thần vội vàng hít sâu vài khẩu khí, sau đó nhịn không được co rún khỏe miệng nói, không, không, có ý tư a không biết các ngươi chỉ có 9 người, thật sự. Thật sự là không có ý tứ. Lời này nói xong, diễm thần mình cũng nhịn không được lại bắt đầu cùng thiếu. Diệp tinh tú cũng rốt cục nhịn không được, dám nhục kỳ lân người, giết không tha. Quả nó có thể hay không đánh thắng được, ngươi có dũng khí vũ nhục kỳ lân nhất tộc, vậy ngươi liền làm tốt thừa nhận kỳ lân nhất tộc lửa giận chuẩn bị đi. Căn bản không cần diệp tinh tú hạ lệnh, 9 người cơ hộ là đồng thời ra tay. Hiện tại 9 kỳ lân có hai loại phương pháp, đầu tiên là tập hợp 9 người sức mạnh công kích tôn ngộ không 4 người Thứ hai chính là đem đối phương phân tán, không sai biệt lắm là hai người đánh một cái. Kỳ thật loại thứ nhất phương pháp đối với chính kỳ lần càng thêm có lợi, bởi vì bọn họ liền cá nhân liên thủ tuyệt đối có thể phát ra thiên tôn cấp bậc công kích, thế nhưng là bởi như vậy, bọn hắn không có biện pháp cam đoàn chỉ tiêu diệt. Những người khác mà một mình lưu lại tôn ngộ không. Cho nên vì cam đoàn tôn ngộ không tánh mạng, bọn hắn chỉ có thể áp dụng loại thứ hai phương pháp, trong đó ngộng kỳ lân diệp tinh tú. Hắc kỳ Lân mặc trúc cùng thị huyết kỳ Lân diệt hoàng 3 người vây công tôn ngộ không bởi vì tôn ngộ không muốn bắt giữ cho nên khẳng định so đánh chết khó khăn sau đó kính kỳ Lân Nghiệt kính cùng sao băng K kỳ Lân lưu thương đối phó lãng tâm kiếm hào vẫn thần kỳ Lân Duyên ngân cùng mệnh kỳ Lân trường sinh đối phó hắc hắcôi quỷ kỳ lân sát hồn cùng bạo viêm kỳ Lân thị viêm đối phó diễm thần bởi vì chính kỳ lân tính đặc thủ hai người liên thủ bọn hắn có thể đem tu vi của mình toàn bộ tăng lên tới giới chủ trung cấp đến giới chủịnh phòng mà 3 người liên thủ thì là giới chủ đỉnh phong, hơn nữa 9 kỳ lân mỗi người đều có chính mình tính đặc thủ, cho nên 2-2 phối hợp lẫn nhau phía dưới chỗ buộc phát sức chiến đấu tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng khi tất cả mọi người chiến làm một đoàn về sau, 9 kỷ lân cũng cảm giác được không đúng. hai cái đánh một cái, thế nhưng là rất nhanh 9 kỳ lân vậy mà đã rơi vào hạ phong. Ngoại trừ Diệp tinh tú ba người bọn họ bên này bên ngoài, mặt khác ba tổ tất cả đều là bị đẻ nặng đánh chính là... Mà để cho nhất Diệp Tinh Tú khiếp sợ chính là cái kia đen thui hắc đại hắn hắc khôi thực lực. Duyên Ngân cùng trường sinh hai người đối phó hắn, hai người đều là giới chủ tu vi đình phong. Tuy nhiên lại căn bản cầm hắc khôi không có biện pháp nào. Cái kia hắc khôi giống như là cùng tiểu hài tử mọi người giống như, căn bản là không dùng toàn lực. Cái này hắc khôi đến cùng tu vi gì, như thế nào mạnh như vậy? Chứng kiến tình huống không ổn, Diệp Tinh Tú lập tức quá to. Trường sinh, mở ra kỳ lân huyết tế, mấy người này cũng không tốt đối phó Không chỉ có là hắc hôi, diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào đánh chính là cũng là vô cùng nhẹ nhõm diễm thần một tay điệu tâm dung kim hỏa, tay kia kỳ lần tử kim hỏa, thẳng đốt sát hồn cùng thị viêm khổ không thể tả Mà lãng tâm kiếm hào cả người theo chiến đấu bắt đầu hầu như không xuất hiện qua, ngay từ đầu trên người hắn đông nhiên bắt đầu lập lòe nảy sinh vô số quan điểm, nhìn qua giống như là đầy trời đầy sao, sau đó hắn liền biến mất, mà mỗi một lần xuất hiện, cũng chỉ có kiếm của hắn. Có thể nói Lãng Tâm Kiếm Hào căn bản chính là ẩn thân cùng Lưu Thương cùng Nghiệt Kính chiến đấu, hơn nữa còn là một loại đối phương. Căn bản không có biện pháp nhìn thấu ẩn thân. Cho nên chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Nghiệt Kính cùng Lưu Thương trên người liền xuất hiện vài đạo miệng vết thương, tuy nhiên cũng không nặng, nhưng là cái này tương đối phiền muộn am mà ở Diệp Tinh Tú mệnh lệnh về sau, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh nhanh chóng thoát ly chiến đấu, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiêm chức điểm vào cái trán, sau đó bắt đầu rất nhanh tụng niệm cái gì. Theo mệnh, kỳ lân thanh âm càng lúc càng lớn, bắt đầu ở trên người hắn bốc cháy lên một. Đoàn màu đỏ như máu hỏa diễm. Chứng kiến cảnh tượng này, lãng tâm kiếm hào lập tức hết lớn, hắc hôi, mau ngăn cản người kia. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất, chính là chủ quan, một khi ngươi chủ quan, vậy đối với lúc này rất có thể thừa dịp ngươi không chú ý phát động một ít. Cương đại chiêu thức, khi đó có khả năng nhất đúng là ngươi lật thuyền trong mương. Cho nên lúc hiện tại loại này chính kỳ lân chiếm được lược thế giới tình huống Bọn hắn sử dụng thủ đoạn nhất định không đơn giản, rất có thể là sẽ thay đổi chiến cuộc. Hắc Khôi nghe được kiếm hào thanh âm, lập tức lách mình hướng về Mệnh Kỳ Lân vọt tới, thế nhưng là Hắc Khôi mới vọt tới một nửa, chật thấy Mệnh Kỳ Lân trường sinh ngẩng đầu đối với hắn cười cười, dùng một loại khản khản thanh âm nói, "Không còn kịp rồi, ha ha ha." Mệnh Kỳ Lân vừa mới nói xong, đột nhiên khi hắn trên người nổ bắn ra chín đạo huyết sắc kỳ lân quang ảnh, như thiểm điện phân biệt chui vào còn lại 8 người còn có chính hắn trong cơ thể. Sau đó Chín kỳ lân tất cả mọi người đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, tôn hộ không mấy người thì là nội tâm kinh hãi. Bởi vì ở đằng kia đoàn huyết sắc kỳ lân quang ảnh chui vào chín người trong cơ thể về sau, chín người tu vị bắt đầu điên cuồng mà tăng lên, nháy mắt, chín người toàn bộ tăng lên tới nửa bước thiên tôn tu vị. Chín mệnh nửa bước thiên tôn có khả năng buộc phát sức chiến đấu, tuyệt đối không phải chín tên giới chủ đỉnh phong có thể so sánh. Thế nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Cái kia mệnh kỳ lân ngay sau đó lại là gầm lên giận dữ. Kỳ Lân huyết tế thứ hai đoạn những lời này là nương theo lấy mệnh kỳ lân một ngụm máu tươi phun ra theo cái kia ngụm máu tươi phun ra mệnh kỳ lân cả người bỗng nhiên trở nên hư hảo bất quá cái kia một thân huyết khí nhưng là càng thêm nồng đậm lập tức ngay tại hắc khôi không thể tin trong ánh mắt mệnh kỳ Lân trường sinh hóa thân huyết vụ toàn bộ dung tiến vào mộng kỳ lân trong cơ thể Làm sao có thể như thế nào có thể vụ mình chiêu số giống như vậy hơn nữa dung hợp về sau tu vi của người này Dĩ nhiên là thiên tôn. Chương 656, ước hiếp người quá đáng. Không sai, khi mệnh kỳ lân hóa thân huyết vụ rung tiến vào mộng kỳ lân diệp tinh tú thân thể về sau, diệp tinh tú tu vị, tăng lên tới thiên tôn sơ cấp. Bất quá may mắn chỉ có một diệp tinh tú, mà không phải chín kỳ lần chính thể, bằng không thì tôn nộ không tình huống của bọn hắn sẽ càng hòng bét. Diệp tinh tú tăng lên tới thiên tôn sơ cấp, sức chiến đấu bạo tăng, đối phó tôn nộ không chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Cho nên Hắc Kỳ Lân mặc chúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân diện Hoàng liền thay thế mệnh Kỳ Lân cùng Vẫn Thần Kỳ Lân cùng nhau đối phó Hắc Khôi. Lần này, tình hình chiến đấu bắt đầu phát sinh chuyển biến, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào hai người tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, có thể tu vị dù sao vẫn là kém một chút. Lúc tu vị tương đối thời điểm bọn hắn có thể đè nặng 9 Kỳ Lân đánh, nhưng khi 9 Kỳ Lân trong 7 người toàn bộ tăng lên tới nửa bước Thiên Tôn về sau, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào áp lực đột nhiên tăng. Chỉ có Hắc Khôi cảm giác khá tốt. Bất quả hắn cũng là thu hồi tất cả khinh thường, rõ ràng nhất, chính là Hắc Khôi lúc này đã mặc vào tôn ngộ không đưa cho hắn cái tiên nghiêm chỉnh thiên trang bị. Vậy cũng đều là trí tôn thần khí cấp bậc, mặc dù không có binh khí, thế nhưng là như cũ để cho Hắc Khôi sức chiến đấu tăng gọn. Hơn nữa Hắc Khôi thực lực chân tránh cũng là thiên tôn, cho N. đến lúc một đối ba dưới tình huống, như cũ chiếm cứ thượng phong Mà Diệm Thần lúc cảm nhận được gáp lực cực lớn về sau, cũng là lập tức buộc phát toàn bộ sức chiến đấu trên người điệu tâm dung kim hỏa, kỳ lân tử kim hỏa cùng mình bản thân có phượng hoàng hỏa nhanh chóng dung hợp đã trở thành một loại nhìn qua cực kỳ bình thường màu đỏ hỏa diễm. Bất quá ngọn lửa này là nhìn qua bình thường, thế nhưng là huy lực nhưng là cường đại rồi gấp mấy lần. Nương tựa theo mới dung hợp hỏa diễm, Diễm Thần coi như là cùng sát hồn cùng thị viêm đánh cho cái ngang tay. Bất quá rất nhanh, Diễm Thần liền phát hiện chính mình hỏa diễm vậy mà lúc từng điểm từng điểm biến ít. Vốn là vừa mới bắt đầu Diễm Thần là toàn thân đều bị cái loại này hỏa diễm bao trùm thế nhưng là đập vào đập vào Diễm Thần phát hiện mình song chân bên trên hỏa diễm. Vậy mà biến mất. Ngay từ đầu Diễm Thần còn tưởng rằng loại này hỏa diễm là bởi vì chính mình nắm giữ không đủ thuần thục. Bởi vì đem 3 loại hỏa diễm hợp nhất, đây là trước đó không lâu Diễm Thần mới nắm giữ năng lực. Dù sao bất luận là Điệu Tâm Dung Kim Hỏa là Kỳ Lân Tử Kim Hỏa đây đều là cường hãn đến cực điểm hỏa diễm, hơn nữa hắn Phượng Hoàng Hỏa lại là một loại cực độ táo bạo hỏa diễm. Đều muốn đem ba người dung hợp không là bình thường khó khăn. Cũng may Diễm Thần đối với hỏa diễm kẻ có được cường đại khống chế năng lực, lúc ăn vô số đau khổ về sau cuối cùng thành công, mà lần này hay là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này hỏa diễm cùng người chiến đấu. Ngọn lửa này, Diễm Thần đem mệnh danh là Phượng Hoàng Bạo Liên Hỏa. Mà loại này hỏa diễm uy lực cũng là Diễm Thần trước kia chưa từng gặp qua, thế nhưng là vấn đề duy nhất là ngọn lửa này vậy mà đang không ngừng tiêu tán. Cái này rất phiền thoái, trong chiến đấu Diễm Thần cũng không phương pháp ngừng dung hợp hỏa diễm, bất quá rất nhanh, Diễm Thần liền phát hiện Những cái biến mất hỏa diễm, cũng không phải thật sự chính mình tiêu tán, mà là bị cái kia cũng đùa với lửa ra hỏa, ăn. Bạo viêm kỳ lân thị viêm, vậy mà có thể thôn vệ diễm thần cái này hoàn toàn mới dung hợp mà thành hỏa diễm, đây quả thật là để cho diễm thần vô cùng giật mình. Bất quá giật mình về giật mình, diễm thần lại cũng không quá mức bối rối, cho ngươi ăn, ngay cả ta hỏa cũng dám ăn. Thật là không muốn sống trăng. Cho tới bây giờ đều là ta thôn vệ người khác hỏa diễm, ở đâu đến phiên ngươi thôn vệ của ta hỏa diễm. Vì vậy, diễm thần bên này chiến đấu, liền hoàn toàn đã trở thành hỏa diễm trực tiếp chiến tranh. Bên kia lãng tâm kiếm hảo, cũng bắt đầu toàn lực bộc phát, thủ đoạn cái kia giới khí thánh Phật tôn mãnh mã nha đã khấu trừ tại giới khí thất tinh long nguyền trên chuối kiếm, mà lãng tâm kiếm hào hướng chi đem tinh tú chi lực vận dụng đến cực hạn. Cả người đều ở vào khoảng giữa sự thật cùng hư hào tâm đó, thân mang hai đại giới khí. Tuy nhiên tu vị không bằng đối phương, tuy nhiên lại cũng sẽ không lúc trong thời gian ngắn bị thua Mà theo lãng tâm kiếm hào tinh tú chi lực vận dụng càng ngày càng thuần thụ, trong lúc mơ hồ còn có đem nhiệt kính cùng lưu thương đẻ xuống xu thế. Phía trước cũng nói, hiện tại lãng tâm kiếm hào ở vào một loại rất vi diệu trạng thái, hắn muốn là tu vị chính là giới chủ đỉnh phong, chủ bất quá lúc tuần thiên giới thời điểm bởi vì tham dự cái kia phong ấn cựu đầu xa đại trận do đó bị cưỡng chế tính giảm một cấp tu vị, thế nhưng là cảnh giới của hắn cũng không có giảm xuống, hiện tại hắn thực lực đã giành dụm đã đến một cái đỉnh phong, chỉ cần cái kia cơ hội đã đến Hắn rất có thể sẽ một lần hành động đột phá đến giới chủ đỉnh phong, hơn nữa. Sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so trước kia càng cường đại hơn. Cho nên hiện tại lãng tâm kiếm hào cũng là đang tìm kiếm cái kia cơ hội. Mấy người bên trong, có thể nói chỉ có hắc khôi đánh chính là thoải mái nhất, bất quá đều muốn lúc trong thời gian ngắn giải quyết hết ba người này, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Cái này chính kỳ lân ở giữa phối hợp quả thực an ý đã đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Rất nhiều lần rõ ràng có thể công kích được có thể tất cả đều bởi vì một người khác ấy nhiều mà rơi không. Như vậy chiến đấu là tương đối mà buồn bực. Bất quá buồn bực nhất là tôn ngộ không. Lúc này tôn ngộ không trong nội tâm thật sự vô cùng phiền muộn, gọi cái đéo gì vậy hả, không hiểu thấu bị người phúc kích, hiện tại đã đánh nhau. Duy chỉ có đối thủ của mình là thiên tôn cấp bậc đã mất đi bồ đề diệu thụ, tôn ngộ không căn bản không cách nào thuốc dục trong cơ thể ngũ hành cân đối cực hạn sức mạnh. Nói cách khác hiện tại tôn ngộ không không có biện pháp đạt tới thiên tôn cảnh giới. Bởi như vậy tôn ngộ không cùng mộng kỳ lân diệp tinh tú chiến đấu, liền lâm vào thật lớn bị di chuyển chính giữa. Tuy nhiên tôn ngộ không còn có cái này rất nhiều ra tay đoạn, thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội sử dụng, chỉ có thể bằng vào Trấn giới thiên bi không ngừng mà bị động phòng ngự. Điều này có thể không để cho tôn ngộ không phiền muộn. Chỉ có có thể cho tôn ngộ không dù là một cái nháy mắt thời gian, hắn có thể đem lão xa kêu đi ra đồng thời còn có thể vận dụng cứu tắc quyết đem vô chi kỳ triệu hoán đi ra. Vô chi kỳ đồng dạng thiên tôn đỉnh phong, mà lao xa cùng chí thủy bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp về sau cũng là thiên tôn đỉnh phong, hai đại thiên tôn đỉnh phong không đánh được người này răng rơi đầy đất tôn ngộ không đều xem như nhân từ nương tay. Có thể vấn đề chính là, tôn ngộ không căn bản cũng không có lúc này, diệp tinh tú công kích thật sự là quá mạnh liệt, mấy cái nháy mắt về sau tôn ngộ không cũng đã bị thương không nhẹ. Phiên muộn, cực độ phiên muộn không có cường đại năng lực lại không phương pháp sử dụng thì muộn. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng đã minh bạch một cái đạo lý, bất luận ngươi đến cỡ nào cường đại chiêu số cỡ nào lợi hại vi thủ, thế nhưng là nếu như chính ngươi thực lực quá yếu, ngươi căn bản liền sử dụng những thủ đoạn này cơ hội đều không có. Tựa như tình huống hiện tại giống nhau, lại một lần nữa bị Diệp Tinh tú một quyền đập vào phía sau lưng, cả người bị nện trực tiếp chìm vào trong đất, Tôn Ngộ Không rốt cục tim hung ác, lúc ngã vào trong đất lập tức liền bắn người dựng lên. Đúng lúc này Diệp Tinh Tú đã lại một lần nữa vọt tới tôn ngộ không trước người, mắt thấy một quyển vừa muốn đập tới. Tôn ngộ không nhưng là trong lúc đó la lớn, ngừng, chờ một chút. Tôn ngộ không lời này thanh âm thật lớn, Diệp Tinh Tú lập tức liền xứng sở, dưới thân thể ý thức tức đỉnh trệ này sao trong ngáy mắt, điều này thật sự là quá đột nhiên, mặc cho hắn Diệp Tinh Tú trinh chiến chém giết nhiều năm, cũng chưa từng gặp được qua loại tình huống này, nào có thời điểm chiến đấu đột nhiên hô ngừng. Ngươi cho rằng đây là trò chơi. Gần kề chỉ là một cái lập tức, Diệp Tinh Tú liền lại một lần nữa lấn thân trên xuống, một quyền liền hướng phía tôn ngộ không cái cầm đập tới. Thế nhưng là, mặc dù hắn chỉ dừng lại như vậy trong ngáy mắt, thế nhưng là đối với tôn ngộ không mà nói, đã đã đủ rồi. Cựu tắc quyết, cựu tắc là vì linh, vô chi kỷ, đi ra cho ta đánh người. Cơ hồ là giống giận hô lên những lời này. Sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện ở tôn ngộ không trước người, Diệp Tinh Tú một quyền bốn là đánh hướng về phía tôn ngộ không cái cầm. Tuy nhiên lại trực tiếp bị vô chi kỳ giao nhau tại trước người tráng kiện hai tay cho ngăn cản xuống. Diệp Tinh Tú hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại đột nhiên tại chính mình phía trước xuất hiện một người, không, là một đầu quái vật. Cho nên hắn một quyền cũng không có thu hồi, trực tiếp bị vô chi kỳ chặn. Mà vô chi kỳ sao mà hung hãn, không chút nào do dự, phải chân đột nhiên nhắc tới, đối với Diệp Tinh Tú hạ thể liền đỉnh đi lên, lần này nếu đánh thực, Diệp Tinh Tú kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bất quá Diệp Tinh Tú phản ứng cũng rất nhanh. Hắn hình thể so vô chi kỳ nhỏ một chút nửa tà hữu cho nên cũng liền càng thêm linh hoạt, thân thể lăng không một phen, cũng đã vượt qua vô chi kỳ đỉnh đầu, hướng về tôn ngộ không sau lưng rơi đi. Bất quá, lúc tôn ngộ không sau lưng, cũng đã có một người đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, lúc Diệp Tinh Tú vừa mới lướt qua vô chi kỳ đỉnh đầu còn không có rơi xuống đất thời điểm, sang ngộ Tĩnh lập tức nảy lên, sau đó một cái nguyệt nha sạn liền giữ rội vỗ vào Diệp Tinh Tú trên bụng. Lúc này sang ngộ Tĩnh đã hoàn thành cùng chí thủy bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, thiên tôn sơ cấp tu vị, mà lần này lại là toàn lực bộc phát, lập tức sẽ đem diệp tinh tú đánh chính là bay ngược mà ra. Lao xa, vô chi kỳ, cho ta giữ rội đánh, ước hiếp chúng ta ít đúng không? Sang ngộ tinh cùng vô chi kỳ không chút do dự liền đuổi theo, sau đó tôn ngộ không trước người hào quang lóe lên, có một người ảnh xuất hiện. Tiểu Bạch Long, đến, cho ngươi luyện tay một chút. chương 657, đừng ép ta ra tay. Tiểu Bạch Long xuất hiện về sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn cái kia đang tại kịch chiến mấy chỗ địa điểm, gãi gãi đầu nói, đại sư huynh, hay là thôi đi, ta ngay cả những người này động tác đều thấy không rõ, căn bản đánh không đến A. Tiểu Bạch Long hiện tại bất quá hóa đạo đỉnh phong, cũng còn không đột phá đạo văn, mà không luận là chiến kỳ lân là kiếm hào đám người tất cả đều là siêu cấp cực giả, trong chuyện này tranh lệnh, đúng là quá lớn. Tôn ngộ không vừa rồi thoáng cái đều quên hết. Có chút xin lỗi cười cười Tôn ngộ không càng làm Tiểu Bạch Long đưa trở về. Bất quá không có sao, nếu như Tiểu Bạch Long không có biện pháp ra tay, vậy chính mình đến, cũng không tin cho mình đầy đủ thời gian, chính mình nhiều như vậy thủ đoạn còn thu thập không được mấy cái kỳ lân. Lúc này tình hình chiến đấu đã lại một lần nữa đã có so sánh rõ ràng biến hóa, hắc khôi bên kia lúc mặc vào một thân trí tôn thần khí về sau, sức chiến đấu tăng vọng, mặc dù đối với tay có ba người, thế nhưng lại như cũng đánh chính là thuận buồn xuôi gió, ba người kia đều thu một ít tổn thương. Mà Diễm Thần bên kia liền so sánh thẳm rồi, vừa mới bắt đầu cả người là bị phượng hoàng bạo liệt hỏa toàn bộ bác bọc, nhưng là bây giờ đã bị thị viêm thôn vệ liền chỉ còn lại trên hai tay một ít. Bất quá Diễm Thần nhưng không có chút nào lùi bước, ngược lại là hai mắt. Đỏ thấm, lộ vẻ cố chấp tại điên cuồng. Kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, Diễm Thần là ý định vận dụng bạo phượng nhất tộc chỉ môi hắn có năng lực để chiến đấu, chính là loại lợi dụng hỏa diễm sinh ra kịch liệt nổ tung năng lực Thế nhưng là không đợi hắn vận dụng cái này, năng lực liền phát hiện chính mình hỏa diễm bị người cản ước, đây đối với Diễm Thần mà nói thật là một loại lớn lao vũ nhục, cái này so người một cước dẫm nát trên đầu của hắn còn để cho hắn cảm thấy khuất nục. Hơn nữa cái này thì viêm hỏa diễm thôn phệ năng lực vậy mà so Diễm Thần còn mạnh hơn, dung hợp ba loại bá đạo hỏa diễm phượng hoàng bạo liên hỏa, thì viêm thôn phệ bắt đầu tựa hồ cũng không có gì khó khăn, đây là Diễm Thần vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Cho nên nổ. Ý giận phía dưới Diễm Thần Vùng tha cho một chút chiêu số, đặc biệt tác dụng phượng hoàng bạo liệt hỏa chiến đấu, mà làm như vậy kết quả chính là hiện tại một thân hỏa diễm còn thừa không có mấy. Một cái thoát khỏi cọng lông gà rừng, ha ha, diễm thần. Tiếp tục đánh xuống ngươi tuyệt đối là chỉ còn đường chết, hiện tại cho ngươi một cơ hội, trở về vạn yêu cốc ca, thế nào? Lúc trước hãm hại các ngươi bạo phượng nhất tộc người, đã toàn bộ đã chết, một cái cũng không có còn lại. Ngươi đại thù coi như là đối báo, ngươi cuối cùng là chúng ta vạn yêu cốc người, thế nào? Trở về a đi theo Linh uy ngưỡng đại nhân. Chúng ta cùng nhau khai sáng một cái thế giới mới. Vạn yêu quốc biến hóa, diễm thần nhiều ít là có thể đoán được một chút. Bởi vì cái kia tàng giới có thể nói chính là hắn cùng hắc khôi tiêu diệt, mà tàng giới vừa chết, Linh uy ngưỡng nhất định phát động trình biến, chỉ sợ bây giờ vạn yêu quốc, đã hoàn toàn lúc Linh uy ngưỡng thống trị phía. Dưới. Nói như vậy, thị viêm mà nói, kỳ thật cũng không có sai. Lúc trước hạ lệnh đã diệt bạo phượng nhất tộc. Cũng đúng là tàng giới Linh huy ngưỡng lúc kia cũng không có tham dự nhiều ít, bất quá diễm thần đối với Linh huy ngưỡng cũng xác thực không có gì ấn tượng tốt. Chính là hắn cùng tàng giới không phải một phe, nhưng là đều là cá mẹ một lửa, không kém là bao nhiêu. Quay đầu nhìn tôn ngộ không liếc, diễm thần tim, kiên định. Muốn ta trở về cũng được, ngươi để cho Linh huy ngưỡng tự mình đến cầu ta à chỉ cần hắn quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta trở về đi. Không biết tốt xấu. Hôm nay tôn ngộ không tuy nhiên phải bắt sống, thế nhưng là ngươi cũng không cần phải. Đã như vậy không biết điều, giữ lại ngươi, cũng không có gì dùng. Diễm thần chất hỏi, vì cái gì hầu tử liền bắt sống? Chúng ta không thể. Diễm thần hỏi cái này câu nói, thuần túy là kéo dài thời gian. Không nghĩ tới cái kia thị viêm thật đúng là trả lời, có lẽ là bởi vì trong mắt hắn, diễm thần đã cùng người chết không giống. Cái kia tôn ngộ không cùng tê chiếu đại nhân một mạng tương liền, nếu là hắn đã chết cái kia tê chiếu đại nhân cũng sẽ chết, cho nên hắn phải bắt sống. Vừa mới dứt lời Diễm Thần trên mặt liền lộ ra một cái thập phần cổ quái biểu lộ, nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, ta cùng hầu tử còn có tê chiếu đều là giống nhau. Ta nếu đã chết, các ngươi tê chiếu đại nhân cũng không tốt đến đi đâu. Diễm Thần mà nói, tự nhiên là thật, cái kêu hoàng tuyển tạo hóa quả ba người bọn họ là cùng một chỗ ăn. Bất quá thị viêm cũng không biết, bởi vì lúc trước tê chiếu chỉ nói tôn ngộ không, cũng không có sách Diễm Thần, cho nên thị viêm tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Diễm Thần. Nếu về sau bất luận ai nói hắn như vậy đều tín, đây cũng là không cần đánh cho. Ít đánh rắm, diễm thần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thị viêm ra ra kiên nhẫn là có hạn, hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Diễm thần chứng kiến thị viêm nổi giận, hắn nhưng là cười hát hát nói, ngươi diễm thần ra ra chính là mạng lớn, trước kia ta không chết, hôm nay, ta đồng dạng sẽ không chết, trái lại, cái chết là ngươi, dám ăn của ta hỏa diễm, thật là muốn chết. Nói xong. Diễm Thần một tay chỉ vào lại một lần nữa hướng hắn sông lại thị Viêm, nhẹ giọng hét lên một tiếng, "Bạo liệt à, ngu mọi người." Theo Diễm Thần mà nói, thị Viêm bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái thập phần hoảng sợ biểu lộ, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, lúc thị Viêm không thể tin tiếng kinh hô trong, ầm ầm bạo liệt. "Không, không có khả năng, tại sao có thể có ta không cách nào tiêu hóa hỏa đáng tiếc, vấn đề này, hắn rốt cuộc không chiếm được đáp án. Diễm Thần cường đại nhất năng lực là cái gì? Nếu là lúc trước Vậy khẳng định là sự cường đại của hắn hỏa diễm năng lực còn có cái thanh kia chích đao bạo liệt phượng hoàng, nhưng là bây giờ, Diễm Thần cường đại nhất năng lực là bọn hắn bạo phượng nhất tộc bổn nguyên năng lực, bạo tạc nổ tung, vạn vật đều có thể bạo. Cái này còn nhiều hơn thiệt thòi đạo chuẩn, nếu không phải lúc trước đạo chuẩn để cho Diễm Thần quan sát cảm ngộ bạo phượng nhất tộc thủy tổ bạo thiên phong chiến đấu, Diễm Thần bây giờ còn dừng lại lúc lúc trước giai đoạn. Ngay tại Diễm Thần bên này, bạo điệu thị viêm về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào bên kia chiến đấu, đồng dạng lúc sắp đến gần cuối. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc nhiệt kính cùng lưu thương toàn bộ tăng lên tới nửa bước thiên tôn về sau, áp lực đột nhiên tăng, tuy nhiên hắn đồng dạng có thể lợi dụng tinh tú chi lực làm cho mình hành động trở nên quỷ dị phiêu hốt, thế nhưng là công kích của hắn toàn bộ đều bị nhiệt kính cùng lưu thương tránh qua, tránh lẽ, hơn nữa hai người bọn họ cũng bắt đầu phản kích. Kính kỳ lân nhiệt kính năng lực, tất cả đều lúc một cái kính chữ phía trên. Lúc trước trong sơn động nhiệt kính biến thành tôn ngộ không bộ dáng, tôn ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng không có phương pháp khám phá cũng là bởi vì Nguyệt Kính thân là kính kỳ lân năng lực. Tốn nộ không thấy, kỳ thật sẽ trở cho là một mặt kính tử, mà hắn thiên địa hỏa nhãn thấy không qua là mình trong kính, cái kia tự nhiên không cách nào khám phá. Mà lúc này, lúc tu vị áp chế kiếm hào về sau, kính kỳ lân năng lực mà bắt đầu thể hiện ra hắn cường đại năng lực, lang tâm kiếm hào chỉ cần đưa ánh mắt đặt ở Nguyệt Kính trên người, hắn sẽ chứng kiến chính mình, nhưng lại không phải mình bây giờ, toàn bộ đều là trước kia hắn, trước kia vẫn còn vô thượng kiếm tôn môn hạ tu tập thời điểm chính mình. Đây đối với kiếm hào mà nói ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì lúc kia trí nhớ có thể nói là lãng tâm kiếm hào trong cả đời đẹp nhất tốt cũng là tàn khốc nhất. Cho nên lãng tâm kiếm hào cùng vốn cũng không dám đi xem nhiệt kính, mà không xem, công kích của mình cơ bản liền không cách nào trúng mục tiêu, bởi vì nhiệt kính năng lực liền thần thức cũng có thể phản xạ. Cho nên chỉ là một cái nhiệt kính khiến cho kiếm hào tương đối bị động, mà cái kia lưu thường, tuy nhiên không phải vô cùng am hiểu chiến đấu. Thế nhưng là lúc kiếm hào bị nhiệt kính dây dưa mà Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, Lưu Thương sẽ đem ưu thế của mình phát huy đã đến thực hạn. Sao băng kỳ lân Lưu Thương, theo tên của hắn trong cũng có thể thấy được Lưu Thương sức mạnh chi nguyên, cũng là tinh tú, chỉ có điều không phải truyền thống trên ý nghĩa tinh tú, mà là đến từ chính Lưu Tinh, cũng chính là sao băng. Lưu Tinh sức mạnh, để cho Lưu Thương lớn nhất năng lực, chính là lập tức sức bật cùng tốc độ, ngày bình thường Lưu Thương hầu như không có bất kỳ đặc điểm. Bốn độ sức mạnh công kích phòng ngự tất cả đều thường thường, thế nhưng là một khi hắn tiến vào chính mình ngạch trạng thái chiến đấu, đây tuyệt đối là để cho nhất người đau đầu, Lưu Thương đã từng bị linh uy ngưỡng vinh dự là đã vượt qua tà quân đỉnh phong thích khách, cũng là bởi vì hắn lập tức buộc phát cùng tốc độ. Mà ở lãng tâm kiếm hào lần thứ nhất bị nhiệt kính kính tượng cho ảnh hưởng mà tâm thần hoàng hốt thời điểm, hắn liền nhận được đến từ chính Lưu Thương công kích, trong nháy mắt đó, kiếm hào là theo bản năng thân thể hơi động một chút, sau đó hắn cũng cảm giác được h Ý bộ phận kịch liệt đau đớn. Nếu như không phải nhiều năm chiến đấu cùng hấp thu tinh tú chi lực cho hắn thân thể mang đến cải biến, chỉ sợ dưới một kích này hắn cũng đã đã chết, bất qua cho dù như thế, hắn ngực trái lồng ngực cạnh ngoài như cũng bị mở ra một đạo vết thương thật lớn, rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Cho nên bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào đã là lâm vào cực lớn bị di chuyển, mà Lưu Thương một kích về sau, lại một lần nữa biến mất, liên tục miệt kính cũng không biết Lưu Thương đến cùng ở nơi nào. Cho nên Ở loại tình huống này phía dưới, lãng tâm kiếm hào bị bất đắc dĩ, đành phải nuốt xuống một mực cắn lấy trong miệng một viên đan dược. chương 658, tháng, viên kia đan dược, là ở tuần thiên giới thời điểm lấy được, phục dụng về sau, có thể tăng lên giới chủ cấp bậc một cái tiểu cảnh giới. Vốn lãng tâm kiếm hào không ý định phục dụng viên đan dược kia, bởi vì lãng tâm kiếm hào đã bỏ ra thời gian lâu như vậy từng điểm từng điểm đem tu vị tích lũy đã đến một cái điểm tới hạng. Dù cho không phục tác dụng đan dược hắn cũng có thể lúc cái nào đó thời gian một lần hành động đột phá, như vậy hiệu quả có thể so với bình thường một chút tu luyện muốn xịn nhiều lắm. Lãng Tâm Kiếm Hào cơ bản có thể khẳng định chỉ cần hắn lúc này đây hình ảnh, tu vị tất nhiên sẽ tăng lên tới giới chủ đỉnh phong, nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể lúc giới chủ đỉnh phong liền có được nửa bước đỉnh phong sức chiến đế. Ấu. Bất quá bây giờ lại bởi vì này cuộc chiến đấu, Lãng Tâm Kiếm Hào không thể không thông qua phục dụng viên kia đan dược đến kích thích tu vị. Do đó tiến hành đột phá, như vậy sau khi đột phá hiệu quả đoán chừng chỉ có nguyên lai like 7-8 phần. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, lãng tâm kiếm hào rất có thể cũng sẽ bị ở chỗ này tiêu diệt, khi đó hết thể liền cũng không có ý nghĩa. Đan rửa cửa vào tức thay đổi, lãng tâm kiếm hào tu vị, lập tức tăng vọn, cùng hắn đoán trước giống nhau, trực tiếp tăng lên tới giới chủ tu vi đỉnh phong. Tùy theo mà đến, là lãng tâm kiếm hào sức chiến đấu gia tăng mánh liệt. Trong đó rõ ràng nhất, chính là hắn có thể tạm thời chống cự kính kỳ lân ảnh hưởng Tuy nhiên đồng dạng không có biện pháp công kích được hắn, thế nhưng là đã có thể trình độ lớn nhất tập trung tinh thần. Mà lãng tâm kiếm hào kế hoạch là, nghiệt tính năng lực tuy nhiên phiền thoái, thế nhưng là cũng không phải cỡ nào chí mạng, mà cái kia lưu thường, kỳ thật mới là trí mạng nhất. Cho nên lúc tu vị tăng vọt về sau, lãng tâm kiếm hào đột nhiên xông về nghiệt kính. Hắn biết rõ một cái hợp cách hoặc là nói cực hạn thích khách đối với thời cơ năm chắc là cỡ nào chuẩn xác, nếu như hắn không lọt ra cái gì sơ hở chí mạng Cái kia lưu thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Thích khách không giống với chiến sĩ, hắn sẽ không cùng ngươi chính diện một đao một kiếm cứng gián tiếp, mà Lãng Tâm Kiếm Hào nếu như là cố ý lộ ra sơ hở dụ rỗ, cái kia lưu thương hơn phân nửa cũng sẽ không xẻ ra tay. Hắn lại không đốc, dùng tu vi của hắn nhất định có thể nhìn ra. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào quyết định, tìm đường sống trong có chết, nếu như không thể bỏ qua chính mình, cái kia nói gì đổi lấy địch nhân. Cái này là đoạn thời gian này, Lãng Tâm Kiếm Hào lĩnh ngộ. Trước kêu hắn, tại chiến đấu thời điểm tuy nhiên đồng dạng hung hãn, thế nhưng là khi hắn quan niệm của mình hoặc là tín niệm trong, chiến đấu hàng đầu mục tiêu là bảo vệ mình, bởi vì lúc kêu hắn thủ lớn chưa trả, mình là bất luận như thế nào cũng không có thể cái chết. Hắn một mực chiến đấu lý niệm chính là cho dù không thể giết địch ít nhất phải tự bảo vệ mình. Cho nên tại đây dạng tâm tính trong, kiếm hào công kích liền lộ ra lăng lệ ác liệt chưa đủ, tuy nhiên từng chiêu chí mạng tuy nhiên lại không cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đây đối với một cái kiếm khách mà nói, là chí mạng. Mà ở tuần thiên giới chính giữa, khi hắn tận mắt thấy Vạn Thần Điện phá quân phương thức chiến đấu về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào dỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn đánh bại Vạn Quân hơn nữa khiến cho Vạn Quân quay về chính đạo có quan hệ. Có thể nói Vạn Quân, một mực chính là Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm một tòa núi lớn. Cửu Hận Hòa Thân Tình Đan vào ép tới Lãng Tâm Kiếm Hào thở không nổi. Mà bây giờ, ngọn núi lớn này đã biến mất, hắn Lãng Tâm Kiếm Hào Đã không có bất luận cái gì lo lắng, lo ngại. Hơn nữa phá quân cái loại này ta mặc kệ hắn là ai phương thức chiến đấu mang cho hắn càng nộ. Bây giờ lãng tâm kiếm hào, cả người đều nhiều hơn một loại khí chất ngạc thủ. Loại này khí chất ngạc thủ. Khi hắn trong chiến đấu, thể hiện càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Hiện tại lãng tâm kiếm hào hành vi. Chính là chứng minh tốt nhất, nếu muốn giết địch. Không thể băn khoăn chính mình. Thân là kiếm khách, cần làm, chính là lúc địch nhân đang lúc đâm thủng chính mình trái tim lúc trước Tác dụng trong tay mình kiếm đâm mặc trái tim của địch nhân. Đây mới là kiếm khách, nếu như một mặt cân nhắc như thế nào bảo toàn chính mình, người như vậy không thích hợp làm kiếm khách, cái loại này đao lá chắn binh thích hợp hơn. Lúc lính ngộ kiếm khách đích chân lý về sau, lãng tâm kiếm hảo mới chính thức hướng về kiếm hảo đường, bước ra kiên cố một bước. Cho nên một kiếm này, chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ bàn khoăn, không có chút do dự nào không để ý tới sẽ một kiếm này có thể hay không chém giết địch nhân cũng không cân nhắc sau lưng địch nhân có thể hay không thương tổn tới mình, hết thể tất cả, cũng chỉ là đem một kiếm này đưa vào trước mắt người này lồng ngực. Cho dù hiện tại xuất hiện ở lãng tâm kiếm hào nhãn lực người, là chính bản thân hắn. Thân là kiếm khách, muốn không hề động tâm vì ngoại vật tim, mà nếu muốn trở thành kiếm hào, phải có một viên vạn vật đều có thể chẳng tim, cái này vạn vật, tự nhiên cũng kể cả chính mình. Thế nhưng là, bây giờ lãng tâm kiếm hào, Còn làm không được điểm này, kiếm của hắn, còn không, có như vậy dứt khoát. Cho nên, lúc Kính Kỳ lần phát hiện Lãng Tâm Kiếm Hào chính mình cảnh tượng sẽ vô dụng thôi thời điểm, lập tức đem kính tượng biến thành vô thượng kiếm tôn. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Lãng Tâm Kiếm Hào do dự. Kiếm của hắn chậm. Đó cũng không phải Lãng Tâm Kiếm Hào cố ý vì dẫn xuất lưu thương mà lộ ra sơ hở, mà là khi hắn chứng kiến vô thượng kiếm tôn một sát na kia, trong nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra rung động. Sau đó, Cái này vốn hẳn phải chết một kiện, cũng không có đâm vào nghiệt kính lồng ngực mà là đâm xuyên qua nghiệt kính cánh tay trái. Mặc dù như thế, nghiệt kính như cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể, hắn hoàn toàn thật không ngờ, k.n. Hay mới vừa rồi còn bị hắn kính tượng năng lực ảnh hưởng cũng không dám chính diện chiến đấu người lại đột nhiên trở nên dữ dội như vậy hung hãn, một kiếm kia để cho nghiệt kính cảm thấy tim đập nhanh, nếu như không phải hắn cuối cùng đột nhiên phản ứng, chỉ sợ hiện tại sẽ không gần kể là cánh tay bị thương mà thôi. Bất quá nghiệt kính cũng không phải cái gì loại lương thiện, tuy nhiên bị lãng tâm kiếm hào một kiếm này sợ tới mức không nhẹ, nhưng cuối cùng là không muốn mạng của hắn. Người không giết chết ta, vậy ngươi phải đi chết đi. Nghiệt kính tim hung ác, trực tiếp trở tay liền bắt ở lãng tâm kiếm hào thất tinh long nguyên thân kiếm, bàn tay trái lập tức đã bị sắc bén mũi kiếm cắt phá, máu tươi bắn ra, bất quá nghiệt kính không chút nào để ý tới, vẫn như cũng là gắt gao bắt được kiếm kia thân, có thể chứng kiến thân kiếm đã hoàn toàn cắt tiến vào bàn tay của hắn Cho nên kỳ thật Nguyệt Kính chỉ dùng để bàn tay cốt tới bắt ở Thất Tinh Long Nguyên. Cùng lúc đó, một đạo ám ảnh chợt lóe lên. Cơ hội tốt như vậy, Lưu Thương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ma Nguyệt Kính vốn chính là vì cho Lưu Thương sáng tạo điều kiện. Bất quá để cho Nguyệt Kính cùng Lưu Thương hai người cũng không có nghĩ đến chính là Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này, thời điểm xác thực dống nhiên một tiếng cười lạnh, lập tức trong tay hắn kiếm đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến là một tiếng lạnh đến tận xương tùy thanh âm, Phá Ma Kiếm, tuyệt hơi thở vô ảnh chạm. Cái này là trong khoảng thời gian này kiếm hào thành quả tu luyện, đây cũng là trước mắt hắn mạnh nhất một chiêu, đương nhiên, cái kia nhất thức cấm chiêu không tính ở bên trong. Sau đó lãng tâm kiếm hào thân thể, cũng đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là mười bước bên ngoài. Thẳng tắp ngạch thân hình, một tay dẫn theo trường kiếm, lanh khốc biểu lộ, giờ khác này lãng tâm kiếm hào, thật sự bắt đầu đã có kiếm hào cảm giác. Rất nhanh, hét thảm một tiếng ngay tại sau lưng văng lên, về phần tại sao là một tiếng. Đó là bởi vì cái này tuyệt hơi thở vô ảnh chạm, trước mắt còn chỉ có thể công kích một người. Cho nên cái kia nghiệt kính, trên thực tế ngoại trừ bả vai tổn thương cùng bàn tay tổn thương bên ngoài, cũng không có lúc đã bị lãng tâm kiếm hào cùng công kích, bất quá cái kia lưu thương, liền thê thảm rất nhiều, theo hắn hét thảm một tiếng, toàn thân cao thấp hơn 10 chỗ địa điểm bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy ra. Máu tươi, kia trường cảnh giống như là một người thể suối phun, chỉ có điều phun ra, là nóng hổi máu tươi. ai là không đủ a Xem ra còn phải tiếp tục khổ tu, uy lực này thật sự không đủ. Một bên thở dài, Lãng Tâm Kiếm Hào một bên thời gian dần qua truyền thân, ánh mắt lại một lần nữa đã rơi vào nhiệt kính trên người. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị lúc sử dụng một lần tuyệt hơi thở vô ảnh trạng tiêu diệt nhiệt kính thời điểm, chợt nghe được có người lớn tiếng nói, lưu lại, kết kỳ lần cựu phương trợ. Thanh âm kia rất lớn, ở đây tất cả mọi người cũng nghe được. Không tốt, bọn hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại. Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức phản ánh đi qua. Thế nhưng lại như cũ đã xong. Lúc Diệp tinh tú thanh âm còn không có tiêu tán thời điểm, ở đây tất cả mọi người là đồng thời bóp di chuyển một cái giống nhau ra tay quyết, về phần không có cách nào di chuyển người, tức thì do người bên cạnh bắt lấy, sau đó, tất cả mọi người lập tức biến mất. Đáng chết, thậm chí có truyền tống trận, hơn nữa còn là duy nhất một lần, xem ra bọn hắn đã sớm bố trí xong. Khi chính kỷ lân biến mất về sau, trên mặt đất đống nhiên sáng lên một cái tương đối lớn trận pháp, đây là một cái trải qua cải tiến truyền trận Mà vừa rồi Diệp tinh tú lớn tiếng hô được cái gì kỳ lân cựu phương trận, cái con kia bất quá là vì hấp dẫn tôn ngộ không đám người lực chú ý, bởi vì vừa nghe đến đối phương muốn kết trận, vậy khẳng định cần một loạt động tác. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng đây bất quá là bọn hắn lui lại ám hiệu mà thôi, tay của bọn hắn quyết không qua là rời đi trên mặt đất truyền tống trận mà thôi. Cái này chính kỳ lân động thủ lúc trước, cũng đã nghĩ kỳ đường lui, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên nhiều ra đến mấy người chúng ta. Tôn Ngộ không mấy người tụ họp lại với nhau, lẫn nhau đánh giá, lãng tâm Kiếm hào nói ra. Kiếm hào ngươi nhận thức vừa mới những người kia. chương 659, Tử Chiến không lùi. Tôn Ngộ không kỳ thật cũng không nhận ra 9 kỳ lân, tuy nhiên không biết, thế nhưng là lúc vừa rồi thời điểm chiến đấu Tôn Ngộ không đã phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện phục kích người của mình, bản thể toàn bộ đều là kỳ lân. Cho nên Tôn Ngộ không suy đoán khẳng định cùng vạn yêu quốc thoát không khỏi liên quan. Ngươi sau đó lãng tâm kiếm hào liền cùng tôn ngộ không nói rõ chín kỳ lần tình huống, lãng tâm kiếm hào tuy nhiên cũng không phải hết sức rõ ràng, bất quá đại khái một ít tình huống nên cũng biết. Chẳng lẽ cái này chín kỳ lân là nắm giữ hành tung của ta, sau đó cô ý ở chỗ này mai phục Nghe xong lãng tâm kiếm hào mà nói, tôn ngộ không không khỏi nghi ngờ nói. Lãng tâm kiếm hào thì là lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu như bọn hắn nắm giữ hành tung của ngươi, vậy khẳng định sẽ không lại nơi đây động thủ, mà chọn một cái càng thêm nơi thích hợp Ta nghĩ, đây là trùng hợp. Tôn nộ không, hầu tử, ngươi là định đi nơi đâu? Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lãng tâm kiếm hảo mở miệng hỏi. Đối với cái này bên cạnh mấy người này, tôn nộ không tự nhiên là 100% tín nhiệm, ta vốn là ý định đi hoàng tuyển thế giới tìm hắc hôi, chỉ có điều đã bay quá lâu ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lãng tâm kiếm hảo như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra, chín kỳ lân, chính là linh uy ngưỡng cường đại nhất một mực gát chủ bài Nếu như không phải có đặc biệt chuyện trọng yếu, là tuy, đối sẽ không dễ dàng phái ra 9 kỳ lần, cho nên, 9 kỳ lân như là đã ra đi vạn yêu quốc, cái kia tất nhiên là có thêm chuyện rất trọng yếu. Diễm thần lập tức tiếp lời nói, ha ha, ta cũng nghĩ đến, bọn hắn nhất định là cũng muốn đi hoàng tuyển thế giới, chỉ có điều trên đường thấy được hầu tử, cho nên liền tạm thời quyết định ở chỗ này phúc kích, chỉ có điều không nghĩ tới ba người chúng ta cũng ở nơi đây tu luyện, cái này chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Tôn ngộ không thì là tò mò hỏi, diễm thần ngươi chừng nào thì sao trở nên thông minh như vậy? Ngươi cái kia trong đầu vậy mà cũng sẽ muốn sự tình. Diễm thần thì là khinh thường cười nói, sự tình khác có lẽ ta nghĩ không đến, thế nhưng là chuyện này ta tuyệt đối đã đoàn đúng. Chín kỳ lân bọn hắn nhất định là muốn tiến về trước hoàng tuyển thế giới tìm về trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi? Cái gì trấn giới thiên bi? Tôn nộ không cũng không biết vạn yêu quốc về sau chuyện đã xảy ra. Vì vậy Diễm Thần liền thêm mắm thêm mối đêm ngày đó bọn hắn như thế nào đến vạn yêu quốc lại là như thế nào trong loạn quân lấy địch tướng thủ cấp đại chiến tàng giới 300 hiệp lại đánh lùi 9 kỳ lần cuối cùng đã chiếm được vạn yêu quốc chấn giới thiên bi sự tình toàn bộ Tôn Ngộ không nói một lần. Tôn Ngộ không tự nhiên biết rõ Diễm Thần tự thuật đúng trọng tâm chắc chắn khoa trương thành phần, thế nhưng là là nhịn không được liên tục cảm thán, bất luận Diễm Thần lời nói trong có nhiều ít là hắn khoa trương, thế nhưng là chuyện này vốn chính là một kiện tương đối rất giỏi sự tình nói như vậy Diễm thần mấy người các ngươi quả thực chính là đại công thần A, bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diễm thần đang đắc ý, nghe được tôn ngộ không nói có một vấn đề, còn tưởng rằng là sự miêu tả của mình đã có cái gì lỗ thủng, không khỏi giải thích nói, ngạch. Được rồi ta thừa nhận, lúc ấy địch nhân chúng ta cũng không có 50 vạn nhiều như vậy, ngạch, cũng không có 10 vạn. Tôn ngộ không thì là cười nói, ta nói không phải cái này, bằng diễm thần thực lực của ngươi. 100 vạn đại quân lúc đó chẳng phải nói diệt liền diệt ư. Vấn đề của ta là, nếu như chín kỳ lân mục đích là đoạt lại chấn giới thiên bi, hơn nữa chân giới thiên bi là diễm thần cùng hắc khôi hai người cấp đi, các người nói bọn hắn muốn tìm đến thiện. N bi hạ xuống phương pháp tốt nhất là cái gì? Lúc này hắc khôi cũng kịp phản ứng, tham dò tính nói, vậy khẳng định là bắt được ta cùng diễm thần hai cái này kẻ cầm đầu nghiêm hình bức cung A, cho dù chấn giới thiên bi vắng mặt hai người chúng ta trên người, hai người chúng ta cũng nhất định biết rõ hạ xuống. Cho nên, nói như vậy... Bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tôn Ngộ không gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng biết trấn giới thiên bi đối với một cái thần quốc tầm quan trọng. Cái kia chính kỳ lân lại là linh uy ngưỡng tâm phúc, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay. Bọn hắn lần này khẳng định cũng chỉ là tạm thời lưu lại, nhất định sẽ đang âm thầm chăm chú theo đuôi chúng ta tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay. Lãng tâm kiếm hảo từ lúc Tôn Ngộ không vừa nhắc tới thời điểm cũng đã hiểu được, giờ phút này nghe Tôn Ngộ không nói xong lập tức nói nói hầu tử nói đúng Chúng ta muốn lập tức ly khai nơi đây. Chỉ là 9 kỳ lần cũng đã rất khó đối phó rồi, nếu còn có mặt khác giúp đỡ. Chúng ta khẳng định đánh không lại. Sang nộ tính cùng vô chi kỳ lúc 9 kỳ lần đảo tẩu về sau cũng không có ly khai, lúc này đều đứng ở tôn nộ không sau lưng. Vì vậy 5 người nhìn nhau liếc, đều cảm thấy hiện tại có lẽ lập tức ly khai nơi đây, như là đã cảm thấy, mọi người cũng liền không do dự nữa. Sang nộ tính kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là hắn lại không có cái gì hỏi. Hắn chỉ biết là một việc, đại sư huynh để cho hắn đánh nhau hắn liền đán. Hát nhau, đại sư huynh để cho bị hắn giết người hắn liền giết người. Có lẽ chư bát giới còn có thể nghi vấn Tôn Ngộ không quyết định, thế nhưng là Sa Ngộ Tĩnh sẽ không, hắn vĩnh viễn đều không chút lựa chọn chấp hành. Tựa như lúc trước hắn phát nguyện, hắn nguyện trở thành đại sư huynh trong tay sắc bén nhất kiếm, chém tới hết thể đại sư huynh muốn chạm. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ không lô hai giật giật, tùy ý nghi ngờ nói: Các người có hay không nghe được cái gì thành âm kỳ quái? Tôn Ngộ Không vừa nói như vậy, mấy người còn lại cũng là nhao nhao nghiêng thai lắng nghe, bọn họ cũng đều biết Tôn Ngộ Không không phải diễm thần, sẽ không không tồn tại hồ đồ. Tây Thiên lấy kinh thời điểm Tôn Ngộ Không khả năng còn có thể ngẫu nhiên làm một ít không đáng tin cậy sự tình, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Như vậy nghe xong, tất cả mọi người là những mày, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này tựa hồ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là thật sự nghe không xuất ra đây rốt cuộc là chẳng hạn thanh âm, cảm giác như là có thiên quân vạn mã lúc lao nhanh. Tôn ngộ không lúc này thời điểm đã mở ra thiên địa hòa nhãn, vừa nhìn phía dưới tôn ngộ không lập tức cả kinh têu lên, nhanh, chạy mau hướng lên trời bên trên phi, nhanh. Tôn ngộ không thanh âm rất là đột nhiên, tất cả mọi người bị sợ nhảy dựng thoáng cái vậy mà không kịp phản ứng, chỉ có sang ngộ tĩnh lập tức một tay lôi kéo diễm thần một tay lôi kéo lãng tâm kiếm hào trực tiếp phóng người lên. Lúc này thời điểm sang ngộ tĩnh như cũ duy trì lấy chân giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, tu vi của hắn vẫn như cũng là thiên tôn. Sau đó Hắc Khôi cùng Vô Chi Kỳ cũng đều phản ứng tới đây, thực lực của hai người bọn họ là chân chân chính chính thiên tôn, cho nên lúc này thời điểm đã cảm nhận được một loại bất thường cảm giác nguy cơ, bởi vậy theo sát lấy sang ngộ tĩnh. Hắc cũng là phóng người lên nghĩ đến không trung bay đi. Ngay tại bọn hắn vừa mới bay ra mấy vạn mét thời điểm, tất cả mọi người đã thấy được lúc trước thanh em kia nơi phát ra. Khi bọn hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ bầu trời đã cùng đại địa liền tại cùng một chỗ. Cháy mau đây là báo cát. Nếu như là bình thường báo cát, tôn ngộ không bọn hắn tự nhiên không có chút nào sợ hãi, bởi vì bọn họ trong đó kém nhất tôn ngộ không cũng có được kiểu vân trí tôn. Cái gì báo cát bọn hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt, nhưng là bây giờ bất đồng bởi vì lúc này xa xa cái kia nhanh chóng hướng về tôn ngộ không đám người cuốn tới báo cát. Dĩ nhiên là do Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ hai loại thuộc tính bổn nguyên sức mạnh tạo thành. Đây quả thực là chuyện không thể nào, ngũ hành lực lượng bổn nguyên. Tổng cộng có hai loại, loại thứ nhất là thuần túy ngũ hành sức mạnh, là một loại thuần túy năng lượng mà thôi, cũng tỉ như nói Tôn Ngộ Không Hoang Thổ bi chính giữa thổ chi bản nguyên, bắt giới trong cơ thể phần hỏa bia chính giữa hỏa chi bản nguyên cùng tiểu Bạch lòng trong cơ thể trí thủy bi chính giữa thủy chi bản nguyên, đây cũng là ngũ hành thuộc tính bổn nguyên sức mạnh. Thế nhưng là bị người hấp thu do đó thật lớn trình độ tăng lên tu vị, mà đổi thành một loại. Thì là một loại tất cả mọi người là đàm phán chi sắc biến thành buồn nguyên sức mạnh. Loại này ngũ hành bổn nguyên, không có ai có thể đem hấp thu dung hợp, mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng là không có bất kỳ quy luật. Lúc trước Diệp Tử lúc tuần thiên giới đột phá giới chủ đỉnh phong thiên kiếp thời điểm, gặp phải chính là cựu thiên thanh lôi, thẳng đem Diệp Tử bổ bên ngoài tiêu ở bên trong non. Lúc trước đã từng nói qua sang ngộ tĩnh đã từng lợi dụng trí thủy bi sử dụng qua kiểu thiên thanh thủy. Thế nhưng là cái con kia không nói là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, chẳng qua là một giọt cửu thiên thanh thủy trải qua rất lớn trình độ pha loãng về sau nước, cùng kiểu thiên thanh thủy căn bản không phải một tầng nữa. Mà bây giờ, ở phía xa cái kia điên cuồng cuốn tới bao cát, dĩ nhiên là do cửu thiên thanh phong cùng kiểu thiên thanh thổ hai loại buồn nguyên sức mạnh tổ hợp mà thành. Đây tuyệt đối so với lúc trước Diệp Tử chịu đựng, cái kia cái kia Cửu Thiên Thanh Lôi Thiên kiếp khủng bố nhiều lắm. Đây cũng là Tôn Ngộ Không lúc phát hiện về sau, vì sao Liều Lĩnh muốn chạy trốn nguyên nhân, đồng thời Tôn Ngộ Không cũng lập tức sẽ hiểu, vì sao tinh cầu này rõ ràng có cao cấp thế giới quy mô tuy nhiên lại không có bất kỳ tánh mạng dấu vết chỉ có vô hạn sa mạc. Thế giới này ở bên trong có loại này kinh khủng báo cắt thỉnh thoảng tàn sát bừa bãi một phen. Đừng nói là người, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sơn núi có thể tồn tại ở nơi đây. Lúc Tôn Ngộ không đám người vừa mới đến nơi đây thời điểm kỳ thật bọn hắn liền phát hiện nơi đây báo cắt rất kỳ quái, vậy mà có thể ăn mòn y phục của bọn hắn cùng ra thịt. Nếu như không phải từng giây từng phút tác dụng linh lực hình thành vòng bảo hộ, vĩnh viện không được bao lâu người sẽ thổi đi huyết nục, lý đều. Nở xương cốt đều bị thổi thành bụi phấn. Kiếm Hạo, các ngươi không phải ở chỗ này đã lâu rồi ư? Một đạo khó khăn nhất thẳng không phát sinh qua cái này kinh khủng báo cát. Một bên dụng hết toàn lực hướng lên phi, Tôn Ngộ không là nhịn không được hỏi gia miệu. Lãng tâm kiếm hảo bị sang ngộ tính dẫn theo, cũng không có quá cố hết sức. Cho nên còn có công phu trả lời tôn ngộ không vấn đề, không có, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ngốc đến bây giờ, đã sớm chạy. Lãng tâm kiếm hảo vừa nói xong. Tất cả mọi người thân hình bỗng nhiên trầm xuống, chật nghe đến tôn ngộ không nói, không tốt, nơi đây không gian cũng bắt đầu rách nắt rồi, hơn nữa trong không gian bắt đầu xuất hiện hấp lực, mọi người buộc phát toàn bộ sức mạnh, đừng bảo lưu lại, bằng không thì chết chắc rồi. Kỳ thật hiện tại tôn ngộ không biện pháp tốt nhất là đem tất cả mọi người kể cả chính mình toàn bộ thu vào khí trung thế giới hoặc là thần bí không gian. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi tôn ngộ không phát hiện thế giới này không gian bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tôn ngộ không tuy nhiên miễn cưỡng có thể mở ra thần bí không gian cửa vào. Thế nhưng là cái kia cửa vào lại cực độ không ổn định. Tùy thời đều nghiền nát hơn nữa tôn ngộ không căn bản không thể cam đoan cái này cửa vào bên trong chính là mình cái kia thần bí không gian. Cũng đang bởi vì như thế tôn ngộ không mới có thể nói ra vừa rồi mà nói. Đối với tôn ngộ không mà nói không có ai hoài nghi, tất cả mọi người đều là tích đủ hết khí lực đem tất cả sức mạnh tất cả đều tác dụng tại tốc độ bên trên. Thế nhưng là, là không còn kịp rồi, bởi vì lúc tôn ngộ không đám người ngay phía trước, vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một đạo mấy ngàn dặm trường cực lớn vòi rồng, hơn nữa đồng dạng là do cửu thiên thanh phong cùng cửu thiên thanh thổ tạo thành. Đây quả thật là nhà rột bị suốt đêm mưa. Nếu như tôn ngộ không đám người vẫn như cũng là trực tiếp hướng lên, vậy khẳng định rời đi thế giới này trước kia đã bị cái kia vòi rồng cuốn vào, thế nhưng là nếu như là bay tứ tung vượt qua vòi rồng vậy nhất định sẽ bị sau lưng báo cắt đuổi theo. Lập tức, tất cả mọi người phát hiện mình tựa hồ lâm vào một loại tuyệt cảnh, tuy nhiên bây giờ còn không ai bị thương không ai tử vong, tuy nhiên hiện tại cũng không có bất luận cái gì địch nhân cường đại hoặc là nguy hiểm manh thú, thế nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, hiện tại thật là một loại tuyệt cảnh. Không thể thả vứt bỏ, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu chúng ta cũng chưa chết, hôm nay làm sao sẽ không hiểu thấu chết ở chỗ này. Tuy nhiên đây là cửu thiên thanh phong cùng cửu thiên thanh thổ, thế nhưng là lớn như vậy phạm vi, bên trong cũng chắc chắn sẽ không là chúng ta muốn khủng bố như vậy. Chạy đi đã tới đã không kịp, cùng hắn không hề chuẩn bị quá cuốn vào còn không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu phòng ngự, không nhất định hẳn. Phải chết không thể nghi ngờ. Tôn ngộ không mà nói, để cho tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Bọn hắn thật sự là bị Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tên tuổi hú đến, hiện tại nếu như vô vọng chạy ra tìm đường sống, vậy chỉ còn lại ra sức đánh cược một lần. Thế nhưng là là Tôn Ngộ Không vừa rức, biến cố tái sinh. Chín đạo bóng người không hề dấu hiệu, bỗng nhiên liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đám người đỉnh đầu. Lúc Tôn Ngộ Không mấy người căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, tất cả mọi người đã gặp phải đến từ đỉnh đầu những người kia công kích, Tôn Ngộ Không đám người lập tức bị đánh đích thẳng tắp nghĩ đến mặt đất rơi xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện, đúng là lúc trước chật vật chạy trốn 9 kỳ lần. Khi đó Diệp Tinh Tú thấy tình thế không ổn. Thập phần dứt khoát hạ lệnh lui lại, bất quá tựa như tôn ngộ không phỏng đoán như vậy bọn hắn cũng không có thật sự rời đi, mà là thông qua truyền tống trận tới nơi này cái thế giới một cái khác địa điểm. Mà bây giờ, bọn hắn lại một lần nữa lợi dụng ở lại không trung truyền tống trận, xuất hiện, hơn nữa vẫn còn là như vậy cái khẩn yếu trước mắt. Không phải không thừa nhận 9 kỳ lần xuất hiện thời cơ cùng địa điểm cũng có thể sử dụng hết đẹp để hình dung. Nếu như lại sớm một chút, khi đó tôn ngộ không bọn hắn tất cả đều một lòng muốn chạy trốn rời tất cả đều gắt gao chú ý đến đỉnh đầu tình huống. Ngươi nếu như chậm thêm một ít, tôn ngộ không bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. ma bê gì? Bọn hắn 9 người công kích thật sự toàn bộ đã rơi vào tôn ngộ không trên người mấy người. Truy Loại trình độ này công kích, vẫn không giết được bọn hắn. Tôn ngộ không cùng diễm thần lưu người sống Còn lại, giết không tha. Diệp Tinh Tú ra lệnh một tiếng, 9 người thân hình lập tức liền hướng phía dưới mau chóng đuổi mà đi. Lúc trước cái kia một hồi chiến đấu, Lưu Thương bị Lãng Tâm Kiếm Hào tuyệt tức vô ảnh chạm chúng mục tiêu, bản thân bị trọng thương. Toàn thân cao thấp bị chém ra mấy trăm đạo miệng vết thương, toàn bộ đầu đều thiếu một ít đã bị cắt đứt, nhưng là bây giờ, Lưu Thương ngoại trừ một thân vết máu bên ngoài, nhìn qua tựa hổ lông tóc ít bị tổn thương, căn bản là nhìn không ra hắn là bị trọng thương người. Còn có thị viêm Hắn bởi vì nuốt luôn diễm thần phượng hoàng bạo liệt hỏa ngươi bị diễm thần hầu như nổ thành một cơ hờ. Út cũng không có đếm được khối vụn, rất rõ ràng đã chết không thể chết lại, nhưng là bây giờ. Vậy mà cùng lưu thương giống nhau, thậm chí trên người liền vết máu đều không có. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng bị diễm thần cho phân thây bộ dáng. Cái này là 9 kỳ lân khung bố, chỉ cần còn có một người sống. Cái kia 9 kỳ lần chính là không chết tồn tại. Có thể nói cái này lúc một loại khác trình độ bên trên cũng hoàn toàn có thể coi là làm là bất tử chi thân. Bất quá chín kỳ lần chính giữa, cũng không phải tất cả mọi người lông tóc không tổn hao gì, trong đó mệnh kỳ lần trường sinh, vẫn là có thể nhìn ra tinh thần có chút hề hoại, nhưng là không hơn. Tôn nộ 05 người đột nhiên thu được công kích, tất cả đều rơi xuống, bất quá mấy người lúc này thời điểm tất cả đều là mạnh nhất trạng thái, lúc nện ở mặt đất lúc trước miễn cưỡng dừng lại thân thể, theo nhớ biến thân ngẩn đầu nhìn hướng không chung. Dĩ nhiên là cái đó chín ra hỏa, bọn hắn thật sự chưa có chạy, hơn nữa nhanh như vậy sẽ thấy một lần xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ là ý định cùng chúng ta đồng quy vụ thận. Diễm thần trên lưng, không biết bị ai giữ rồi mà đạp một cước, sương sống đều thiếu chút nữa bị đạp đoạn, lúc này đang một bên lợi dụng kỳ lần tử kim hỏa khôi phục thương thế một bên kinh ngạc đạo. Không, diễm thần ngươi nhìn kỹ, bọn hắn liền vẫn như cũng là chín, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi cùng kiếm hảo có lẽ đã riêng phần mình giết chết một người. Hơn nữa Lao Sa cùng Vô Chi Kỳ cũng đem một người đánh chính là trọng thương, nhưng là bây giờ, 9 người này, không có bất kỳ người nào bị thương, cái kia cái chết hai cái, cũng sống. Tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, cho nên hắn lập tức liền chú ý tới lưu thương cùng thị viêm. Người tôn ngộ không ý niệm đầu tiên chính là bọn họ trên người chẳng lẽ cũng có minh thần quân cái loại này xứng xích. Bằng không thì làm sao sẽ có được bất tử chi thân. Những người khác cũng đều thấy được, thế nhưng là căn bản không thời gian để cho bọn họ nói thêm cái gì. Chín Kỳ Lân cũng đã vọt tới trước mắt. Tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh lén tôn ngộ không mấy người đều nhiều hơn nhiều ít ít bị thụ chút ít tổn thương. Thế nhưng là đối với Chín Kỳ Lân bọn hắn cũng không sợ hãi. Lúc trước có thể đánh nhau bọn hắn chật vật mà chạy. Vậy lần này nhất định cũng có thể. Vì vậy, hai phe đội ngũ lại một lần nữa cứ chiến. Mà bắt đầu, bất quá lúc này đây, tình hình vậy mà phát sinh biến hóa, vẫn như cũng là lúc trước đối chiến hình thức. Trước đó lần thứ nhất là ai đúng giao ai, lúc này đây là... Thế nhưng là lần này, Chín Kỳ Lân lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Người cái này nguyên nhân lớn nhất không phải Chín Kỳ Lân đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà là Tôn Ngộ không bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia nhanh chóng hướng về mọi người cuốn tới vòi rồng cùng báo cát, căn bản là không có biện pháp tập trung tinh thần ứng phó đối thủ trước mắt. Thế nhưng là cái kia Chín Kỳ Lân tựa hồ thật sự bị diễm Thần nói chúng rồi, vậy mà thật sự ý định cùng bọn họ đồng quy vô tận, vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc vòi rồng cùng báo cát, là một mặt điên cuồng tiến công. Lúc ngay từ đầu, bất luận là tôn ngộ không là lãng tâm kiếm hào đều cho rằng chín kỳ lân lần này công kích, bất quá là muốn thừa dịp báo cắt cùng vòi rồng đột nhiên xuất hiện ngươi đục nước béo cỏ, tối đa cũng chính là thừa dịp báo cắt thật sự đến lúc trước quay rối bọn hắn do, có khả năng nhất kết quả là tôn ngộ không mấy người bị thương, nhưng là lúc báo cắt đến trước cuối cùng chạy trốn cơ hội biến mất lúc trước, đình chỉ công kích, sau đó hai phe người riêng phần mình bắt đầu hoặc chạy trốn, hoặc là liều chết phòng ngự Thế nhưng là theo vòi rồng cùng báo cắt càng ngày càng gần, thậm chí mọi người đã bởi vì vòi rồng cực lớn lực hút người không cách nào ổn định thân hình thời điểm, chín kỳ lân như cũng không có chút nào lùi bước ý định. Điều này làm cho tôn nộ không bọn người là trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Chết tiệt, bọn hắn thật là ý định đồng quy vô tận, hầu tử, bọn họ đều là tiên điên, là tử sĩ, chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn toi mạng a. Diễm thần lúc này đã bị ảnh hưởng lớn nhất, vốn là do trợ thế lửa, nhưng khi gió cường độ quá lớn tại điểm, Là sẽ đem hỏa diễm thổi tát, cho nên lúc này diễm thần phượng hoàng bạo liệt hỏa căn bản không có biện pháp thi triển, cũng bởi vậy hắn bị đánh đích rất thảm. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể nào cùng chúng ta đồng quy vô tận, chiến kỳ lân không phải bia đỡ đạn, cho dù bọn hắn muốn, linh uy ngưỡng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, không phải sợ, chúng ta hôm nay liền nhìn xem, lúc tử vong trước mặt, đến cùng ai sẽ kinh sợ. Trong tiếng giống giận dữ, tôn nộ không nhan sắc, dị thường kiên định cùng điên cuồng. Chương 660 Dẹp loạn Tôn Ngộ không xem vô cùng tấu triệt, nếu như chí kỳ lân như vậy thực lực người đối với Linh Huy Ngưỡng mà nói đều là có thể tùy thời hy sinh hạ gục, cái kia chỉ sợ lúc Linh Huy Ngưỡng bên người tiểu cũng không có cái gì chính thức trung thành với người của hắn, bởi vì lúc trong mắt người khác, chính mình chỉ sợ là cái tùy thời có thể bị hy sinh bia đỡ đạn, đi theo người như vậy, cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Linh Huy Ngưỡng là một đời kêu hùng, hắn biết rõ sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm, cũng đồng dạng biết rõ có thể làm chuyện làm tới trình độ nào là đủ rồi không thể làm sự tỉnh cần như thế nào bố chi mới có thể trở nên có thể làm. Không phải không thừa nhận, lúc Quyền Mưu cùng bố cục cùng với rất nhiều phương diện, Linh uy ngưỡng đúng là muốn vượt qua tôn ngộ không, mặc dù đang đã trải qua rất nhiều chuyện về sau tôn ngộ không đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng là so với việc Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu, là kém rất nhiều. Dù sao Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu thế nhưng là một mực ở cùng phương này trong vũ trụ siêu cấp lớn lao đang tiến hành em thầm đánh cờ. Nhưng là tôn ngộ không có một chút là linh huy ngưỡng cùng tê chiếu chưa từng có, cái tiêu chính là chân thành, đây là ưu điểm nhưng có chút thời điểm, cũng là khuyết điểm. Bất quá ít nhất hiện tại tôn ngộ không đối với hiện trạng xem vẫn là rất rõ ràng, 9 kỷ lân đối với linh huy ngưỡng mà nói đây tuyệt đối là thập phần thập phần trọng yếu, thậm chí vượt qua phụ tá đắc lực tầm quan trọng. Bởi vậy 9 kỷ lân tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cùng tôn ngộ không đám người đồng quy vô tận, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là không có bất kỳ khả năng Cho nên tôn ngộ không đánh cuộc, hiện trạng tình huống tuy nhiên nhìn qua tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là trên thực tế tuyệt đối còn có một đường sinh cơ. Có lẽ chín kỳ lần cũng không sợ hãi tử vong, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đang nhìn còn không có đạt thành thời điểm chủ động lựa chọn tử vong. Đã minh bạch điểm này về sau, tôn ngộ không nội tâm vội vàng liền thời gian dần qua giảm đi, tình huống hiện tại tuy nhiên đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là một khi tôn ngộ không lòng yên tĩnh xuống dưới, vậy hắn có thể thấy, cũng liền càng nhiều Thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức tận cùng, rất nhanh. Tôn ngộ không liền phát hiện trong chuyện này chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, hắn vẫn không thể khẳng định, bởi vì đối với cửu thiên thanh phong hoặc là cửu thiên thanh thổ tôn ngộ không cũng không phải hết sức hiểu rõ. Một khi hắn đã đoán sai, vậy cũng liền thật sự sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắc hôi, láo xa, điều tra do cái kia báo cắt tình huống, ta cảm giác tình huống này không hợp lắm. Lúc trước báo cắt các khoảng cách xa xôi. Mà Tôn Ngộ Không hay bởi vì tình huống đột biến mà trong nội tâm có chút bối rối. Cho nên là lúc đại khái dò xét một lúc sau liền không suy nghĩ nhiều, hiện tại kết hợp 9 kỳ lân hành vi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một cái thập phần người can đảm ý tưởng, có lẽ cái này Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tạo thành báo cắt hoặc là vòi rồng, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bằng không thì 9 kỳ lân cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào chạy khỏi nơi này, truyền tống trận là không thể nào. Tôn Ngộ Không thần bí không gian đều mở không ra chớ nói chi là chuyển tống sao. Bởi vậy chính kỳ lân là không thể nào thoát đi, không trốn rời lại không muốn chết. Cái kia duy nhất khả năng chính là bọn họ có có thể ở báo cắt chính giữa sống sót năng lực. Chính kỳ lân tu vị cùng tôn ngộ không bọn hắn không sai biệt lắm thậm chí còn có vẻ không bằng, nếu như bọn hắn có biện pháp sống sót cái kia tôn ngộ không bọn hắn không có khả năng không. Đặc biệt là tôn ngộ không lúc phát hiện báo cắt cùng vòi rồng tình huống có chút bất đồng thời điểm, ý nghĩ này thì càng thêm hoàn toàn chính xác định rồi đại sư đị Cái này không sai á như thế nào cái này cửu thiên thanh phong cùng cửu thiên thanh thổ, yếu như vậy. Đây quả thực cùng ta cựu thiên thanh thủy là một cái cấp bậc. Phía trước đã nói lao xa cửu thiên thanh thủy là trải qua rất lớn trình độ pha loãng, mà lao xa hiện tại nói như vậy. Tôn nộ không cơ bản đã có thể thừa nhận. Mọi người không cần lo lắng, cái này báo cắt cùng vòi rồng cũng không có khủng bố như vậy. Cẩn thận đừng để bên ngoài chín kỳ lân âm thầm đánh lén có thể. Tôn nộ không vừa dứt lời, một bên báo cắt cùng bên kia rồng Cơ hội là đồng thời đến, tôn nộ không 06 người cùng 9 kỳ lân 9 người tổng cộng 15 người lập tức đã bị cắt vàng cùng điên cuồng phi cho che mất. Mà khi báo cắt cùng vòi rồng đụng vào cùng một chỗ về sau, vậy mà đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, cái này hai cổ vốn phải là đồng nguyên sức mạnh vậy mà không chút nào tương dung, tiếp xúc lập tức từng cổ một cường hãn sức mạnh mà bắt đầu bạo liệt, vô tận cắt vàng tựa hồ sen lẫn vô số lưới dao sắc bén trên không trùng tàn sát bừa bãi, thật là một bộ kinh khủng tình cảnh Hầu như cùng với tận thế không có gì khác nhau. Bao cắt cùng vòi rồng không ngừng mà xung đột va chạm hơn nữa lẫn nhau xé rách nhưng đồng thời cũng lẫn nhau tiêu hao Cảm giác kia giống như là hai vị viễn cổ cự nhân lúc chém giết giống nhau, ai cũng không lùi lại mảy may, tất cả đều là chán, lấp, bị tánh mạng chiến đấu. Toàn bộ gió lốc trọn vẹn rằng có một canh giờ còn nhiều, hai cổ hủy diệt tính sức mạnh mới cuối cùng thời gian dần qua dẹp loạn tàn đi. Mà khi gió lốc dẹp loạn về sau, toàn bộ không gian vậy mà thoáng cái liền thanh tị Không chỉ có cái kia báo cắt cùng vòi rồng biến mất, liên tục lúc trước cái kia một mực tàn sát bừa bãi báo cắt đều biến mất không thấy, toàn bộ thế giới đều lộ ra như vậy thuần túy cùng sạch sẽ. Mà trên mặt đất đã sớm xuất hiện một cái phạm vi rất lớn hô cát, giống như là một viên thiên thạch rơi xuống ném ra đến. Thật lâu, ở đằng kia hô cắt dưới đáy, một người bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Thật sự không chết, ha ha, ta lão Tôn thật sự rất có ánh mắt. Kiếm Hào, Hắc Hôi, Lão xa, Diễm Thần, các ngươi có khỏe không? Tôn ngộ không lúc này trên người tương đối đốiậ vật một đầu hạt cắt không nói trong mồm cũng tất cả đều là vừa rồi đều là một bên nhà hạt cắt một bên hô được mà trên người hắn cũng đều là tất cả lớn nhỏ vết máu giống như là bị lăng chỉ giống như bất quá may mắn đều là một ít không quá sâu miệng vết thương nhưng là miệng vết thương Tuy nhiên không sâu thế nhưng là bởi vì tôn ngộ không cả người đều là bị chôn ở hạt cắt ở bên trong trong vết thương tất cả đều rót đầy hạt cá vẫn là tương đối đau nghe răng nết miệng sử dụng pháp thu Tệ biến ra nước trong súc miệng vết thương, một bên thông qua thần thức dò xét tình huống xung quanh. Chính mình nếu như không chết, Kiếm Hào bọn hắn có lẽ cũng sẽ không có sự tỉnh, mà Chí Kỷ Lân so sánh với cũng khẳng định không chết. Cho nên bây giờ còn không thể khinh thường, nếu vạn nhất lúc này thời điểm bị Chí kỳ Lân cho đánh lén, vậy thảm rồi. Thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện đồng dạng bị chôn ở hạt cắt bên trong sang Ngộ Tĩnh. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh cũng đã tỉnh lại, lúc hạt cát ở bên trong leo ra. Mà xa ngộ tĩnh câu nói đầu tiên lập tức khiến cho tôn nộ không bật cười. Ta còn tưởng rằng lại trở về lưu xa hà đâu, bất quá nơi đây hạt cắt quá đã làm. Nhìn lao xa tình huống so với chính mình đã khá nhiều, tôn nộ không không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính mình thật sự mới đúng. Cái kêu bao cắt cùng vòi rồng đê. Nờ dây dạng cũng là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có kiểu thiên thanh phong cùng kiểu thiên thanh thổ khủng bố khí tức nhưng không có thật sự lực công kích, bằng không thì tuyệt đối không có ai có thể may mắn còn sống sót. theo lão tỉnh lại Là Hắc Khôi. Hắc Khôi bị vùi rất sâu, bất quá bởi vì cũng không có thu được cái gì trọng thương, rất nhanh liền bỏ lên đi ra. Một bên tẩy trừ miệng vết thương một bên hỏi thăm tôn ngộ không cùng lao xa tình huống. Lúc Hắc Khôi bên cạnh, lãng tâm kiếm hào cũng chui ra, kiếm hào so sánh thảm, thân là kiếm khách, công kích của hắn lực dị thường cường đại thế nhưng là lực phòng ngự cũng có chút vô cùng thê thảm. Nếu không phải cuối cùng trước mắt tôn ngộ không lợi dụng buồn nguyên tri thổ hơn nữa lao xa tác dụng bổn nguyên chi thủy cho kiếm hào làm xong trọng thuẫn chỉ sợ kiếm hào đều được trọng thương Mặc dù như thế kiếm hào trên lưng là để lại một đạo tương đối sâu miệng vết thương đây không phải bị đóng cửa thổi chúng ta là bị cái kia sát hồn cho đánh lén Nếu không phải là các ngươi lượng hộ Th thuẫn ta thật sự lành ít giữ nhiều Sa ngộ tĩnh đi tới kiếm hào bên cạnh cho hắn tẩy trừ miệng vết thương sau đó lợi dụng bổn nguyên tri thủy sức mạnh giúp đỡ kiếm hào trị hết miệng vết thương Tuy nhiên lão xa trị hết năng lực không diệp tử biến thái như vậy bất quá cho miệng vết thương cầm máu vẫn là có thể làm được Tôn ngộ không thanh lý hết miệng vết thương, cũng đi tới kiếm hào bên người, mấy người nhìn nhau đều là cười khổ. Vô tri kỳ đâu? Còn có diễm thần cũng không đi ra a Kiếm hào vừa hỏi xong, nơi xa một chỗ hạt cắt đông nhiên nổ sau đó vô tri kỳ vẻ mặt phiền muộn nhảy ra ngoài. Tôn ngộ không lập tức hô, chúng ta ở chỗ này, người không sao chứ? Vô tri kỳ xa xa mà lắp đầu, bất quá cũng không có đi về hướng tôn ngộ không phương hướng của bọn hắn, mà là chấn động rất xuống trên người cắt vàng về sau bắt đầu tìm kiếm cái gì Vô Chi Kỳ đang làm ư, giống như đang tìm thứ đồ vật, chẳng lẽ có đồ vật gì đó ném đi. Hắc Khôi nhìn Vô Chi Kỳ không hiểu hỏi. Tôn Ngộ không lắc đầu nói, ta cũng không biết, Hắc Khôi ngươi đi qua nhìn xem, cẩn thận một chút, chín Kỳ lân có lẽ cũng không có việc gì, cẩn thận bọn hắn lần nữa đánh lén. Hắc Khôi nhẹ gật đầu sau đó đi về hướng Vô Chi Kỳ, đã đến trước mặt, Vô Chi Kỳ bắt đầu cũng không để ý tới Hắc Khôi. Bất quá khi Hắc Khôi hỏi thăm một tiếng về sau, Vô Chi Kỳ mới dầu dĩ nói vài câu. Vô Chi Kỳ nói xong, Tôn Nộ không sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn nghe được Vô Chi Kỳ nói rất đúng, Diễm Thần không thấy, ném đi. Diễm Thần ném đi? Diễm Thần làm sao sẽ ném đi? Đây là ý gì? Chương 661, Diễm Thần mất tích. Tôn Nộ không ngay từ đầu cũng không có ý thức được chính mình đã nghe được cái gì, một hồi lâu mới phản ứng tới đây, Vô Chi Kỳ ý tứ hẳn là Diễm Thần không thấy, có thể là lúc vừa rồi gió lốc chính giữa Vô Chi Kỳ nhìn thấy gì. Cũng không để ý vết thương trên người đau đớn. Tôn Ngộ không bước nhanh chạy hướng về phía vô chi kỳ cùng hắc khôi chô địa điểm. Lúc này Tôn Ngộ không cũng không lo lắng chín kỳ lần tạm biệt đột nhiên tập kích. Vừa rồi Tôn Ngộ không đã thông qua thần thức đem kề bên này tất cả đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện chín kỳ lần tung tích, nhưng là đồng dạng, cũng không có phát hiện diệm thần. Đây mới là Tôn Ngộ không kịp phản ứng nguyên nhân. Bắt lấy vô chi kỳ ra tay cánh tay, Tôn Ngộ không liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không thấy được mấy thứ gì đó Vô chi kỳ đình chỉ tìm kiếm, mặt âm Trầm nói, vừa rồi lúc bao cắt chính giữa, ta nhìn thấy diễm thần bị mấy người kia cho bao vây lại, vì vậy ta đã nghĩ đi qua cứu hắn, nhưng khi ta đánh lùi mấy người kia thời điểm, lại phát hiện diễm thần không thấy, lại về sau chính là báo cắt bộc phát, ta cũng đã hôn mê, bị chôn ở hạt cắt bên trong. Vô chi kỳ tu vị muốn vượt xa tôn ngộ không, cho nên thần trí của hắn có thể tìm tòi phạm vi, so tôn ngộ không lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng rất được nhiều. Thế nhưng là cho dù hắn đem thần thức lan tràn đã đến cực hạn cũng không có phát hiện bất luận cái gì Diễm Thần tung tích. Đây là Hắc Khôi nói, xem ra, Diễm Thần lớn nhất khả năng chính là bị chín kỳ lần cho thừa dịp nắm, bắt loạn rời đi. Cái kêu chấn giới thiên bi là ta cùng Diễm Thần cấp đi, mà thực lực của ta là thiền tôn sơ cấp, bọn hắn muốn đối phó ta khẳng định không dễ dàng, cho nên liền lựa chọn thực lực cùng bọn họ giống như Diễm Thần. Hơn nữa Diễm Thần hỏa diễm năng lực lại nhận lấy thật lớn áp chế. Căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Chỉ là của ta không nghĩ ra, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào chạy khỏi nơi này. Bàng tu vi của ta cũng không có phương pháp đào tẩu nhưng lại hôn mê bất tỉnh, chín kỳ lân bọn hắn. Có lẽ rất không có khả năng a Tôn nộ không cũng là nhữ chặt lông mày, cái này tình huống thật là không ổn. Diễm thần rơi vào trong tay của bọn hắn, thật là lành ít dữ nhiều, bất quá diễm thần cũng nếm qua hoàng tuyển tạo hóa quả. Đối phương chắc chắn sẽ không giết chết hắn. Nhưng là nghiêm hình bức cung hoặc là phế bỏ diệm thần tu vị, cái này là rất có thể sự tình. Ngắm lại diệm thần nếu là tu vị bị phế, vậy đối với hắn mà nói nhất định là sống không bằng chết. Đồng thời, tôn ngộ không đại nào đã ở bay nhanh xoay trọn, nửa ngày. Tôn ngộ không mới nói, ta cảm thấy được, vừa rồi trận này báo cát, chỉ sợ không phải cái thế giới này vốn là có thứ đồ vẩn, khẳng định cùng 9 kỳ lân thời không ra quan hệ. Rất có thể trận này báo cát chính là 9 kỳ lân làm ra đến, vì chính là thừa dê. Bê loạn cướp đi diễm thần sau đó ép hỏi trấn giới thiên bi hạ xuống. Nghĩ nghĩ. Tôn Ngộ không lại nói, ta cho rằng cái này vô cùng có khả năng, hắc khôi các ngươi tới đến nơi đây đã thời gian rất lâu, đều không có bất luận cái gì dị thường, thế nhưng là chính kỳ lần thứ nhất là xuất hiện cái này báo cát, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Còn có, lúc báo cát hướng chúng ta mang tất cả thời điểm, chúng ta mấy cái đều bị hủ đến, thế nhưng là chính kỷ lân lại thừa cơ hướng chúng ta đánh lén. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không sợ hãi cái này báo cát. Thế nhưng là cái này báo cát chính là cửu thiên thanh phong cùng cựu thiên thanh thổ tạo thành, chỉ cần là người bình thường đều sợ hãi. Cho nên giải thích hợp lý cũng chỉ có một cái, cái này báo cát vốn là bọn hắn làm ra đến. Vô chi kỳ trật nói, chắc không được lúc báo cát trong bọn hắn cùng ta thời điểm chiến đấu co hồ không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu không phải bọn hắn về sau đột nhiên lui lại, ta cũng không nhất định có thể đánh nhau qua được. Như vậy vừa phân tích, Tình huống cũng rất rõ ràng. Là xem thường 9 người này, cái này 9 kỳ lần tâm cơ sâu chỉ sợ cũng không thể so với linh uy ngưỡng kém bao nhiêu, chúng ta mấy cái tất cả đều bị tính kê à. Nói xong, tôn nộ không nắm đấm. Bóp xoẹt rồ ẹt rung động. Tôn nộ không là đem diễm thần làm huynh đệ, nếu như về sau phát hiện diễm thần thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tôn nộ không thể nhất định sẽ tàn sát hết 9 kỳ lần làm diễm thần báo thủ. ba người đều là mặt âm trầm về tới sang ngộ tính cùng kiếm hào chỗ đó. Nhìn ba người biểu lộ, lãng tâm kiếm hào đã cảm thấy sự tình không ổn, hỏi thăm phía dưới tôn ngộ không liền đem vừa rồi suy đoán đều cùng lãng tâm kiếm hào nói. Sau khi nghe xong, lãng tâm kiếm hào một quyền đập vào trên mặt đất, hoán hợn nói, là khinh thường, đáng chết, cái này chính kỳ lần quả nhiên không phải cái gì dễ dàng đối phó đối thủ, làm sao bây giờ? Đây là lãng tâm kiếm hào trên lưng miệng vết thương đã bị sang ngộ tính rửa giấy sạch sẽ hơn nữa cầm máu. Sau đó sang nộ tỉnh lại có chút ít ngốc giúp đỡ kiếm hào đem miệng vết thương cho bao bên trên. Tìm, tuy nhiên chính kỳ lân rất có thể đã ra đi, bất quá vẫn là phải đem thế giới này cho tìm lượn, bằng không thì ta sẽ không cam lòng. Lúc trước bọn hắn chạy trốn thời điểm nhất định là lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến nơi này thế giới địa phương khác, ta nghĩ lúc này đây cũng hẳn là giống nhau, loại tình huống đó bên dưới coi như là bọn hắn cũng không có khả năng phá vỡ thế giới này không gian. Kiếm hào, ngươi bị thương. Ta đem ngươi thu vào không gian của ta chính giữa, chúng ta 5 cái đi tìm là được. Lãng tâm kiếm hào nhưng là thời gian dần qua đứng người lên khoát tay hào nói, ta sẽ không lùi bước, từ khi ta quyết định đạp vào con đường này, ta cũng chỉ có thể một đường về phía trước, đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chứng kiến kiếm hào thần sắc kiên quyết, tôn nộ không liền cũng không nên đang nói cái gì, mỗi người đều có con đường của mình chính mình đạo, kiếm hào lựa chọn chính là một cái chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau đạo tôn ngộ không tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhẹ gật đầu, mấy người liền phóng người lên, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Không đến nửa canh giờ, vốn là đã dừng lại bao cắt lại một lần nữa thời gian dần qua trà sát bắt đầu, tôn ngộ không cùng sang ngộ tĩnh lại một lần nữa làm kiếm hào bê. Ổ thêm hai cái hộ thuẫn, rất nhanh, bao cắt lại một lần nữa biến thành cùng lúc trước giống nhau, vài mét bên ngoài liền nhìn không tới bất luận kẻ nào, hơn nữa thần thức cũng sẽ đã bị tương đối lớn quá nhiếu. Vốn ở loại tình huống này phía dưới lựa chọn tốt nhất chính là đình chỉ dò xét, bởi vì thần thức bị ngăn trở, tu vị mạnh nhất vô chi kỳ cùng hắc khôi thần thức cũng không quá đáng chỉ có thể dò xét ra vạn mét có hơn, cái này không thể nghi ngờ để cho tìm tòi tốc độ sâu sắc thấp xuống. Dựa theo loại tốc độ này, đều muốn đem thế giới này hoàn toàn thăm dò một lần, ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian, mà khi đó, 9 kỳ lân cho dù dù thế nào cũng đã sớm ra đi. Bất quá tôn ngộ không không cam lòng a thật sự không cam lòng. Nếu như là bọn hắn gặp cường đại đến hoàn toàn không thể chống lại đối thủ, tất cả mọi người bị đánh bại không có chút nào năng lực phản kháng, sau đó diễm thần được mang đi, cái kia không gì đáng trách, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hay hoặc là nói là cùng địch nhân vô cùng thê thảm chém giết về sau, chính mình một phương thất bại, diễm thần bị trộm đi cái này đều nói qua được đi, nhưng bây giờ tình huống là bọn hắn tất cả mọi người hoàn hảo không tổn hao gì nhưng là diễm thần bị trộm rời đi, cái này để cho bọn họ không cách nào đã tiếp nhận. Lại trước mặt tìm tòi 7-8 ngày bộ dạng như cũ không thu hoạch được gì rơi vào đường cùng một đoàn người đành phải trước tiên quay lại hoàng tuyển thế giới thời gian đã qua lâu như vậy chính kỳ lân khẳng định đã ra đi lúc tìm tòi tiếp nữa cũng là phí công cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng trở lại hoàng tuyuyềnn thế giới ngẫm lại còn có hay không biện pháp khác dù sao Diễm thần ăn hoàng tuyển tạo hóa quả chắc chắn sẽ không bị giết chết chỉ cần không chết vậy còn có cơ hội thập phấn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái này tràn đẩy cắt vàng thế giới Tôn Ngộ Không năm người rốt cục vẫn phải ra đi. Lúc trở về Hoàng Tiên thế giới trên đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, cái kia trấn giới thiên bi đến cùng ở nơi nào? Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi sắc mặt biến đổi, hết sức khó coi, vô dụng bọn hắn trả lời chỉ là xem bọn hắn biểu lộ Tôn Ngộ Không cũng đã đoàn cái không rời 10. Sẽ không thật sự lúc Diễm Thần trên người a? Cái này, cái này Tôn Ngộ Không có chút không dám tin. Trọng yếu như vậy sự việc, làm sao sẽ đặt ở Diễm Thần trên người? Lúc này lãng tâm kiếm hảo thật sâu thở dài, vốn không có ý định cùng ngươi nói, thế nhưng là ngươi nếu như hỏi, cũng không nên giấu giếm ngươi. Cái kia độ yêu số 6 đúng là diễm thần trên người, diễm thần vốn chính là vạn yêu quốc người, cho nên hắn và cái kia độ yêu số 6 nhất phù hợp, mọi người chúng ta cũng không có phương pháp để cho thiên bi nhận chủ, cũng chỉ có diễm thần thành công. C. Ho nên độ yêu số 6 liền cho diễm thần. Mà diễm thần cũng bị Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân Phong làm phó giới chủ, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà ra loại sự tình này. Không sai à, lúc tuần thiên giới thời điểm, diễm thần không thể không phương pháp cùng thiên bi dung hợp ư. Tôn nộ không nghi ngờ hỏi. Lãng tâm kiếm hào thì là giải thích nói, không phải, diễm thần cùng độ yêu số 6 trấn giới thiên bi hết sức phù hợp, là một lần liền nhận chủ thành công, lúc tuần thiên giới thời điểm, nhất định là tê chiếu đùa bỡn thủ đoạn gì. Đáng tiếc, thật vất vả đoạt đến chân giới thiên bi, lần này chỉ sợ cũng bị Linh uy ngưỡng thu hồi đi. Lãng tâm kiếm hào nói xong, lại một lần nữa thật sâu thở dài Tôn ngộ không nhưng là đột nhiên hết sức tự trách. Có thể đoạt đến chân giới thiên bi, đây tuyệt đối là diễm thần cùng hắc khôi bọn hắn bỏ ra vô số tâm tư cựu tử nhất sinh mới lấy được, nhưng là bây giờ lại bởi vì chính mình qua. N hệ mà ném đi, đồng thời còn làm phiền hà diễm thần, điều này làm cho tôn ngộ không như thế nào không sâu sâu mà tự trách. Thế nhưng là tự trách nữa, cũng chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Trên đường đi lúc chưa từng gặp qua sự tình gì, nhưng là tôn ngộ không bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến về trước hoàng tuyển thế giới. Dùng bọn hắn bây giờ trạng thái cũng không có biện pháp lại trở lại hoàng tuyển thế giới, dù sao hoàng tuyển thế giới chỉ có thể cho phép linh hồn tiến vào, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như tiêu phí nào đó cái giá lớn cũng là cũng được, cũng tỉ như sang thế thần quốc bản cổ liền đã từng lấy chân thân tiến vào qua hoàng tuyển thế giới. Bất quá tôn ngộ không bọn hắn hiển nhiên không cái này tất yếu, vì vậy 5 người liền tới đã đến lúc trước bọn hắn ly khai tuần thiên giới trở về thời điểm đi chính là cái kêu cao cấp thế giới. Hiện tại cái này cao cấp thế giới đã đã trở thành kiếm hào bọn hắn những thứ này cường giả bình thường đối đãi địa điểm, kỳ thật cũng không cần kỳ quái, vì cái gì thân là linh hồn quốc gia hoàng tuyển thế giới sẽ có được bình thường cao cấp thế giới làm phụ thuộc, bởi vì rất nhiều chuyện khẳng định linh hồn thể làm lên đến cũng không phù hợp, hơn nữa hoàng tuyển thế giới người cũng căn bản không có biện pháp ly khai, nguyện hoàng tuyển cũng không có nhiều như vậy thân thể cho bọn hắn tác dụng. Khi Tôn Ngộ không đám người đến về sau, Lãng tâm kiếm hào liền phái người thông tri nguyện cũng không có tác dụng bao lâu, Nguyệt Hoàng Tuyển, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng Đô Thiên Dương còn có vốn là vạn linh cảnh hư miểu, đi theo Nguyệt Hoàng Tuyển sau lưng, tới nơi này lúc nãy cao cấp thế giới. Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng Đỗ Thiên Dương 3 người tuy nhiên cũng là có được thân thể người, bất quá hiển nhiên đã chiếm được Nguyệt Hoàng Tuyển giấy phép đặc biệt, có thể tùy ý ghé qua Hoàng Tuyển thế giới. Mà lần này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyển đến, còn có một người, đây là người nữ tử, hình dạng hết sức xinh đẹp. Gặp qua Nguyệt Hoàng Tuyển đại nhân, gặp qua Tinh Trầm đại nhân, Trường 662, Tiến vào sinh tử huyết giới. Người nữ tử này, xem tuổi cũng tầm 26-27 tuổi bộ dáng, một thân áo trắng, hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên nhìn qua hết sức tuổi trẻ hơn nữa ở đằng kia nữ tử mặt mày trong tôn ngộ không nhìn không ra đặc biệt gì tâm tình, ánh mắt kia, hết sức thanh tịnh, loại này thanh tịnh tôn ngộ không đã cực kỳ lâu không gặp được. Trên thực tế có rất ít người có thể có được như thế ánh mắt trong suốt, chỉ cần là người, vậy sẽ có đủ loại, tiền tài quyền lợi, thực lực. Sắc đẹp hay hoặc là má khác có vậy người này trong ánh mắt tiêu cũng không có tuyệt đối thanh tịnh mà nữ tử này chính là cái trường hợp đặc biệt nhìn Tôn ngộ không ánh mắt nghi hoặc lãng tâm kiếm hào ở một bên nhỏ giọng giải thích nói vị này chính là hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả đại nhân tinh trầm, tu vị so với ta chỉ mạnh không yếu Tôn ngộ không giật mình chắc không được có thể đi theo nguyện hoàng tuyển sau lưng hơn nữa liền lãng tâm kiếm hào đều được khách khách khí khí đích kêu một tiếng đại nhân Nguyên Lai thậm chí có như thế thân phận Một quốc gia thủ hộ giả, vậy cơ hồ là cùng giới chủ địa vị ngang nhau. Tôn ngộ không tuy nhiên không phải hoàng tuyển thế giới người, bất quả nếu như cùng lãng tâm kiếm hào là huynh đệ, cái kia tự nhiên cũng liền không thể bất cấp bậc lệ nghĩa. Không người thi lễ, đồng thời nói, tôn ngộ không bái kiến tinh trầm đại nhân. Kỳ thật tôn ngộ không hoàn toàn không cần phải làm như thế, lúc trước hắn coi như là nhìn thấy nguyệt hoàng tuyển cũng không có như vậy, mà bây giờ, tôn ngộ không nhiều nữa, là có thêm một loại trột dạ cảm giác ở bên trong. Lúc trước hắn và Ngụy Hoàng Truyền tâm đó hoàn toàn cũng coi là một loại ngươi tình tự nguyện giao dịch, Ngụy Hoàng Truyền có thể chứng kiến Tôn Ngộ Không tiềm chất do đó ủy thác trách nhiệm, đồng dạng Tôn Ngộ Không lúc đã chiếm được chính mình cần chỗ tốt về sau cũng xác thực là Ngụy Hoàng Truyền đã mang đến tương đối lớn lợi ích. Chính là bởi vì hai người quan hệ là một loại giao dịch, bởi vậy cũng liền không tồn tại ai cao ai nhất đẳng. Mà bây giờ cái này thủ hộ giả, cùng Tôn Ngộ Không là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người lúc trước cô, Nờ có bất kỳ cùng xuất hiện Cho nên xem lúc lãng tâm kiếm hào phân thượng tôn ngộ không cũng là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tôn ngộ không vứt bỏ người ta thật vất vả lấy được chấn giới thiên bi đồng thời còn đem người ta phó giới chủ cho vứt bỏ, như vậy tôn ngộ không vô luận như thế nào cũng kiên cường không ra. Cái kia tinh trầm thì là ôn hòa cười nói, không cần đa lễ. Kỳ thật lúc trước kia chúng ta là bài kiến, chỉ có điều khi đó ta cũng không lộ diện mà thôi. Hơn nữa chúng ta tuổi tắc cũng kém không nhiều lắm. Ngang hàng luận giao là tốt rồi. Tôn Nộ không gật đầu trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thủ hộ giả đại nhân cùng Nguyệt Hoàng Tuyển giống nhau, không có chút nào cái giá đỡ, xem ra có lẽ rất dễ dàng ở chung. Mọi người sau đó tự nhiên lại là một fan Hàn Huyền, Hàn Huyền về sau thì là tiến nhập chính đề. Lãng Tâm Kiếm Hào kỹ càng cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ mấy người tại cái đó cắt vàng thế giới tao ngộ, nghe được Nguyệt Hoàng Tuyển nhíu mày không thôi, Tôn Nộ không trột dạ cảm giác, càng thêm hơn. Các loại Lãng Tâm Kiếm Hào tự thuật hoàn tất. Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tinh Trầm. Tinh Trầm mặc dù không có những mày, bất quá biểu lộ cũng có một ít khác thường. Dừng một chút, Tinh Trầm đối với Tôn Ngộ không nói, ta ngược lại là đối với Đại Thánh nói cái loại này phệ linh trùng rất để ý. Hơn nữa chuyện này khẳng định không phải một cái đơn độc sự tình, trong đó nhất định còn có càng thêm quan hệ phức tạp. Tôn Ngộ không, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc trước tôn ngộ không là cùng lãng tâm kiếm hào nói ra rõ nói mình tại cái đó tên là Phật liên tịnh thổ giới trung cấp thế giới phát hiện một loại côn trùng. Cái kia côn trùng gọi là phệ linh trùng, mà tôn ngộ không muốn thông qua háp khôi huyết ngục cũng chính là sinh tử huyết giới tiến vào vẫn lạc chi mộ tìm kiếm huyết trùng cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm được tiêu diệt cái loại này côn trùng phương pháp. Tôn ngộ không tuy nhiên cũng không có lửa gạt lãng tâm kiếm hào bất quá cũng không có hoàn toàn nói thật. Vừa rồi lãng tâm kiếm hào theo như lời Chẳng qua là đem tôn ngộ không đối với hắn nói lời lặp lại một lần mà thôi. Thế nhưng là cái này thủ hộ giả tinh trầm, như cũng ở trong đó nghe được rất nhiều chuyện. Về phệ linh trùng, ta sau đó sẽ kỹ càng giải thích. Tôn ngộ không không thể không bổ sung một câu. Bằng không thì vấn đề này chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Lúc này lãng tâm kiếm hào nói, ta cảm thấy được, diễm thần chúng ta là nhất định phải đi cứu. Bất luận là chấn giới thiên bi là diễm thần bản thân hay hoặc giả là hàn phó giới chủ thân phận cũng biết chúng ta làm như vậy. Kiếm hảo ngữ khí vô cùng kiên định, kiên định đến căn bản cũng không phải là một loại đề nghị hoặc là thương lượng ngữ khí. Từ khi kiếm hảo lĩnh ngộ kiếm của mình đạo về sau, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Hơn nữa dùng tôn ngộ không đối với Lãng Tâm kiếm hảo rất hiểu rõ, chính là Nguyệt Hoàng Tuyển không đồng ý, kiếm hảo khẳng định cũng sẽ chính mình hành động. Cho nên hiện tại thảo luận cùng hắn nói có cứu hay không diễm thần chẳng nói là như thế nào cứu. Quả nhiên, Lãng Tâm kiếm hảo nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền gật đầu nói, cái này vạn yêu quốc tập kích hơn nữa bắt đi ta hoàng tuyển thế giới phó giới chủ, cái này bản thân chính là một loại khiêu khích, cho nên phó giới chủ đại nhân là khẳng định phải đi cứu, bất quá vạn yêu quốc lúc trước cũng đã ẩn ấp. Mà bắt đầu, muốn tìm đến vạn yêu quốc lúc xông vào sẽ phúc giới chủ đại nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bây giờ vạn yêu quốc không thể so với trước kia, Linh Uy Ngưỡng khẳng định. A đã trở thành mới giới chủ, vạn yêu quốc bên trong có lẽ hết sức thống nhất, mục đích của chúng ta là cứu người mà không phải phái người đi toi mạng. Nguyệt Hoàng truyền ý tứ rất rõ ràng, cứu người có thể, ta đã chính miệng Phong Diễm Thần làm phó giới chủ, về công về tư về tình về lý đều phải phải cứu, nhưng là như thế nào cứu đây tuyệt đối cần phải có một cái có thể thực hành phương pháp. Tuy nhiên Diễm Thần rất trọng yếu, nhưng là ta cũng sẽ không vì cứu Diễm Thần mà bồi thường bên trên thêm nữa người tánh mạng. Với tư cách một cái thế giới giới chủ, Nguyệt Hoàng tuyển cách làm vô cùng chính xác hơn nữa là thập phần sáng suốt. Thân là kẻ thống trị nên có đối xử như nhau khí khái. Trong mắt hắn thủ hạ của hắn đều là ngang hàng, không có người nào mệnh có thể so với những người khác quý trọng. Bất quá tôn ngộ không lại cũng không thật là ưa thích loại làm này. Nếu như là dựa theo tôn ngộ không ý tưởng, n. Nếu có người bắt đi hắn một cái hầu tử hầu tôn, vậy hắn nhất định sẽ dẫn đầu toàn bộ yêu tộc đem người cấp về, vì thế cho dù chết rất nhiều người, đây cũng là đăng giá. Cái này nguyện hoàng tuyển là hai loại hoàn toàn bất đồng quan niệm không thể nói ai đúng ai sai. Bất quá ở thời điểm này hiển nhiên không có ai sẽ nghi vấn Nguyệt Hoàng Tuyển. Nhìn mọi người liếc, Nguyệt Hoàng Tuyển tiếp tục nói: "Hơn nữa bây giờ là một cái vô cùng mẫn cảm thời kỳ, trước đó lần thứ nhất tiêu diệt diệt thế ma quốc thời kỳ, chấp pháp giả mặc dù không có quá mức truy cứu, nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn đã có cảnh giác hơn nữa cũng cho cảnh cáo, bởi vậy chúng ta lúc này đầy cứu viện hành động chỉ có thể là dùng tiểu đội âm thầm tiến hành phương thức, không thể gióng chống thua." "Chieng, bằng không thì nếu chấp pháp giả nhận định chúng ta là đối với vạn yêu quốc chiến, Vậy phiền toái. Cho nên đề nghị của ta là, tạo thành vừa đến hai cái tiểu đội, bí mật tìm tòi vạn yêu quốc, đồng thời ta sẽ vận dụng ta có thể vận dụng lực lượng L, lớn nhất giúp cho trợ giúp. Nguyệt Hoàng Tuyển vừa nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức tỏ thái độ nói, ta là nhất định phải đi. Sau đó Hắc Khôi buồn bực thanh âm nói, tính cả ta một cái. Mà khiến người ngoài ý chính là, cái kia thủ hộ giả Tinh trầm trầm ngâm một phen về sau vậy mà cũng mở miệng nói, chuyện lần này không phải chuyện đùa cũng coi như ta một cái. Như vậy, cũng đã có ba người. Tinh tú nói xong. Tôn nộ không thì là nói, vô chi kỷ cũng sẽ cùng đi, đồng thời còn có ta nhị sư đệ cũng sẽ cùng nhau đi tới. Ta nhị sư đệ tuy nhiên tu vị mới vừa vặn đạo văn, bất quá có lẽ cũng sẽ không làm chầm chân. Tôn nộ không nói xong, lãng tâm kiếm hảo nghi ngờ nói, hầu tử, ngươi không đi sao? Vừa rồi, tôn nộ không cũng không có nói chính mình. Nhìn thoáng qua kiếm hảo, tôn nộ không nói, ta còn có một chuyện khác muốn làm. Hơn nữa chuyện này Cũng rất sốt ruột Lãng tâm kiếm hảo như có điều suy nghĩ nói Đi sinh tử huyết giới Tôn ngộ không gật đầu Lúc này thời điểm Nguyệt Hoàng Tuyên bỗng nhiên nói Vậy như thế, tiểu đội thứ nhất do tinh trầm dẫn đội Đội viên có kiếm hảo Hắc hồi, vô chi kỳ còn có tôn ngộ không nhị sư đệ Tổng cộng 5 người Ta sẽ lại phái ra đại khái 10 người tả hữu bộ dạng mà tiểu đội thứ hai Phụ trách tìm kiếm vạn yêu quốc Cùng với cho cùng các ngươi trình độ lớn nhất trợ rút Mặt khác Mấy ngày nay ta sẽ tìm mấy vị khác giới. Chủ xem bọn hắn có cái gì không tốt ý kiến, không ngoài ý muốn. Ba ngày sau xuất phát, nghĩ cách cứu viện diễm thần truyền này, cứ như vậy bị định ra đã đến. Về phần đến cùng làm như thế nào cứu, khẳng định còn muốn đi ngang qua ký cảng thảo luận, phải có một cái vạn toàn kế hoạch. Bất quá đây cũng không phải là hiện tại cần thảo luận. Trong lúc nhất thời trên trận trận im lặng xuống, nửa ngày Nguyệt Hoàng Tuyền Ho một tiếng đối với Tôn Ngộ không nói. Bây giờ có thể hay không nói một câu cái kia phẹ linh trùng cùng huyện trùng cảnh cùng với sinh tử huyết giới sự tình. Ngoại trừ Hắc Khôi mình và tôn ngộ không hơn nữa lãng tâm kiếm hào bên ngoài, không có ai biết Hắc Khôi sinh tử huyết giới tình huống cụ thể, dù sao lúc tuần thiên giới sau khi trở về Hắc Khôi chưa bao giờ vận dụng qua phần này sức mạnh. Bất quá nói trắng ra là Hắc Khôi sinh tử huyết giới như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là Hắc Khôi đã từng nói hắn sinh tử huyết giới có thể cầu thông vẫn lạc chi mộ Có lẽ Hắc Khôi sinh tử huyết giới cũng không nhất định thật sự chính là vẫn lạc chi mộ cái khác cửa vào. Bất quá chỉ cần có loại khả năng này, như vậy là đủ rồi. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền lúc đã được biết đến điểm này về sau, không phải do hắn không đúng Hắc Khôi coi trọng. Vẫn lạc chi mộ, đối với tất cả mọi người mà nói có nghĩa là kỳ ngộ, lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa, có được vô số pháp bảo, đang dược, nhưng cái thất truyền đã lâu công pháp. Đương nhiên... Những thứ này kỳ thật đối với Nguyên Hoàng Tuyền loại này đã là ở vào đỉnh phong người đến nói cũng không. Phải cái gì trí mạng lực hấp dẫn mà vẫn lạc chi mộ hấp dẫn người ta nhất, là truyền thuyết lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa, có được có thể đạt tới điểm cuối của con đường trí tôn phương pháp, nói cách khác tiến vào vẫn lạc chi mộ có khả năng đạt được vĩnh hằng. Từ khi vẫn lạc chi mộ lần thứ nhất mở ra về sau, vô số người liền vì chi điên cuồng. Bất quá, Nguyên Hoàng truyền sắc thực số rất ít biết rõ về vẫn lạc chi mộ chân tướng người, cũng đang bởi vì như thế Đối với Vẫn Lạc Chi Mộ Cố chấp Nguyệt Hoàng Tuyền còn muốn vượt qua những người khác. Lúc Nguyệt Hoàng Tuyền trong mắt, tôn ngộ không nói cái gì phẹ linh trùng cái gì huyện trùng cảnh bất quá là lấy cớ, hắn mục đích thực sự phải là tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Đối với Nguyệt Hoàng Tuyền tâm tư, tôn ngộ không tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Bất quá đây đối với tôn ngộ không mà nói cũng không trọng yếu, hắn có kế hoạch của mình, chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền muốn như thế nào cũng liền là tùy hắn. Là chân thật tồn tại, loại này côn trùng không cố định hình thể, ít nhất trước mắt mới chỉ ta không nhìn thấy cái này côn trùng bộ ráng. Bất quá tất cả bị phệ linh trùng chiếm được cướp đi linh lời, gãy bên trên đều xuất hiện một cái côn trùng hình xăm giống nhau đồ án. Loại này phệ linh trùng, hẳn là sinh sống tại huyện trùng cánh. Sau đó, Tôn Ngộ không đem mình lúc Phật liên tịnh thổ phát hiện, ngoại trừ một ít không thể nói ví dụ như cái kia hai cái thân phận không rõ người trong bóng tối, còn lại nói tất cả. Hơn nữa tôn ngộ không cũng rất thản nhiên tỏ vẻ chính mình đích thật là ý định thông qua hác khôi sinh tử huyết rơi tiến vào vẫn lạc chi mộ. Nếu như sự tình đã nói mở, cái kia hết thể tiểu dễ làm. Đối với tôn ngộ không cứ nói nguyện hoàng tuyển cũng là tương đối cao hứng. Hơn nữa tôn ngộ không nếu như nguyện ý với tư cách vật thí nghiệm đi xem đến cùng có thể hay không thông qua sinh tử huyết rơi tiến vào vẫn lạc chi mộ. Cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi. Đây đối với nguyện hoàng tuyển mà nói chỉ có chỗ tốt mà không có bất luận cái gì chỗ xấu Vì vậy lúc lại là em ở. Ôn ký càng trao đổi về sau, tất cả mọi người là thắng lợi trở về, có thể nói là theo như nhu cầu. Tôn Ngộ không đã đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền bất luận có thể hay không tiến vào vẫn lạc chi mộ. Các loại Tôn Ngộ không đã có một cái xác định đáp án về sau đều thông qua một kiện pháp bảo đem chi truyền đạt cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền tức thì sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đường tam tạng cùng Tiểu Bạch Long một cái anh chiêu cùng kế mông an toàn. Không sai, Tôn Ngộ không lúc này đây là ý định một người tiến vào bởi vì trên thực tế tôn ngộ không cũng không có năm chắc mình có thể nhất định còn sống đi ra. Tuy nhiên như vậy khả năng rất lớn, bởi vì nếu như cái kêu người trong bóng tối lúc Phật liên tịnh thổ nhọc lòng dẫn đạo tôn ngộ không tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vậy không lý do là để cho tôn ngộ không đi chịu chết. Bất quá vì để bảo hiểm vẫn là đem tất cả mọi người lưu tại nơi đây, phương này cao cấp thế giới. Đối với sư phụ mấy người tu luyện cũng là vậy là đủ rồi, đến lúc đó coi như mình thật sự chết ở bên trong cũng sẽ không liên lụy nhiều nữa người. Mà bắt giới, Tôn Ngộ không thì là giao cho Lãng Tâm Kiếm Hảo, để cho Kiếm Hảo mang theo Bát Giới đi vạn yêu quốc nghị cách cứu viện Diễm Thần, tuy nhiên Bát Giới tu vị chỉ có một văn đạo văn, tuy nhiên Bát Giới tính cách rất không đáng tin cậy, bất quá Tôn Ngộ không cũng có được tính toán của mình. Dùng Bát Giới cái loại này cái gì đều có thể thôn phệ tiêu hóa thể chất, hắn đều muốn tăng lên tu vị khẳng định rất đơn giản. Hơn nữa đã cùng trấn giới thiên bi phần hỏa bệ dung hợp hơn nữa lại để cho lôi hỏa pháo nạn. Chủ chư bắt giới, cũng không phải có thể bị xem thường Tuy nhiên Nguyện Hoàng Tuyền nói không nên cùng vạn yêu quốc phát sinh xung đột chính diện Thế nhưng là Tôn Ngộ không cũng không cho rằng ý Chín kỳ lân bắt diễm thần, không cho bát giới đem vạn yêu quốc ăn long trời lở đất Cái này miệng ác khí không có biện pháp đánh tan Màn đêm buông xuống, Tôn Ngộ không đem khí chung trong thế giới Người tất cả đều phong ra, lại nói tiếp anh chiêu cùng kế mông Đây là lần thứ nhất ly khai khí chung thế giới, cũng thật sự là ủy khuất bọn họ Bất quá lúc khí chung thế giới tu luyện chỗ tốt cũng là tương đối rõ ràng. Đồng dạng giúp đỡ bát giới cùng tiểu bạch long áp chế tu vị để tránh lập tức đưa tới thiên kiếp. Sau đó liền cùng mấy người kỹ càng nói mình một chút kế tiếp việc cần phải làm. Tôn nộ không nói xong, mấy người tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, thế nhưng là lúc đường tam tạng khổ khuyên can không có kết quả về sau, những người khác cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chuyện này, cũng liền quyết định như vậy quyết định. Sau đó tôn ngộ không mang theo tiểu bạch lòng cùng chư bát giới đi tới một chỗ hoang dã, chuẩn bị để cho bọn họ hai cái độ kiếp. Hiện tại tiểu bạch long cùng chư bát giới đều là một văn đạo văn tu vị. Là cần vượt qua một lần đại thiên kiếp, chỉ có điều lúc cao cấp thế giới độ một văn đạo văn thiên kiếp. Vậy cũng là được là hiếm có. Hai người trước sau thuận lợi độ kiếp, chỉ có điều lúc này đầy độ kiếp cũng không có tái xuất hiện cái loại này khe hở không gian cùng thần bí hình ảnh. Tôn nộ không phỏng đoán hoặc là chính là chỉ có lúc Phật liên tịnh thổ mới có thể, hoặc là chính là cá nhân muốn cho chính mình xem, đã xem xong rồi. Đồng dạng là không thể tưởng được đáp án sự tình, tôn nộ không cũng liền không có quá lâu để ý tới. Đem hai người đưa về về sau, tôn nộ không tìm kiếm hảo, lại khai báo một phen, chủ yếu vẫn là đối với chư bát giới lo lắng, chính hắn một nhị sư để e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, cũng xác thực không có biện pháp làm cho người ta yên tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tôn ngộ không ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vừa xài bức ra, tiến nhập cái kia thị lực có thể đạt được tất cả đều là một mảnh huyết hồng thế giới. Các loại tôn ngộ không sau khi đi vào, Hắc Khôi liền thu hồi sinh tử huyết giới cửa vào, sau đó mọi người liền tàn đi. Hắc Khôi, người nói hầu tử có thể hay không có việc à? Lãng tâm kiếm hào lời này, đã hỏi không dưới ba lần. Hắc Khôi thở dài nói, ta không biết, cái này sinh tử huyết giới ta cũng không thể khống chế, trên thực tế ta cũng chỉ bất quá là cái canh cổng ta có thể tùy thời tùy chỗ mở ra tiến về trước sinh tử huyết giới cửa vào, hơn nữa thông qua cùng vụ mình ở giữa cảm ứng, để cho vụ mình tiêu diệt tất cả tiến vào trong đó địch nhân. Trừ lần đó ra, ta cũ. NG liền bất lực. Hầu tử trên người dẫn theo máu của ta, có lẽ có thể cảm nhận được vụ mình, nhưng là đến cùng cuối cùng hối hận phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn không có biện pháp khống chế, duy nhất có thể làm, chính là cảm thụ tôn ngộ không là còn sống là đã chết. Cái kia sinh tử huyết giới. Tuyệt đối không phải cái gì vùng đất hiền lành, hy vọng hầu tử hết thẻ bình an à. Lần nữa thở dài, Vũ minh liền rời đi. Ngày thứ ba, hai chi đội ngũ tại đây lúc nãy cao cấp thế giới vô thành vô tức rời đi. Bất quá cái này hai chi đội ngũ, đệ nhất chi người tất cả đều là gương mặt quen, mà thứ hai chi đội vân vân người đã có thể phức tạp nhiều hơn, tổng cộng 10 người, trong đó 4 gã hoàng tuyển thế giới, hai gã vạn thần điện, hai gã sáng thế thần quốc, hai gã hồng hoàng cổ giới, hai gã phương thốn linh giới. Sở dĩ sẽ là loại tình huống này, đó là bởi vì cân nhắc đến vạn yêu quốc nếu như lựa chọn che giấu vậy tuyệt đối không phải đơn giản có thể tìm lấy được, cho nên cái này thê đổi thứ hai người tất cả đều là tinh thông không gian lực lượng cùng thăm dò, mà trong đó hoàng tuyển thế giới còn có hai người là phụ trách cùng nguyện hoàng tuyển tiến hành câu thông. Có thể nói lúc này đây nghĩ cách cứu viện diễm thần hành động là hiện nay 6 đại thần quốc bỏ vạn yêu quốc ngoại trừ lần thứ nhất tập thể liên thủ, mặc dù chỉ là quy mô nhỏ nhưng là cũng có thể ở trong đó nhìn ra rất nhiều chuyện. Bây giờ 6 đại thần quốc, đã mơ hồ đã có đại quy mô hợp tác khuyến hướng, không có người nào là đống ngốc hiện tại phương này vũ trụ tuy nhiên rất bình tĩnh, bất quá đây tuyệt đối là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng, mà trực tiếp nhất mạnh mẽ căn cứ chính xác theo chính là sích quân xuất hiện hơn nữa một lần hành động giết chết diệt thế ma quốc đồng thời bức vạn yêu quốc chỉ có thể che giấu. Hơn nữa sích quân tiêu diệt diệt thế ma quốc hành vi, cũng có thể cho rằng là sích quân cùng chấp pháp giả tuyên chiến Bởi vì thần quốc không thể phát động chiến tranh đây là chấp pháp giả định ra thiết tức thì Hiện tại sở dĩ còn không có bất luận cái gì xung đột Cái con kia có thể là tất cả mọi người còn không có chuẩn bị cho tốt Xích quân, chấp pháp giả, vạn yêu quốc, thần quốc liên minh Màn này sau đại nhân, cho tôn ngộ không xem hình ảnh người thần bí thậm chí còn có minh thần quân Tất cả đều đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị Một khi thời cơ đã đến, cái kia một hồi đại chiến, liền đem bắt đầu Mà cái kia cái gọi là thời cơ Hiện tại đã tiến nhập đếm ngược lúc, mà đếm ngược lúc bắt đầu thời gian, chính là Tôn Ngộ không tiến vào sinh tử huyết giới thời điểm. Chương 663, Thạch Đầu Thành Đối với cũng không có gia nhập vào nghị cách cứu viện Diễm Thần trong đội ngũ, Tôn Ngộ không kỳ thật cũng là có một ít bất đắc dĩ, cho nên hắn mới có thể để cho bát giới gia nhập vào. Cái này chẳng khác gì là để cho chư bát giới thay thế chính mình đi nghị cách cứu viện Diễm Thần. Tôn Ngộ không không muốn cứu Diễm Thần ư? Tự nhiên không phải. Đối với Diễm Thần Tôn Ngộ không cảm tình rất sâu, thật sự đem hắn coi là huynh đệ, thế nhưng là tại nghị cách cứu viện Diễm Thần so sánh với, Tôn Ngộ không là lựa chọn tiến vào sinh tử huyết giới tìm kiếm vẫn lạc chi mộ. Tôn Ngộ không biết rõ khoảng cách tiếp theo vẫn lạc chi mộ mở ra chỉ có 80 năm, hắn phải lúc 80 năm thời gian, đem hết thể sự tình toàn bộ biết rõ ràng sau đó, ngăn cản cái kia đại nhân động tê. Rời kế hoạch, Tôn Ngộ không có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Loại cảm giác này đến từ chính tôn ngộ không dung hợp cái kia cựu đầu long vận mệnh chi lực, loại này vận mệnh chi lực sẽ để cho tôn ngộ không có một loại rất vi diệu biết trước, có thể cảm giác mơ hồ đến tương lai sắp sửa phát sinh đại sự. Tôn ngộ không ở nơi này trong đó cảm nhận được một loại cảm giác rất áp lực, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là tôn ngộ không đem loại này cảm giác bị đè nén lý giải thành phương này vũ trụ chỉ sợ lúc chẳng phải được tương lai sẽ lại một lần nữa buộc phát đại chiến, khi đó tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ đại ngựa bài thời điểm Tôn ngộ không chưa từng có đem mình làm làm chúa cứu thế, thế nhưng là hắn lại cũng không hy vọng loại này toàn bộ vũ trụ đại ngựa. Bài thật sự phát sinh, nói như vậy hắn những huynh đệ này bằng hữu nhất định sẽ bị liên quan đến trong đó, cuối cùng có thể có mấy người còn sống, vậy rất khó nói. Tôn nộ không hiện tại có thể khẳng định một điểm chính là mình sư phụ, bắt giới, lão xa cùng tiểu bạch long cùng mình tuyệt đối là trận này đại ngựa bài chính giữa trọng yếu nhân vật mà kiếm hào diễm thân bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng không có biện pháp đào thoát. Cho nên tôn ngộ không bây giờ mục tiêu, đã từ lúc mới bắt đầu đều muốn biết rõ ràng hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra biến thành ngăn cản một sự tình phát sinh. Tôn ngộ không biết mình không sức mạnh cùng tất cả thế lực chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất tìm được hết thể sự tình căn nguyên, sau đó thử ngăn cản. Nhưng là mình kỳ thật cũng không biết cụ thể muốn làm như thế nào. Bởi vì còn có rất nhiều chuyện, tôn ngộ không cũng là chỉ biết là một góc của băng sơn. Cho nên Tôn Ngộ không cần biết rõ càng nhiều chuyện hơn mới có thể minh bạch mình rốt cuộc muốn làm như thế nào. Mà tiến vào sinh tử huyết giới, chính là Tôn Ngộ không hành động bước đầu tiên. Mới vừa gia nhập sinh tử huyết giới, Tôn Ngộ không liền ngây ngẩn cả người, nơi này và Tôn Ngộ không tưởng tượng hoàn toàn bất đồng A. Ở bên ngoài thông qua cái kia cửa vào xem, chỉ có thể nhìn đến nơi đây là một cái màu đỏ sầm thế giới, nhưng là cũng không có gì quá mức chỗ đặc thù. Thế nhưng là vừa tiến đến tôn ngộ không đã biết rõ chính mình thật là xem thường cái này sinh tử huyết giới, ở nơi này là sinh tử huyết giới. Hoàn toàn là tử giới, căn bản cũng không sẽ cho nhân sinh hy vọng. Sau khi đi vào tôn ngộ không lập tức liền nhận lấy công kích, may mắn hắn sớm đã có hắc khôi nhắc nhở, một mực bảo trì phòng ngự trạng thái, bằng không thì vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện công kích tiểu sẽ khiến tôn ngộ không trọng thương. Nhìn chấn giới thiên bi phía trên không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, tôn ngộ không lông mày không khỏi cao chặt. Cái này sinh tử huyết giới, dương mắt nhìn lên, hết sức hoang mù, mục chỗ vừa đến chỗ đều là tất cả lớn nhỏ huyết dịch thủy đảm. Bất quá nơi đây cũng không chỉ có chỉ có huyết đầm, còn có một chút huyết sắc tảng đá, lớn nhỏ không để ở. Nói tóm lại, cái này sinh tử huyết giới chính giữa, hầu như hết thể tất cả đều là màu đỏ. Màu đỏ sầm bầu trời, màu đỏ thấm đại địa, màu đỏ như máu tảng đá. Còn có dày đặc huyết tinh mùi vị. Cái thế giới này, tựa hồ liền hoàn toàn là do huyết dịch cấu thành. Nơi đây tuy nhiên đồng dạng có không khí. Thế nhưng là trong không khí mùi máu tanh thật sự là quá nồng, không một lần hô hấp đều hít vào rất nhiều huyết. T. Nơi đây huyết khí. Ngoại trừ hương vị khó nghe một ít nhưng cũng không có gì độc, bằng không thì tôn ngộ không cũng chỉ có thể lựa chọn một mực nín thở. Vừa rồi công kích tôn ngộ không sự việc, chính là lúc tôn ngộ không bên cạnh một chỗ huyết đầm chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái huyết xà. Hắc khôi quả nhiên không có nói sai, nơi đây thật không phải là người có thể đợi đến địa điểm. Hoán trách vài câu, Tôn Ngộ không liền bắt đầu bốn phía dò xét, dù sao hắn tới nơi này thế nhưng là có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa nhìn bộ dáng chính mình khẳng định phải ở chỗ này đối đại đã lâu rồi. Phương này trong vũ trụ, ngoại trừ những cái đã biết thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều rất lớn không muốn người biết hoặc là cực ít có người biết rõ đấy bí mật cảnh, cái này sinh tử huyết giới cùng cái kia huyễn trùng cảnh, đều xem như một loại bí mật cảnh, nhưng lại đều là thuộc về cái loại này cực độ nguy hiểm bí mật cảnh. Nhưng là những thứ này bí mật cảnh chính giữa, khẳng định đều che giấu có cực lớn bí mật, bởi vì từng cái bí mật cảnh tồn tại, bản thân chính là một cái bí mật. Xuất ra Hắc Khôi huyết dịch, cái này huyết dịch là chứa ở một cái trong suốt bình ngọc chính giữa, vừa lấy ra Tôn Ngộ không liền chứng kiến bình ngọc chính giữa huyết dịch thời gian dần qua bắt đầu lơ lững, sau đó liền toàn bộ đều áp vào cái chai hơi nghiêng. Xem ra Vũ Minh là ở cái phương hướng này, thật không biết hắn là không phải nhớ rõ ta ạ. Dựa theo Hắc Khôi nói cho Tôn Ngộ không, Hiện tại Tôn Ngộ không chỗ địa điểm gần kề là sinh tử huyết giới bên ngoài. Nơi đây cũng là toàn bộ sinh tử huyết giới chính giữa đối với địa phương an toàn, càng đi bên trong đi, lại càng nguy hiểm, mà gặp phải huyết giới sinh vật cũng liền càng mạnh. Như vừa rồi tập kích Tôn Ngộ không huyết xạ, bất quá là sinh tử huyết giới chính giữa cấp thấp nhất tồn tại, chúng phải dựa vào huyết đầm mới có thể còn sống, một khi ly khai huyết đầm, rất nhanh sẽ tiêu tán thành huyết khí. Bất quá tuy vậy, vừa mới cái kia huyết xạ công kích cũng làm cho Tôn Ngộ không rất giận mình cũng không phải công kích kia lực cao bao nhiêu, mà là cái kia huyết xà phù L. Nở ra máu loãng có rất mạnh ăn mòn lực. Nhưng là Tôn Ngộ không hiện tại đã lựa chọn con đường này, cho dù lại nguy hiểm cũng phải đi xuống đi. Một tay ngăn cản trấn giới thiên bi, trên tay kia cầm lấy một mặt do 3000 hoang thổ ngưng tụ mà thành tâm chắn, Tôn Ngộ không có chút cẩn thận hướng về vừa mới hắc khôi huyết dịch phiêu động phương hướng đi đến. Nhìn trên mặt đất nguyên một đám huyết đầm cùng bên trong không ngừng du động huyết xạ hoặc là huyết cá, Tôn Ngộ không đỗng nhiên ý tưởng đột phá. Nếu như mình đem 3.000 hoang vu cắt cho thấm tại đây huyết đầm chính giữa, y theo hoang vu cắt năng lực nhất định sẽ hút khô toàn bộ huyết đầm, bất quả nói như vậy 3.000 hoang vu cắt có thể hay không biến thành huyết cát. Tuy nhiên trong nội tâm có ý nghĩ này, nhưng tôn ngộ không vẫn là nhị được, đến lúc đó, hoang vu cắt sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Rời đi không bao lâu, tôn ngộ không cũng cảm giác được tình huống chung quanh có chút không giống với lúc trước, huyết đầm thời gian dần qua biến thiếu đi. Huân nữa Tôn Ngộ không có thể rất rõ ràng cảm giác được không khí bắt đầu có chút nóng bước. Mà bắt đầu, dưới chân màu đỏ thấm đại địa cũng chầm chậm trở nên có chút nóng lên. Mà bắt đầu, kỹ thật Hắc Khôi là có năng lực đem thông qua cái lối đi kêu tiến vào sinh tử huyết giới người tùy ý đưa đến bất kỳ địa phương nào, bất qua cái loại này cách làm là Hắc Khôi dùng để giết địch. Nếu như Hắc Khôi trực tiếp đem Tôn Ngộ không đưa đến sinh tử huyết giới trung ứng nhất, cái kia Tôn Ngộ không đoán chừng mới xuất hiện cũng sẽ bị vô số cường đại huyết giới sinh vật cho tiêu diệt. Cho nên mới đã có hiện tại tôn ngộ không từng điểm từng điểm chính mình đi qua, như vậy hắn sẽ có một cái quen thuộc sinh tử huyết rơi quá trình, cũng có thể dần dần thích ứng cho dù cuối cùng như cũ tránh không được một trận chiến tôn ngộ không cũng có thể gia tăng rất lớn phần thắng. Hoàn cảnh thích hướng trình độ, lúc có chút thời điểm là tương đối trọng yếu. Như thế nào đột nhiên cảm giác được, loại tình huống này tựa hồ trước kia trải qua. Không phải nói hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, mà là loại này đi ở một cái địa phương xa lạ tìm kiếm vật gì cảm giác rất quen thuộc. Bất quá loại cảm giác này, rất nhanh đã bị phiền muộn thay thế. Theo bắt đầu cảm giác được tình huống chung quanh phát sinh biến hóa đến bây giờ, Tôn Ngộ không lại rời đi ba canh giờ, mà bây giờ, Tôn Ngộ không chung quanh đã triệt để biến thành một mảnh đại sa mạc, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là màu đỏ như máu Hắc. Gần nhất như thế nào luôn gặp được sa mạc a, hơn nữa cái này màu đỏ sa mạc, cảm giác thật sự là thật là quỷ dị. Đáng tiếc hiện tại chỉ có Tôn Ngộ không một người, muốn tìm người phản nản vài câu cũng không có phương pháp. Đi tới đi tới, Tôn Ngộ không liền chứng kiến vốn là huyết hồng một mảnh cuối tầm mắt, vậy mà xuất hiện một ít không quá giống nhau nhan sắc, rùi rủi con mắt, vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ không còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, bởi vì con mắt một mực thấy chỉ có m. T loại nhan sắc, đây đối với thị giác mà nói là một loại tương đối mệt nhọc sự tình. Thế nhưng là văn vê hết con mắt về sau cái kia một xóa sạch bất đồng nhan sắc như cũ tồn tại, Tôn Ngộ không có chút kích động, vội vàng bước nhanh chạy về phía cái chỗ kia, lúc này cũng đã có thể chứng kiến Cái kia lúc huyết sắc sa mạc chính giữa như thế đột nột, là một mảng lớn kiến trúc, cùng loại với một cái cung điện bấy, bất quá nhưng có chút cụ nát, một phần nhỏ kiến trúc cũng đã sụp xuống. Mà cái này một mảnh kiến trúc, tất cả đều là tác dụng màu đen không biết tên nhăm thạch, trong đó có thể chứng kiến lúc khu kiến trúc trung ương nhất vị trí, có một cái hoàn toàn là từ một cả khối cực lớn màu đen bức tượng đá mà thành pho tượng. Tôn nộ không hết sức hiếu kỳ, bất quá cũng không có tùy tiện liền đi tiến bên này như là một tòa loại nhỏ thành cổ địa điểm Trong sa mạc loại địa phương này cùng với trong rừng nguồn nước phụ cận giống nhau, đều là an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nói an toàn bởi vì này loại địa phương có thể cho tánh mạng của ngươi có thể bảo đảm, mà nguy hiểm nhất là vì loại địa phương này là tất cả sinh vật đều thích. Cho nên Tôn Ngộ Không vốn là dụng thần nhận thức hơn nữa thiên địa hỏa nhãn cẩn thận dò xét một lần phát hiện cũng không có nguy hiểm gì thời điểm, mới cẩn thận thối lui đi vào. Rời đi lâu như vậy sa mạc, vừa bước lên cứng rắn màu đen phiến đá mặt đất, có gan không nói ra được thoải mái. Bất quá cái này cũng không đủ để cho tôn ngộ không vung lòng cảnh giác. Khi đi vào cái này mảnh khu kiến trúc chính giữa, tôn ngộ không mới cảm nhận được một loại không hiểu áp lực. Bất quá cái này cảm giác bị đẻ nén là đến từ chính cao lớn kiến trúc cùng màu đen tàng đá. Lúc trống trải trên sa mạc đi được lâu rồi thôi tiến vào kiến trúc cao lớn vật chính giữa, loại này áp lực là khó tránh khỏi. Rất nhanh, tôn ngộ không liền thấy được một cái so sánh nguyên vẹn một căn phòng, đồng dạng hòn đá màu đen kiến tạo, liên tục cửa sổ đều là màu đen Do dự một chút, Tôn Ngộ không thời gian dần qua đẩy ra cái khe phía cửa đá. Lúc một mảnh màu đỏ như máu trong sa mạc, đỗng nhiên nhìn thấy như vậy một mảnh màu đen nham thạch kiến tạo tàn phá thành cổ, đây nhất định chứng minh cái này thành cổ bên trong có cái gì. Tôn Ngộ không lúc này, đây chính là tìm kiếm hết thảy có khả năng bị tìm kiếm được dấu vết để lại, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng manh mối. Đẩy ra cửa đá, lọt vào trong tầm mắt chính là một gian rất bình thường gian phòng, bàn đá ghế đá, giường đá ghế đá. Nhìn cái này hoàn toàn do tảng đá chế tạo ở nhà chơi rông, tôn ngộ không có chút cảm khái, hắn hoa quả sơn thủy liêm động bên trong, cũng đều là tảng đá. Ồ, như thế nào còn có tam tôn tượng đá? Ngay tại tôn ngộ không nhìn về phía trong phòng phòng thời điểm, chậm nhìn thấy tam tôn tảng đá pho tượng. Không đúng, cái này, đây không phải pho tượng. Chương 664, hắc kính bỏ cạp cùng thông thiên trùng. Bởi vì nhận được bên ngoài cái kia cực lớn hắc thạch pho tượng ảnh hưởng. Tôn ngộ không lần đầu tiên nhìn qua còn tưởng rằng tảng đá kia trong phòng cũng có tam tôn hắc thạch pho tượng đâu, thế nhưng là đi vào chính mình vừa nhìn liền phát hiện tức thì tam tôn cũng không phải hắc thạch pho tượng, cảm giác càng giống là ba người bởi vì nguyên nhân nào đó bị lập tức bất động tại nơi đây. Dựng lên cái này tam tôn tượng đá vị trí cũng quá kỳ quái, là ở nội thất ba cái ghế dựa bên trên, nhìn động tác là đang tại ăn cơm, hơn nữa trước mặt bọn họ trên bàn đá cũng quả thật có một ít đồ ăn thạch điều. Nếu như đây không phải người nào đó tâm huyết dâng trào tác dụng hát thạch điều khắc nghiêm chỉnh tòa thành thị cùng trong thành thị toàn bộ hết gì đó, cái kia giải thí. Cơ hờ duy nhất chính là chỗ này tòa thành thị bị lập tức hóa đá. Hơn nữa càng xem tôn ngộ không càng cảm thấy rất có thể, bởi vì bất luận là ai cũng không có khả năng điều khắc như vậy tinh xảo, trong gian phòng đó hết thẻ đều đầy đủ mọi thứ, tuy nhiên toàn bộ đều là thạch điều. Như vậy xem ra, tòa thành thị này cũng không phải lúc trước cho rằng màu đen tảng đá kiến tạo mà là bị người dùng lực đem chọn tòa thành thị đều biến thành màu đen tàng đá. Rốt cuộc là ai lại vì sao phải làm như vậy? Mà tòa thành thị này vốn là bộ dạng lại là như thế nào? Tôn Ngộ không hiện tại càng phát ra rất hiếu kỳ, ra hòn đá kia gian phòng, Tôn Ngộ không đi ra phía ngoài trên đường phố, lúc này lại nhìn, Tôn Ngộ không liền phát hiện càng nhiều dấu vết để lại, những thứ này dấu hiệu toàn bộ mặt ngoài, đây nhất định là bị người hóa đá em ở. Tê tòa thành thị, mà không phải hắt thạch điêu khắc hoặc là chế tạo, Lúc này Tôn Ngộ không lại ngẩn đầu nhìn hướng về phía tòa thành thị này trung ương nhất cái kia cao lớn tảng đá pho tượng, chẳng lẽ cái này kỳ thật cũng không phải là pho tượng, mà là một cái cự nhân bị hóa đá. Một tòa thành thị bị hóa đá, đây tuyệt đối không phải là không hề lý do, hoặc là có người công kích nơi đây. Cuối cùng dùng thạch hóa thuật đem chọn tòa thành thị hóa đá, đây là xuất phát từ chiến tranh nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là chỗ này thành thị chính giữa cất giấu bí mật gì. Không tốt hủy diệt cũng chỉ phải áp dụng loại phương thức này Cẩn thận nghĩ đến, loại thứ nhất rất không có khả năng. Nơi đây hoặc là kể bên này không có bất kỳ chiến tranh dấu vết. Mở ra thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không bắt đầu từng điểm từng điểm một tất thổ địa một tất thổ địa do xét, tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì không ngờ nơi hiểm lánh. Thế nhưng là trọn vẹn tìm tòi một ngày một đêm, Tôn Ngộ không đem chỗ này thạch đầu thành từng cái địa điểm tất cả đều cẩn thận dò xét một bên về sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì, phản phất nơi đây liền thật sự là một tòa không có một bóng người thạch đầu thành. Không có khả năng a, không có khả năng không có cái gì a, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Có chút không cam lòng. Thế nhưng là Tôn Ngộ không đã có chút ít mỏi mệt. Tại nơi này lạ lẫm mà gặp nguy hiểm thế giới, cơ bản nhất sinh tồn chuẩn tắc chính là muốn làm cho mình tùy thời cam đoan 8 phần thực lực. Cho nên Tôn Ngộ không tuy nhiên không cam lòng bất quá vẫn là tìm cái trống không nhà đá tiến hành nghỉ ngơi. Hắn khí chung trong thế giới có rất nhiều đích thực vật, cho nên Tôn Ngộ không không lo lắng sẽ đói bụng đến. An vài thứ nghỉ ngơi đại khái 3 canh giờ. Tôn ngộ không liền mở mắt, lúc tìm tòi một lần cuối cùng, nếu như như cũ không thu hoạch được gì, vậy lập tức ly khai. Tôn nộ không không có khả năng bởi vì nơi này mà chậm trễ quá lâu thời gian. Thế nhưng là mới vừa mở ra tâm mắt, tôn nộ không cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng cụ thể là cái gì còn nói không đi ra. Để phòng xuất ra kim cô đồng cùng chân giới thiên bi, tôn nộ không cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá. Môn vừa đẩy ra, tôn nộ không đồng tử lập tức co rụt lại. Thân thể lập tức liền làm ra phản ứng. Cả người thân thể trốn xuống, ngay tại chỗ lăn một vòng đã trốn được nội thất phía sau cửa. Lúc này tôn ngộ không liền chứng kiến một cái ngâm đen cái đuôi to đã đem trong phòng bàn đá đánh cái nát bấy. Lập tức cái kia lối vào có một cây lóe hàn quang sắc bén gai độc cái đuôi to liền hướng tôn ngộ không chỗ nội thất đâm tới đây. Vừa nhìn thấy căn này cái đuôi. Tôn ngộ không chính là một thân tóc gái A hán hầu như lập tức liền nhận ra đây là vật gì cái đuôi, bò cạp. Đây là một cái cực lớn bò cạp Năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm, Tôn Ngộ không một đoàn người đi ngang qua nữ nhi quốc thời điểm. Đã từng gặp được qua một cái bò cạp tinh, cái kia bò cạp tinh hung hãn dị thường, Tôn Ngộ không cũng không thận bị kia cái đuôi bên trên gai độc ngủ đồng rõ, đau Tôn Ngộ không thật lâu, cho nên căn này cái đuôi mới vừa xuất hiện Tôn Ngộ không liền nhận ra được. Nhìn màu đen kia cái đuôi như thiểm điện đâm về chính mình, Tôn Ngộ không trong tay hất lên trấn giới thiên bi coi như đầu nện xuống, mà Tôn Ngộ không thì là nhanh chóng lui về phía sau. Trấn giới thiên bi lại một lần nữa bị tôn nộ không đã coi như là cục gạch. Cái kia đuôi bò cạp trực tiếp đâm tới trước mặt nện xuống trấn giới thiên bi phía trên. Khả năng cái này bò cạp ở chỗ này hoành hành ngang ngược đã quen, chưa từng gặp qua cái gì địch thủ, cho nên chứng kiến có cái gì đập tới là không sợ chút nào. Thế nhưng là lúc này đây, cái này đại bò cạp lại bị thua thiệt, trấn giới thiên bi sao mà cứng rắn. Cái kia đuôi bò cạp bên trên độc châm tuy nhiên cưng cỏi sắc bén thế nhưng là trực tiếp đã bị trấn giới thiên bi cho nện đứt. Tôn Ngộ Không cũng là theo sát phía sau Phong Thiên ấn ra tay, Kim Cương giống như ba cây xiển xích nhanh chóng theo cái kia đuôi bỏ cạp liền cuốn đi ra ngoài. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không cũng nghe đã đến một tiếng thê lương kêu rên. Tôn Ngộ Không thì lại nết miệng nói, liền trấn giới thiên bi cũng dám cứng rắn đụng, đáng đợi a. Ngẩng đầu nhìn liếc nóc nhà, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy lên, trực tiếp phá vỡ nóc phòng xuất hiện ở nhà đá phía ngoài trên nóc nhà, thế nhưng là mới đứng lại thân hình, Tôn Ngộ Không liền ngây ngẩn cả người, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Hít khá rét như thế nào nhiều như vậy? Tôn nộ không đứng ở nóc nhà dưới cao nhìn xuống, hơn phân nửa thạch đầu thành đều thu hết vào mắt, sau đó hắn chỗ đã thấy, ngoại trừ màu đen tảng đá kiến trúc bên ngoài, tất cả đều là từng cái so với hắn còn muốn lớn hơn, cả người như là màu đen tấm gương giống nhau phản quang đại bò cạp, cái nhìn này nhìn lại chi chít chừng mấy ngàn chỉ, chất nít cả tòa thành thị tất cả khe hở, hơn nữa còn có không ít thể tích khổng lồ cùng hắn đứng ở phụ cận mấy tràng nhà đá nóc nhờ. Tôn ngộ không cũng không nhận ra những thứ này màu đen đại bò cạp là cái gì giống, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn dụng thần nhận thức do xét qua, cái này thạch đầu thành ở bên trong không có một bóng người không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Thế nhưng là chính mình vừa mới nghỉ ngơi như vậy một hồi liền xuất hiện nhiều như vậy, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại tôn ngộ không ngây người thời điểm, những cái đại bò cạp cũng không có lăng, lập tức toàn bộ đúng là tựa hồ cũng sôi trào lên, những cái đại bò cạp bắt đầu bạo động. Mà không lúc tôn ngộ không chỗ nhà đá phía dưới cùng phụ cận nóc nhà đại bò cạp đã bắt đầu chuẩn bị hướng tôn ngộ không công kích. Tuy nhiên những thứ này đại bò cạp số lượng rất nhiều hơn nữa nhìn đi lên thập phần đáng sợ, bất quá tôn ngộ không cũng không quá mức để ý. Lúc thiên thiên địa hỏa nhãn phía dưới những thứ này đại bò cạp bất quá kiểu vân trí tôn tu vị, tuy nhiên tu vị bên trên cùng tôn ngộ không giống nhau, thế nhưng là thực tế sức chiến đấu liền so tôn ngộ không sai. Triệu hồi chấn giới thiên bi, nhìn đã bắt đầu theo nhà đá vách tưởng trở lên bò đại bò cạp Tôn Nộ không cũng không có lập tức ra tay, mà là đang cân nhắc muốn dùng phương pháp gì đến tiêu diệt những thứ này bò cạp. Tôn Nộ không có thể sử dụng phương pháp rất nhiều, có thể dùng Phong Thiên ấn giam cầm sau đó từng cái giết chết, cũng có thể phi lúc giữa không chúng tác dụng trấn giới thiên bi từng cái nện, đương nhiên, còn có thể lợi dụng 3000 hoàng vu cắt đem những này bò cạp biến thành hong gió bò cạp làm. Bất quá Tôn Nộ không cảm giác, cảm thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện đại bò cạp rất không bình thường, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Cho nên Tôn Ngộ không không lập tức lựa chọn tiêu diệt đại bò cạp, mà là đứng dậy bay về phía cái kia trong thành thị cao lớn nhất pho tượng. Những thứ này bò cạp tuy nhiên số lượng nhiều lực công kích cũng rất mạnh, như vậy số lượng bất luận đặt ở thế giới kia đều tuyệt đối là một loại thai nạn, coi như là một phương tờ hở hở. N quốc cũng tuyệt đối cần trả giá thê thảm đau đớn cái giá lớn mới có thể tiêu tan tiêu diệt, mà giống như cao cấp thế giới, đã có thể đem kia diệt quốc. Bất quá những thứ này bò cạp có một cái chí mạng điểm Đó chính là bọn họ không biết bay à, chỉ có tôn ngộ không bay lên bọn hắn liền không thể làm gì. Các loại tôn ngộ không đứng ở đó pho tượng khổng lồ đỉnh đầu thời điểm, tôn ngộ không lại một lần nữa chấn kinh rồi, lúc này đây chính là khiếp sợ, mà là ngây ngẩn cả người. Bởi vì này một lần tôn ngộ không chứng kiến cái này cả tòa hát thạch thành bên trong, đã bị cái loại này màu đen đại bò cạp chiêm hết, mới vừa rồi không có hiện tại cao như vậy, chỉ có thể nhìn đến mấy ngàn chỉ. Khi đó Tôn Ngộ không còn tưởng rằng bọn này Đại Bò Cạp là ở vây công chính mình, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ không phát hiện mình có chút tự mình đa tình, bọn này Đại Bò Cạp mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà sở dĩ công kích chỉ sợ là bởi vì chính mình đột nhiên đẩy ra cửa đá hủ. Đến Đại Bò Cạp, sở dĩ có cái này suy đoán là vì Tôn Ngộ không chứng kiến lúc hát thạch thành bên ngoài, đồng dạng là liếc nhìn không thấy bờ tế, chỉ có điều lúc này đây thấy, không phải Đại Bò Cạp, mà là một loại thập phần to mọng đại trùng tử. Rất giống là con Jun, bất quá so con Jun có thể đại nhiều lắm, hơn nữa những cái đại trùng tử cả đám đều mọc ra một miệng gai ngược giống nhau răng nanh, miệng đầy đều là, ít nhất cũng có mấy ngàn thối. Đây là, hai cái chủng tộc chiến tranh. Khổng lồ bò cạp cùng khổng lồ con Jun. Tôn Ngộ không không biết là, loại này màu đen đại bò cạp, tên là hắc kính bò cạp, mà bị hắn gọi là con Jun, tên là thông tiên trùng. chương 665, lại gặp thành đá màu xanh. Cái này hai loại lúc lúc trước lục quốc chiến chính giữa thập phần hữu hảo hai cái trùng tộc, ở chỗ này lại đã trở thành sinh tử đại địch. Tôn Ngộ không bay đến cái kia pho tượng khổng lồ đỉnh đầu về sau, phía dưới những cái hắc kính bò cạp cũng không có có lý sẽ Tôn Ngộ không, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở hắc thạch thành phía ngoài thông thiên trùng trên người. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh Tôn Ngộ không chẳng qua là cái ngoài ý muốn, những thứ này hắc kính bò cạp không có tìm phiền phức của hắn Tôn Ngộ không tự nhiên cũng vui vẻ được thanh tĩnh, khoanh chân ngồi ở pho tượng đỉnh đầu. Thập phần có hào hứng nhìn phía dưới dục dịch hai tộc đại quân. Theo số lượng nhìn lên, hắc kính bò cạp hẳn là chiếm cư lấy rất có ưu thế, cả tòa hắc thạch thành trật nít hắc kính bò cạp, số lượng ít nhất cũng có 3 vạn chỉ, hơn nữa mỗi lần một cái ít nhất đều là 8 văn tu vị, cái này cũng có chút nghe rợn cả người. Hơn 3 vạn 8 văn trí tôn, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu kiểu vân thậm chí giới chủ cấp bậc siêu cấp lớn bò cạp, đây tuyệt đối là một chi kinh khủng quân đội. Bất quá ngoài thành thông thiên trùng tuy nhiên số lượng không nhiều như vậy thế nhưng là thể tích quá lớn, coi như là nhỏ nhất cũng có 3-4m trường, còn lại động hơn 10m hơn nữa hết sức tráng kiện khổng lồ Tôn ngộ không có thể chứng kiến trong đó một cái lớn nhất chừng hơn 100m quả thực chính là một cái không đủ cự long. Không để cho tôn ngộ không đợi lâu, ngoài thành thông thiên trùng đỗng nhiên mà bắt đầu tiến công, không hề dấu hiệu, thế nhưng là cái kia không sai biệt lắm hơn 2 vạn chỉ là thông thiên trùng lại đồng thời bắt đầu chuyển động. Thông thiên trùng là màu vàng, mà trên mặt đất hạt cắt nhưng là màu đỏ, cho nên thông thiên trùng vừa mới hành động lập tức màu đỏ biển cắt phía trên liền xoáy lên một cỗ màu vàng thủy triều. Khi thế hết sức kinh người. Tôn nộ không rất ngạc nhiên, hai cái này nhìn qua không có gì liên quan chủng tộc tại sao phải tiến hành đại chiến. Có thể làm cho hai cái chủng tộc chiến đấu hiểu rõ nguyên nhân, khí thế cũng không nhiều. Hoặc là hai cái này chủng tộc vốn là lẫn nhau thiên địch, là cái loại này nếu như một phương không chết tuyệt tuyệt đối sẽ ca. Không từ bỏ ý đồ tử địch Một con khác chính là vì tranh đoạt địa bàn hoặc là những thứ khác một ít gì tài nguyên Bất quá căn cứ tôn ngộ không xem ra Lẫn nhau thiên địch có lẽ rất không có khả năng Nhưng có lẽ cũng có được đối địch quan hệ Tôn ngộ không thấy thế nào đều cảm thấy thông tiên chủng cái kia to mọng thân hình Cho những cái đại bò cạp khi đồ ăn không thể tốt hơn Mà tranh đoạt địa bàn hoặc là tài nguyên Cũng rất không có khả năng Cái này hát thạch thành ngoại trừ màu đen tảng đá bên ngoài Cũng không có cái gì vật gì đó khác Hơn nữa tôn nộ không cũng không phát hiện những thứ này màu đen tảng đã có làm được cái gì. Những cái thông tiên trùng tiến công, hết sức thô bạo đơn giản, chỗ này hắc thạch thành kỳ thật không tưởng thành, hay hoặc là trước kia có nhưng là ở phía sau đến không thấy. Cho nên thông tiên trùng một mảnh dài hẹp song song liền hướng nội thành tràn bào, mà hắc tính bò cạp cũng không cam chịu yếu thế, cả đám đều điên rồi giống nhau nên hướng khổng lồ thông tiên trùng. Kế tiếp, chính là một hồi thập phần vô cùng thê thảm chiến đấu, tôn nộ không không thể không chứng kiến đại chiến. Thế nhưng là thảm như vậy liệt chiến đấu thật là đầu một hồi nhìn thấy, cảnh tượng này đã vô cùng thê thảm đến để cho tôn ngộ không cảm thấy hai cái này chủng tộc tầm đó có phải hay không có cái gì ngập trời cựu hận giống như. Thông thiên trùng ngoại trừ một miệng răng nanh bên ngoài cũng không có những thứ khác thủ đoạn công kích, cho nên bọn hắn tất cả đều là dương miệng lớn loạt cắn Mà hắc kính bò cạp thủ đoạn công kích liền có hơn, bất quá không biết làm sao bọn hắn thể tích không thông thiên trùng đại, giống như ít nhất 4 năm chỉ cùng một chỗ mới có thể tiêu diệt một cái thông thiên trùng. Mà để cho tôn ngộ không cảm thấy vô cùng thê thảm chính là, trận chiến tranh ngày mục đích, tựa hồ cũng không phải giết chết đối phương, bởi vì bất luận là hắc kính bò cạp là thông thiên trùng lúc đem đối phương giết chết về sau, dĩ nhiên cũng là mà bắt đầu nuốt luôn đối phương thi thể, hơn nữa còn là một loại gần như điên cuồng mà ăn uống. Cho nên hiện ra lúc tôn ngộ không cảnh tượng trừ. Xê mắt chính là một cỗ màu đen cùng một cổ màu vàng thủy triều lúc kịch liệt đụng nhau. Theo đụng nhau hai cổ thủy triều đã ở không ngừng mà giảm bớt. Đây thật ra là một loại hết sức kỳ quái cảnh tượng, sẽ rất ít có trong chiến đấu nuốt luôn địch nhân thi thể tình huống phát sinh. Lúc Tôn Ngộ không tầm mắt ở bên trong cái này phản phất chính là hai bầy lúc trong địa ngục đi ra ác quỷ giống như. Tôn Ngộ không rất hoài nghi trận chiến tranh này đến cuối cùng có thể hay không hai cái chủng tộc tất cả đều biến mất. Cái này đã có thể thật là quỷ dị. Vốn là màu đen thành thị, kết quả bị hai cái này chủng tộc chiến tranh cứng rắn nhuộm thành màu đỏ tươi, mà Tôn Ngộ không cũng rất nhanh phát hiện. Những cái huyết dịch tựa hồ không ngừng mà đang bị chỗ này màu đen thành thị hấp thu. Bởi vì theo chiến đấu tiếp tục, biến mất không chỉ có là hai cái chủng tộc số lượng, còn có cái kia đã xâm nhiễm cả tòa hắc thạch thành. Máu tươi. Chiến đấu trọn vẹn rằng có một ngày một đêm. Tôn Ngộ không cũng ngồi ở pho tượng đỉnh đầu nhìn một ngày một đêm. Mà trận chiến tranh này kết quả cuối cùng, để cho Tôn Ngộ không hết sức ngoài ý mớn. Bởi vì này vậy mà thật sự cùng Tôn Ngộ không lúc trước đoán giống nhau, hai cái chủng tộc gần 6 vạn số lượng lúc một ngày một đêm vô cùng thê thảm chém giết về sau, vậy mà thật sự toàn bộ biến mất, không, nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì lúc này lúc Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng cái kia pho tượng khổng lồ dưới chân, còn có một người đang ngạo nghễ mà đứng. Không sai, đó cũng không phải nói sai, cái kia đích thật là một người, một cái một thân áo giáp màu đen thấy không rõ vẻ mặt người. Tôn Ngộ Không có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, đây coi là cái gì? Trận đấu đến cuối cùng, liên chỉ còn lại một cái không hiểu thấu người. Nhìn phía dưới cái kia áo giáp màu đen người, tôn ngộ không dâng lên một tia thập phần cảm giác nguy hiểm. Đó cũng không phải áo giác mà là đang dung hợp cựu đầu long vận mệnh sức mạnh về sau tôn ngộ không lấy được đối với nguy hiểm một loại thập phần cảm giác ngại cảm. Có thể làm cho tôn ngộ không sinh ra cảm giác nguy hiểm, vậy ít nhất nói rõ tu vi của người này sẽ không so tôn ngộ không chênh lệch nếu như cùng hắn chiến đấu, tôn ngộ không sẽ có khả năng vẫn lạc. Cho nên, lúc kinh ngạc về sau, tôn ngộ không không hành động thiếu suy nghĩ không áp dụng công kích cũng không có tiến hành phòng ngự, liền như vậy nhìn phía giữa. Y áo giáp màu đen người, không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia hát ra nhân trọn vẹn đứng yên một canh giờ tả hữu thời gian, sau đó liền bắt đầu có chút ngốc cùng cứng ngắc hoạt động tay chân cùng thân thể, ngay từ đầu cái kia áo giáp màu đen người động tác cứng ngắc quả thực cùng cương thi không có gì khác nhau, thế nhưng là theo thời gian dần qua hoạt động thân thể cũng càng ngày càng linh hoạt, khi cái kia áo giáp màu đen người thân thể đã đang không có một kia cứng ngắc về sau. Cái kia hát ra nhân bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, hơn nữa đầu dơ lên góc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đạt tới góc độ, cái hót chỉ sợ cũng đã dán tại sau lưng. Sau đó tôn ngộ không đã nhìn thấy một đôi trong mắt đen nhánh trên đầu đeo áo giáp màu đen mặt nạ chính giữa thấu đi ra. Cặp kia màu đen đôi mắt không một tia cảm tình, phóng phật là thạch điêu giống như. Cái kia áo giáp màu đen người là nhìn tôn ngộ không một hồi, liền chậm rãi túi đầu, cũng không có công kích, ngược lại là dừng lại một chút về sau, hướng về một cái hướng khác đi tới Tôn Ngộ không cảm giác tương đối quá gì, nhưng là cụ thể là cái gì, cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn cái kia áo giáp màu đen người càng đi càng xa, Tôn Ngộ không cũng không có đuổi theo mau. hắn tiềm thức tự nói với mình lúc này thời điểm có lẽ có lẽ đuổi theo mau, nhưng là Tôn Ngộ không trong nội tâm rõ ràng cho dù đuổi theo mau chỉ sợ cũng sẽ không được cái gì vật hữu dụng. Cái kia áo giáp màu đen người mặc dù là từng bước một thối lui, thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở thời gian cũng đã biến mất tại tôn ngộ không tầm mắt chính dê. Y hư A. Lại nhìn một chút cái này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến hát thạch thành, lại phát hiện nơi này và lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Ngăm đen tỏa sáng hát thạch cũng không có mảy may vết máu cũng không có bình thường chiến trường tàn phá hoặc là đầy đất chân cụ tay đức. Nếu như không phải tận mắt thấy hơn nữa xác định chính mình sẽ không xuất hiện ảo giác. Tôn ngộ không cũng không dám xác định nơi đây thật sự tiến hành qua một hồi gần 6 vạn hai cái chủng tộc vô cùng thê thảm Đại chiến. Thở dài, nội tâm cái loại này quá dị cảm giác lái đi không được, thế nhưng là tiếp tục sống ở chỗ này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xuất ra cái kia trang bị hắc khôi huyết dịch bình ngọc, tôn ngộ không xác nhận rõ phương hướng, lại một lần nữa tiến nhập. Mênh ngông huyết sắc sa mạc chính giữa. Bất quá bây giờ tôn ngộ không rất hoài nghi nơi đây huyết giống nhau sa mạc, có thể hay không thật sự tất cả đều là bị huyết dịch luồng đỏ. Lần nữa rời đi không sai biệt lắm hai ngày thời gian, tôn ngộ không đã ra đi sa mạc. Bất quá tuy nhiên ra đi sa mạc bất quá hoàn cảnh cũng không có nhiều ý chuyển biến tốt đẹp, chỉ có điều theo hạt cắt biến thành sa mạc. Cái này cái này huyết sắc sa mạc chính giữa, tôn ngộ không bắt đầu gặp được một ít thực lực kém không nhiều lắm lúc 6-7 văn huyết thú, chính là loại hoàn toàn do huyết dịch hình thành các loại gia thú. Những thứ này huyết thú lực công kích so đồng cấp nhân loại yếu hơn một ít, bất quá cái kêu huyết dịch chính giữa lại ẩn chứa cường đại ăn mòn lực, làm cho người ta không thể không gấp bội cẩn thận. Đến bây giờ mới thôi. Tôn Ngộ Không thân thể đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc thích hướng sinh tử huyết giới hoàn cảnh, cái này không thể không nói Tôn Ngộ Không ngũ hành cân đối lực lượng cường đại còn có khai tịch giả trái tim năng lực. Lúc Tuần Tiên giới thời điểm, Tôn Ngộ Không đã từng trọng thương, khi đó Ngũ Thải thần thạch bám vào Tôn Ngộ Không trên trái tim, hơn nữa chậm rãi cùng Tôn Ngộ Không nội tâm dung hợp. Về sau Tôn Ngộ Không biết do Ngũ Thải thần thạch chính là khai tịch giả trái tim, hơn nữa Ngũ Thải thần thạch cũng dần dần đem Tôn Ngộ Không huyết mạch đồng hóa làm khai tịch giả huyết mạch. Mà bây giờ Ngũ Thải Thần Thạch đã cùng Tôn Ngộ Không trái tim cơ bản toàn bộ dung hợp. Dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác chính là toàn bộ thân thể cường độ đều được đã đến trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực đã chiếm được tương đối lớn tăng lên, đây cũng là Tôn Ngộ Không dám một mình đi vào sinh tử huyết giới nguyên nhân. Có thể nói Tôn Ngộ Không bây giờ trái tim, chính là khai tịch giả trái tim. Mà trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối sức mạnh để cho Tôn Ngộ Không có thể không hề cố kỵ hấp thu sinh tử huyết giới chính giữa tràn đầy huyết khí linh lực. Ngũ hành sức mạnh sẽ đem nơi đây linh lực phân giải đồng hóa trở thành tôn ngộ không có thể hấp thu, nhưng lại có thể đem hấp thu có được tinh khiết huyết khí dung nhập vào tôn ngộ không trái tim cùng huyết dịch chính giữa, cho nên tôn ngộ không tu vị lúc chẩm e giờ. Y tăng lên, mà hắn thân thể cường độ cũng tại nhanh chóng tăng lên. Đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là tuyệt địa sinh tử huyết giới, đối với tôn ngộ không mà nói nhưng là một cái tuyệt hảo rèn luyện thân thể địa điểm. Cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại đã bắt đầu có ý thức hoa một ít thời gian tìm cái loại này huyết khí mạnh địa điểm bắt đầu tu luyện. Tại đây bên cạnh biến tu luyện vừa đi, lại là 7 ngày trôi qua, ngày hôm nay, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa thấy được một tòa thành trì, đồng dạng hoàn toàn do tảng đá kiến tạo, bất quá nơi đây tảng đá, nhưng là màu xanh, một tòa màu xanh thạch đầu thành. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Tôn Ngộ Không không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá vẫn là đã làm xong phòng ngự tư thái thời gian dần qua tiến nhập trong đó. Cùng này tòa hắc thạch thành giống nhau, mời được chuyện bên trong đồng dạng không có một bóng người, chỉ có điều nội thành không có bất kỳ pho tượng, dựa theo trước đó lần thứ nhất suy đoán, hẳn là tòa thành thị này bị hóa đá thời điểm, bên trong vốn là không ai. Chương 666, Xe ngựa. Vốn là hắc thạch thành hiện tại lại là đá xanh thành, tôn ngộ không rất hoài nghi còn có thể sẽ không còn có cái gì mà khác nhan sắc thạch đầu thành, hoặc là liền dứt khoát lại đến 5 cái nhan sắc gom góp thành cái cầu vùng được. Đồng dạng vốn là dụng thần nhận thức dò xét một phen, không có bất kỳ phát hiện, chỗ này đá xanh thành cũng không có cái gì làm cho người chú mục chính là thứ đồ vật, lúc trước cái kia hắc thạch thành còn có cái thật lớn pho tượng, thế nhưng là cái này đá xanh thành không có cái gì. Tìm tôi một lần, không hề chỗ hàng. Bất quá tôn nộ không cũng không có cái gì thất vọng, chuẩn bị tìm một chỗ lại nghỉ ngơi một chút, không chuẩn thức dậy còn có thể chứng kiến một hồi siêu cấp đại chiến cũng nói bất định. tùy tiện tìm cái nhà đá đẩy cửa vào. Sau đó liền trực tiếp đi tới nội thất trên rừng đá, thế nhưng là vừa mới ngồi xuống tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vừa mới chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì chuyện rất trọng yếu. Xuống giường cẩn thận nhích tới gần cửa phòng, sau đó thăm dò vừa nhìn, tôn ngộ không lập tức sẽ biết chính mình vừa mới bỏ lỡ cái gì, lúc cái khác gian phòng ghế đá phía trên, vậy mà ngồi một người, người này đồng dạng một thân áo giáp màu đen, nhưng là vẫn không núp đích. Vừa rồi tôn ngộ không kỳ thật thấy được người này. Chỉ có điều trong tiềm thức đem cái này người trở thành pho tượng, cho nên cũng không có để ý thế nhưng là cái này vừa nhìn phía dưới lập tức liền phát hiện đây tuyệt đối là một cái sống. Sơ sơ người, không phải cái gì pho tượng. Không chỉ có như thế, trên thân người này áo giáp màu đen, cùng tôn ngộ không lúc hát thạch thành thấy người nọ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này chính là lúc trước cái kia áo giáp màu đen người. Hắn trùng hợp cũng đến nơi này đã xanh thành sau đó càng khéo léo chính là hắn cũng lựa chọn gian phòng này nghỉ ngơi. Thế nhưng là đây cũng quá đúng gì à. Trong nội tâm âm thầm cô, trước kia Tôn Ngộ không khẳng định cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, nhưng là bây giờ sẽ không. Tôn Ngộ không hiện tại đã không tin trên thế giới có cái gì trùng hợp. Sở dĩ cảm thấy là trùng hợp chẳng qua là bởi vì ngươi không biết trùng hợp sau lưng tận lực can bài. Cái kia cái gì? Ta là Tôn Ngộ không? Đạo hữu xưng hôi như thế nào? Đối với cái này dạng một cái không phải địch không phải hữu không hiểu thấu người, Tôn Ngộ không trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đối đãi Trước kia gặp phải người hoặc là địch nhân hoặc là chính là bằng hữu còn chưa bao giờ gặp được một cái người như vậy. Thế nhưng là hỏi thăm qua đi. Người kia nhưng không có chút nào động tĩnh, nhìn qua thật giống như thật là một pho tượng, bất quá người này trong cơ thể tánh mạng chấn động rất mạnh sức lực, tuyệt đối là một cái người sống. Bởi vì cái kia áo giáp màu đen người là đưa lưng về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không không có biện pháp xác định đây là không phải hát thạch thành thấy cái kia, cho nên tôn ngộ không liền chậm rãi cờ hở. Viện bước chuyển đến người kia chính diện. Lúc này đây tôn ngộ không thấy rất rõ ràng, người này cũng không phải hắc thạch thành gặp phải người kia, hắc thạch thành người kia trên đầu mang chính là một cái hoàn toàn che mặt mũ bảo hiểm, thế nhưng là cái này mặt lại lộ ở bên ngoài. Thân thủ ở đằng kia mắt người trước quê quê, như cũng không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ lại ngủ rồi? Thế nhưng là cái này tư thế ngủ cũng quá kỳ quái. Cẩn thận từng ly từng tí vô vỗ người nọ bả vai, như cũng không một chút xíu phản ứng. Cái này tôn ngộ không lá gan liền lớn lên, lại dùng lực vô vài cái như cũ không phản ứng chút nào, tôn ngộ không thở dài một hơi. Thế nhưng là với lúc đó, người nọ nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, tôn ngộ không lập tức bị sợ nhảy dựng, cũng không phải nói tôn ngộ không sợ người này công kích chính mình, mà là cùng loại với làm việc trái với lương tâm bị người phát hiện cái chủng loại kia sợ. Nhưng là người kia mở to mắt là nhàn nhạt nhìn tôn ngộ không liếc, cũng không có làm ra công kích tư thái, mà là đứng người lên cũng không quay đầu lại liền hướng phía cửa đá đi tới. Tôn Ngộ không đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, như thế nào cảm giác này, thật giống như chính mình rất chán ghét giống nhau. Lúc trước cái kia áo giáp màu đen người cũng là nhìn chính mình liếc liền đi, cái này cũng là, cái này tình huống như thế nào. Gái gai đầu. Tôn Ngộ không đi mau vài bước đi theo. Lúc này đây, Tôn Ngộ không lại ý định theo sau xem đến tụt cùng. Nếu như nói lúc trước chỉ xuất hiện một cái áo giáp màu đen người, Còn có thể lý giải làm là ngẫu nhiên bởi vì hai cái chủng tộc không ngừng mà thôn vệ mà ra đời đặc biệt tánh mạng, thế nhưng là nơi đây xuất hiện thứ hai. Sự tình không giống thế. Cho nên tôn ngộ không quyết định theo sau. Cái này áo giáp màu đen người tu vị có lẽ lúc giới chủ cấp bậc cho dù đánh đánh nhau tôn ngộ không cũng không sợ. Hơn nữa nhìn vừa rồi áo giáp màu đen người biểu hiện tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ. Rất nhanh tôn ngộ không liền đuổi theo cái kia áo giáp màu đen người, sau đó không nói một tiếng đi theo sau lưng. Cái kêu áo giáp màu đen người như cũ tác dụng một loại cùng phi hành không sai biệt lắm tốc độ lành nghề. Y, thoạt nhìn rất giống là xúc địa thành thốn pháp thuật. Đối với tôn ngộ không đi theo sau lưng, áo giáp màu đen người không có bất kỳ khác thưởng, giống như là căn bản không biết, tôn ngộ không cũng vui vẻ được như thế. Hơn nữa lúc ngoại trừ đá xanh thành về sau, tôn ngộ không phát hiện cái này áo giáp màu đen người tiến lên phương hướng cùng mình muốn đi phương hướng dĩ nhiên là giống nhau. Điều này làm cho tôn ngộ không có chút mừng thầm. Vốn là còn lo lắng đi theo người này sẽ chậm trễ thời gian, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Mênh ngông sa mạc trên gành bãi, màu đỏ như máu đại địa, màu đỏ như máu bầu trời, liên tục gió tựa hồ cũng là màu đỏ như máu, đại địa phía trên không có bất kỳ thực vật nhưng là cách xa nhau không xa sẽ có một ít huyết thú tụ tập cùng một chỗ hoặc là cắn xé hoặc là chơi đùa. Bất quá bắt mắt nhất, tuy nhiên cũng không phải những thứ này, mà là một nhà chạy trốn lúc sa mạc trên gành bãi xe ngựa. Không sai. Chính là một cỗ thập phần tinh xảo hoa lệ xe ngựa, mà người kéo xe, cũng không phải ngựa mà là một người, người này một thân áo giáp màu đen, hành tấu như gió. Trong xe ngựa, tức thì có một người nằm ở thoải mái dễ chịu ra áo lông bên trên, vệnh lên hai lang chân ăn không biết tên hoa quả, rất là tự tại. Ngay từ đầu tôn ngộ không là theo ở đằng kia áo giáp màu đen thân người sau, đi rất cẩn thận, cũng không nói chuyện, thế nhưng là đi tới đi tới tôn ngộ không đã cảm thấy nhàm chán. Vì vậy bắt đầu thử cùng phía trước áo giáp màu đen người tiến hành trao đổi. người cái này một thân áo giáp màu đen không nóng ư. Ngươi muốn đi đâu? Như thế nào cũng không nói chuyện. Ngươi là không nói gì ư. Ngươi là ở đâu ra? Ta là trong viên đá bông xuất hiện. Ngươi có phải hay không còn có cái huynh đệ à? Cùng ngươi hơn nữa rất giống, lúc một tòa màu đen thạch đầu thành ở bên trong. Ngươi có hay không những thứ khác huynh đệ a Mọi việc như thế nói chuyện không đâu mà nói nói tôn ngộ không về sau cũng nhịn không được vừa nói một bên nợ nụ cười. Hắn chưa từng phát hi. Hệ mình cũng có như thế giải dòng một mặt, cái đó và sư phụ càng lúc càng giống. Tự cấp áo giáp màu đen người niệm lần thứ ba kim cương kinh về sau, tôn ngộ không rốt cục lại cảm thấy nhàm chán. Nhìn áo giáp màu đen mặt người vô biểu tình như cũ trong đầu buồn bực chạy đi, tôn ngộ không liền bắt đầu đánh áo giáp màu đen người chú ý. Vốn là tác dụng dây thường quấn ở áo giáp màu đen người trên lưng để cho kia mang theo chính mình tiến lên, lúc phát hiện áo giáp màu đen người cũng không phản kháng cử động về sau tôn ngộ không ý tưởng đột phát, lúc thần bí không gian chính giữa đã tìm được một chiếc xe ngựa, xe ngựa này hắn cũng không biết tại sao phải lúc thần bí trong không gian, hắn cũng là ngẫu nhiên đang lúc thấy, lúc hỏi thăm rõ để cho áo giáp màu đen người giúp một việc được hay không được hơn nữa đã chiếm được áo giáp màu đen người cam chịu, mặc định, về sau. Tôn ngộ không sẽ đem người kéo xe thứ đồ vật tất cả đều bọc tại áo giáp màu đen người trên người. Sau đó chính mình thư thư phục phục nằm tiến vào trong xe ngựa. Xe ngựa này cũng không phải bình thường đồ chơi, cũng là một kiện thật tốt pháp bảo. Trong xe ngựa không có chút nào phía ngoài mùi máu tanh hơn nữa hết sức mát lạnh thoải mái dễ chịu. Bởi vì xe ngựa là phiêu trên không trùng, cho nên cũng không có một tia lắc lư. Tôn ngộ không cũng thật sự là hưởng thụ lấy một chút. Sớm biết như vậy cái này áo giáp màu đen người hữu dụng như vậy hát thạch thành cái kia sẽ không bông tha. Một bên cằm hoa quả một bên cảm thán, đồng thời tôn ngộ không cũng âm thầm hối hận, lúc trước lấy kinh trên đường nên làm cho cái như vậy xe ngựa, để cho bát rơi kéo xa, cũng tỉnh gió thổi ngày phơi. Bất quá tôn ngộ không cũng không có hoàn toàn bông lỏng, thời khắc đều tại dụng thần nhận thức chú ý đến bên ngoài, thế nhưng là để cho hắn kỳ quái là dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được cái gì huyết thú tập kích, đây là rất không bình thường Nhưng hắn là nhớ rõ Hắc Khôi đã từng nói qua sinh tử huyết giới chính giữa một khi tiến vào người sống sẽ dẫn tới toàn bộ sinh tử huyết giới bên trong huyết thú điên quầng tiến công, thế nhưng là trên thực tế đến bây giờ vị trí tôn ngộ không cũng không có gặp được cái gì như dạng công kích. Cái này áo giáp màu đen người lôi kéo xe ngựa, liên tiếp chạy như điên hơn 10 ngày, nhưng lại đều không có đều rời đi tôn ngộ không đều muốn đi phương hướng, thật dố. NG như cái này háo giáp màu đen người thật là đặc biệt tới kéo xa mang theo tôn ngộ không đến hắn muốn đi địa điểm. Thẳng đến ngày thứ 11, áo giáp màu đen người rốt cục ngừng lại, mà xe ngựa tự nhiên cũng ngừng. Tôn ngộ không ở trên xe ngựa xuống, liền chứng kiến chính mình đang đứng lúc một chỗ tháp cao phía trước, mà áo giáp màu đen người đang không người đã thành một cái thập phần trang trọng đại lễ về sau. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, lạnh ngặt nói, đến chỗ rồi, ngươi xe ngựa này, có thể thu lại à? Tôn ngộ không thoáng cái liền vô cùng xấu hổ, hơn nữa loại này xấu hổ để cho tôn ngộ không đều có chút xấu hổ. Hắn vẫn cho là cái này áo giáp màu đen người hẳn là cùng loại với 12 tổ vu cái loại này thân thể khối lỗi, cũng không có mình ý thức, cho nên tôn ngộ không mới có thể như vậy không kiêng nghề gì cả, nếu như tôn ngộ không biết rõ đây L.